Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Nữ Vương trở về. chương 61 lôi kéo. Bình An kêu đồng tư thiệp ngồi xuống, liếc khẽ qua đỗ hiểu mị có chút lãnh đạm Vị này cũng là đồng nghiệp bộ phận PA chúng tôi, đỗ hiểu mị hình như là bạn học của Phương Tiểu Thư đấy. Đồng tư thiệp cười nói với Bình An, cũng là bởi vì đỗ hiểu mị là bạn học của Phương Bình An, cô mới có thể để cho cô ta cùng đi, vì muốn dễ dàng làm quen. Bình An cười nhạt bộ dạng giống như là mới nhìn thấy đỗ hiểu mị. Vậy sao? Vậy thì thật là khéo a." Đỗ Hiểu Mị nhẹ nhàng gật đầu, vẫn như cũ là mỉm cười vừa đúng. "Đúng vậy, quả thật rất khéo." Đồng Tư Thiệp thấy thái độ của Bình An đối với Đỗ Hiểu Mị cũng không phải quá nhiệt tình, liền không có tiếp tục về đề tài này, mà là quan tâm tới chuyện Bình An hôm qua gặp phải. "Thật ra thì chỉ là sợ một chút thôi, cảm ơn mọi người quan tâm." Bình An gật đầu cười nói, đối mặt với nhân viên tập đoàn Phương Thị cô duy trì một loại tư thái đoan trang không màng danh lợi không thể để cho người ta cảm thấy cô còn là một đứa bé. Phương Tiểu Thư, bất kể như thế nào, sau này vẫn phải cẩn thận hơn. Đồng Tư Tiệp ôn nhu nói, chị gọi em là Bình An đi, Phương Tiểu Thư nghe lạnh nhạt quá. Bình An cố ý muốn lôi kéo Đồng Tư Tiệp đương nhiên phải làm cho quan hệ thân mật hơn. Đáy mắt Đồng Tư Tiệp thoáng qua một tia mừng rỡ, lập tức cười nói. Tốt lắm, Bình An em nhất định phải để ý nha cũng có thể gọi chị là chị tư Tiệp. Hay quá tương lai có cái gì không hiểu em còn phải tìm chị Thư Tiệp hỏi đấy. Bình An nở nụ cười tầm mắt nghiêng qua nhìn mặt đỗ hiểu mì có chút âm trầm. Đúng rồi tối thứ 6 tuần sau là tiệc mỗi năm một lần, Bình An, năm nay em sẽ tham gia chứ? Đồng tư Tiệp cười hỏi. Ánh mắt của bình an lóe lên, cô nhớ vào năm nay, sau thiệp tất niên, đỗ hiểu mị đã muốn lấy được bộ phận PA, nhưng bởi vì đồng thư thiệp cũng không có phạm phải lỗi gì, hai người tranh đấu gai gắt nửa năm, cộng thêm cô luôn âm thầm nói tốt giúp đỗ hiểu mị A, đúng rồi, lúc này đỗ hiểu mị còn chưa có cùng ba đi chung với nhau, là khi đỗ hiểu mị trở thành quản lý của bộ phận PA, thời gian cùng ba tiếp xúc nhiều, mới có cơ hội câu dẫn ba. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho đỗ hiểu mị trở thành quản lý bộ phận PA đó là đương nhiên em là bạn gái của ba em mà. Bình An trợn to mắt nhìn cười nói. Lần này cô phải giúp đồng thư tiệp đem đỗ hiểu mị đá ra khỏi tập đoàn phương thị. Ai nha chuyện này sẽ làm cho biết bao nhiêu nữ đồng nghiệp ở phương thị thương tâm nha. Từ cô gái nhỏ mới vừa tốt nghiệp đại học cho tới cô gái quyến rũ trưởng thành vẫn còn độc thân. Không ai không ôm hy vọng có được lòng yêu ái của đồng sự trưởng mời tham gia họp hàng năm. Chỉ tiếc bạn gái mà đồng sự trưởng giành riêng lại chính là con gái của mình, khiến ai cũng không có cơ hội, bình an cười như không cười nhìn đỗ hiểu mị một cái, nếu như nhớ không lầm, cô cũng vào năm nay không nhận lời làm bạn gái của ba, bởi thân phận của cô là làm bạn gái của Lê Thiên Thần, cho nên mới khiến đỗ hiểu mị có cơ hội có thể lợi dụng, cũng không biết dùng phương pháp gì, khiến ba hết sức có cảm tình với cô ta. Đỗ hiểu mị chú ý tới vẻ khinh thường này trong đáy mắt bình an, trong lòng hiện lên một tia tức giận. Con nhóc này là đang cười nhạo cô ta sao? cười nhạo cô ta nhiều lần đến gần phương hữu lợi nhưng không có thành công ngay cả lê thiên thần cũng không thèm ngoảnh lại nhìn cô ta nếu không phải là phương bình an từ trong cản trở phương hữu lợi làm sao có thể chạy thoát được lòng bàn tay của cô ta em cũng hy vọng ba có bạn gái khác chị biết đó ba em hiện nay thuộc loại đàn ông kim cương mười tốt đắt giá nhất là vương lão ngũ chạm tay có thể bỏng bên cạnh cũng rất cần phải có một người bạn để chia sẻ ấm lạnh mà bình an dí dòm cười nói Đồng thư tiệp cảm giác mình thật sự thích thiên kim đại tiểu thư bình dị gần gũi này, trước kia tiếp xúc không sâu, còn tưởng rằng không dễ ở chung, hôm nay hàn huyên như vậy một lát cô mới biết thì ra là thiên kim công chúa là một cô gái hiền hòa rất đáng yêu. Lại không biết hôm nay là bình an cô ý muốn cùng cô quan hệ gần hơn. Đỗ hiểu mị vẫn mắt lạnh nhìn bình an cùng đồng thư tiệp đang nói chuyện họp mặt hàng năm, cô ta chỉ là nhàn nhạt cười lạnh, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, cho đến khi bình an đột nhiên nhìn về phía cô ta, ra vẻ áy náy nói. Bỏ quên Đỗ Tiểu Thư nhỉ, không biết lần này bạn trai họp hàng năm của Đỗ Tiểu Thư là vị nào đây. Tập đoàn Phương Thị họp hàng năm, bình thường đều là cặp đôi tham dự, cũng là vì xúc tiến quan hệ giữa nam nữ, khiến nam nhân viên có cơ hội cùng nữ đồng nghiệp biểu lộ cõi lòng, cũng không thể để nhân viên tập đoàn Phương Thị biến thành ế nam ế nữa a Cái này, vẫn còn đang trong vòng chọn lựa cẩn thận. Đỗ Hiểu Mỹ cô ta khi nào sẽ thiếu hụt bạn trai? Bình An cười nói cũng đúng, đỗ tiểu thư xinh đẹp như vậy, khẳng định rất nhiều người muốn làm bạn trai cô. đỗ hiểu mị giật giật khóe miệng. nếu như là phương tiểu thư, nhất định sẽ có nhiều người thích mời em làm bạn gái hơn. vậy sao? cảm ơn. bình an khách sáo cười. đồng tư tiệp là một người nhạy bén, đã phát giác giữa bình an cùng đỗ hiểu mị như có tia lửa, cô liền linh hoạt chuyển đề tài. sau đó nhìn đồng hồ, vô cùng tự nhiên cáo từ với bình an. Bình An đưa cô đến cạnh cửa, đỗ hiểu mị trước khi đi, quay đầu lại nhìn cô một cái ý vị không rõ. Buổi tối, khi Phương Hữu Lợi về nhà, Lê Thiên Thần cũng cùng đi theo thăm Bình An, dì Liên đang chuẩn bị cơm tối, Bình An ở trong phòng không biết làm cái gì. Thấy phòng khách có hoa bó cùng giỏ trái cây, Phương Hữu Lợi liền hỏi dì Liên. Chị Liên, hôm nay khách tới nhà sao? Trừ lúc Hà Tư Lâm tới, dì Liên đi ra ngoài mua thức ăn cũng không biết nghiêm túc cùng đồng tư tiệp bọn họ tới cửa thì bà có ở nhà. Là nghiêm tiên sinh còn có đồng tiểu thư đến thăm bình an. Lê thiên thần nhăn lại mi tâm, nghiêm túc đến cùng đồng tiểu thư. Dì liên cười nói, nghiêm tiên sinh tới một lúc lâu, đồng tiểu thư cùng đỗ tiểu thư mới tới. Nghe được là nhân viên công ty tới thăm bình an, Phương hữu lợi lộ ra nụ cười, cũng không quá mức để ý có ai đến thăm bình an, đây đều là một mảnh tâm ý của mọi người. Buổi chiều bình an có đi ra ngoài không? Vẫn ở nhà trong ạ. Dì liên nói xong, đã mang bát đũa ra ngoài. Lê Thiên Thần bởi vì quan hệ của nghiêm túc cùng Bình An dường như thân mật so với anh ta tưởng tượng, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, trước kia sao anh ta lại không phát hiện Bình An có nhiều người thích như vậy, chờ lúc anh ta muốn quý trọng mới phát hiện thì ra là cô được hoan nghênh đến như thế. Chú Phương, nghiêm túc buổi sáng vẫn cùng chúng ta gặp mặt, cũng không hề nghe anh ta nói muốn đến thăm Bình An, không phải có mục đích gì chứ. Phương Hữu lợi ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, ông vẫn cảm thấy chỉ cần Bình An không chơi với bạn xấu. Không chơi với những người sẽ dạy hư cô, thì chuyện bạn bè của cô ông cũng sẽ không can thiệp, mà nghiêm túc không chỉ là bạn đồng hợp tác với ông, mà còn là nhân vật phong vân của thành phố G, mặc dù có xì căng đan, nhưng đĩnh đặc nghiêm nghị. Lấy thân thế như vậy của nghiêm túc, đến nay vẫn còn độc thân, cho dù anh ta giữ mình trong sạch đến bực nào, phụ nữ cũng sẽ tự động dính lên, nếu anh ta đến bây giờ cũng đều không đụng tới phụ nữ, đó mới là có vấn đề. Chỉ là cái này không có liên quan gì đến bình an, chỉ cần bình an cùng nghiêm túc duy trì ở phạm vi bạn bình thường, làm cha như ông, đối với bọn họ lui tới là rất tán thành. Cho nên đối với sầu lo của Lê Thiên Thần, ông chỉ là cười nói. Có thể có mục đích gì? Bà nội của anh ta là bạn đồng nghiệp cũ của bà ngoại bình an, cậu ấy và bình an cũng coi là bạn có lui tới cũng bình thường. Viên lão phu nhân dường như cũng rất không có cảm tình đối với mình. Ánh mắt Lê Thiên Thần trầm xuống. Ba, ba đã về rồi. Thanh âm của Bình An Thanh Thúy ở trên lầu truyền đến, mặc quần áo ở nhà san hô nhung màu trắng gạo, một thân nhẹ nhàng khoan khoái mà thẳng bước đi xuống lầu. Mới vừa rửa mặt, tóc cô mới thổi khô một nửa, gương mặt trắng nõn mềm mại thoáng ửng hồng, mắt sáng trong suốt cực kỳ giống hắc bảo thạch được nước ngâm đi qua. Lê Thiên Thần nhìn cô trong lòng rung động một trận. Đôi mắt của Phương Hữu lợi hiện lên nụ cười cưng chiều, đưa tay vuốt vuốt tóc của cô. Sao không đem tóc làm khô hãy xuống cẩn thận kẻo bị cảm. Bình An cười nói, trong nhà không phải có lò sưởi sao ạ? Ba hôm nay bận không? Cuối năm là tương đối bận. Phương Hữu Lợi ôm con gái đi về phía phòng ăn, cũng kêu Lê Thiên Thần đi lại đây. Hôm nay đồng quản lý đến thăm con. Đúng ạ, nói là lòng của tất cả mọi nhân viên công ty, chị Tư Thiệp là một người rất tốt đấy. Bình An cười nheo mắt giống như Lơ đãng khen ngợi đồng Tư Thiệp. Ừ, đồng quản lý tính tình cởi mở, làm việc cũng nghiêm túc, con rất thích cô ấy sao? Phương Hữu lợi đối với năng lực làm việc của đồng tư thiệp vẫn là cực kỳ khẳng định. Thích trả bộ phận PA của công ty có cô ấy chấn giữ, bà nên an tâm hậu Phương được rồi. Bình An cười nói, Lê Thiên Thần giúp Bình An kéo ghế ra. Đồng quản lý quả thật rất tốt, anh còn đang suy nghĩ, nếu như có cô ấy cùng anh đến thành phố S nói không chừng công tác khai triển công ty chi nhánh chuyện nhanh gấp dưới. Phương Hữu lợi có chút kinh ngạc nhìn Lê Thiên Thần, chuyện như vậy sao không có nghe con nhắc tới con cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù sao bộ phận PA của tổng công ty bên này cần quản lý đồng. Lê Thiên Thần cười nói, một bộ rất vẻ mặt không sao cả. Nghe nói Đỗ Hiểu Mị sau khi đến bộ phận PA biểu hiện cũng tương đối khá. Con mắt sắc bén sáng ngời của Bình An khẽ chìm tại sao Lê Thiên Thần lại đột nhiên nói như vậy. Chẳng lẽ Đỗ Hiểu Mị đã bắt đầu ra tay? Ừ, Phương Hiểu lợi chỉ là gật đầu một cái, không có phát biểu ý kiến gì khác bởi vì có bình an ở đây lê thiên thần có mấy lời cũng không tiện nói cho nên cười cười cúi đầu an tĩnh ăn cơm bình an lại có một loại dự cảm không tốt lắm dường như có chút chuyện cũng không phải theo quỹ đạo mà cô biết đang phát triển rồi điện thoại trong phòng khách vang lên dì liên đi nhận điện thoại là bên cục cảnh sát đánh tới lê thiên thần chủ động đi tới nhận điện thoại nghe không tới một phút sắc mặt liền trầm xuống chúng tôi lập tức qua đó xảy ra chuyện gì phương hữu lợi nhíu mày hỏi Hung thủ rội axit sunfuric mới vừa đến tự thú. Lê Thiên Thần trầm giọng nói, Bình An cười nhạt, Hà Tư Lâm cùng Tô Cầm nói rõ ràng rồi. Phương Hữu Lợi đã trầm mặt đứng lên, có nói hung thủ là người nào không? Lê Thiên Thần hít sâu một hơi, thái độ rất quái dị. Là Hà Tư Lâm, không thể nào Bình An La Thất Thanh, tại sao có thể là Hà Tư Lâm? Rõ ràng là Tô Cầm không phải là Hà Tư Lâm, Khâu Thiếu Chiết cũng đã nói, người kia là nữ. Hà Tư Lâm đi tự thú, nói là anh ta làm. Lê Thiên Thần thở dài nói, anh cũng không tin tưởng sẽ là Hà Tư Lâm. Phương Hữu Lợi sắc mặt rất khó nhìn, đến cục cảnh sát mới vừa nói xong, điện thoại lại vang lên, Phương Hữu Lợi cầm lên, là Hà Nhất Giang đánh tới. "Lão Hà, đừng nói gì hết, tôi không tin là Tư Lâm làm, đến sở cảnh sát trước rồi hãy nói." Phương Hữu Lợi nghe được Hà Nhất Giang bồi tội nói xin lỗi, cũng không có nói thêm cái gì. Chuyện này quá kỳ hoặc phải làm rõ ràng mới được. chương 62, thành phố không ngủ. Đỗ hiểu mị bởi vì ban ngày bị giận đến nội thương, buổi tối không ngủ được liền đến chỗ quán ba lần cận dài buồn, nhà của cô ta không phải ở thành phố G. Ở thành phố G càng không có người thân gì, có lúc cảm thấy tịch mịch cô đơn, cũng chỉ có thể tự mình đến nơi này, giải quyết buồn khổ trong lòng. Quán ba là điểm sáng đầy sức sống về đêm, thành phố không ngủ, đến buổi tối sẽ tản mát ra một loại hơi thở phồn hoa cùng mị lực, đỗ hiểu mị gọi một ly Margaret xanh, một thân một mình ngồi vào góc gần cửa sổ, nhìn ánh đèn xa hoa bên ngoài thành thị náo nhiệt này cùng vẻ cô đơn lúc này của cô ta không hợp nhau. Cô hiện tại ở nhà trọ thuê chiếc xe đó là vẫn còn trả góp, mẹ lại cứ mãi thúc giục cô ta về nhà đi xem mắt đối tượng hẹn hò không phải tiểu nhân viên công vụ thì chính là giáo sư, một chút tiền đồ cũng không có, sao cô ta có thể cam tâm trở về như vậy? Tại sao có thể cam tâm sống một cuộc sống bình bình đạm đạm tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ qua cả đời? Cô ta muốn lái xe đẹp ở căn hộ cao cấp muốn cho mình trở thành người nổi danh trong giới xã hội thượng lưu. cô ta không muốn cả đời phiền não vì cùi gạo dầu muối đó không phải là cuộc sống cô ta muốn. Nếu như không phải là Phương Bình An đáng chết ngăn chờ cô ta bây giờ nói không chừng đã là người phụ nữ của Phương Hữu Lợi rồi cô ta cảm thấy Phương Hữu Lợi đối với cô ta không phải là không có hứng thú chỉ là bởi vì con gái của ông không thích cho nên ông mới xa cách cô. Tại sao lại có Phương Bình An tồn tại? Đỗ hiểu mị đem ly Margaret uống một hơi cạn sạch đôi mắt hơi liếc đến một bóng lưng mảnh khảnh quen thuộc ngồi trước mặt đôi môi đỏ mỏng hấp dẫn cong lên nụ cười châm chọc cô ta gọi thêm một ly rượu đứng dậy từ từ đi tới bên cạnh người kia. Tô cầm thật là trùng hợp chúng ta lại gặp mặt. Lúc đỗ hiểu mị đi bộ tư thái đã thành thói quen phong tình vạn trùng cộng thêm dáng người cô ta quyến rũ đầy đặn, mặt mày xinh sắn động lòng người vừa đứng lên liền được người đàn ông trong quán ba chú ý không ít. Đối với những ánh mắt trần trụi dục vọng của những người đó, cô ta đã thành thói quen, ngược lại chứng kiến tới bộ dáng lúc này của tô cầm thì cô ta kinh hãi, ở trong ấn tượng của cô ta tô cầm vẫn luôn là nhu nhu nhược nhược dáng vẻ tươi trẻ như hoa, đi tới chỗ nào cũng giữ vững bộ dáng lịch sự điềm tĩnh, chưa bao giờ như hôm nay, thoạt nhìn, nhét nhác cùng không để ý hình tưởng. Cô ta đã uống nhiều rượu, cặp mắt sương mù ngậm say, hai gò má đỏ tươi, dáng vẻ sầu tư như chứa đầy tâm sự này cùng bộ dáng cô mảnh mai bề ngoài của cô ta làm cho đàn ông nhìn cũng sẽ động lòng. Nghe được thanh âm của đỗ hiểu mị tô cầm chỉ là nhàn nhạt liếc cô ta một cái, lại tiếp tục uống rượu. Đỗ hiểu mị ngồi xuống ở đối diện cô ta. Cô không sao chứ, à cô đang quan tâm tôi sao. Hiển nhiên tô cầm vẫn chưa hoàn toàn say, nhận được ngồi đối diện mình là đối thủ một mất một còn đỗ hiểu mị. Rất rõ ràng, tôi chỉ muốn chào hỏi thôi. Đỗ hiểu cười phá lên, cô ta mới không dỗi rảnh đi quan tâm đối thủ của mình. Cô thấy được tôi hiện tại trở nên như thế này, trong lòng cô sảng khoái lắm đúng không? Tô cầm cười lạnh một tiếng, lại uống một ngụm rượu. Nếu như nói cô là vì đàn ông mới ra thân thể này, chưa nhìn có chút hả hê tôi cũng sẽ xem thường cô. Đỗ hiểu cười quyến rũ nói. Có hai người đàn ông ăn mặc sang trọng đi tới muốn mời hai người bọn họ uống rượu với nhau, tô cầm tâm tình không tốt cũng không để ý đến bọn họ. Đỗ hiểu mị đối với bọn họ cười cười. cảm ơn, nhưng mà chúng em đang nói chuyện riêng của phụ nữ. Hai người đàn ông này bị cự tuyệt cũng không giận, chỉ là nhún vai một cái, đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Những người đàn ông khác vốn là dục dịch trộn rộn thấy các cô không có ý định tìm vui không chú ý đến các cô nữa. Hừ cô hiểu cách ứng phó đám đàn ông vẫn giống như xưa nhỉ. Tô cầm châm chọc nói. Chẳng lẽ cô không hiểu sao? Đỗ hiểu mị trả lời lại một cách mỉa mai. Tô cầm mặc dù dáng dấp nhu nhược nhưng rất có tâm cơ chỉ có những người đàn ông ngu xuẩn kia mới sẽ tin tưởng cô ta là một đóa hoa trắng nhỏ thuần khiết. Hừ tôi cứ nghĩ là có thể hành động tùy ý ứng phó đàn ông. Tôi cần gì phải rơi vào kết quả hôm nay. Đỗ hiểu mị tôi thua cô rồi tôi không đủ lợi hại như cô. Làm tình nhân của cấp trên cũng không phải là cô ta muốn, là cấp trên theo đuổi cô ta trước, ở trên công tác đối với cô chăm sóc có thừa, cô bất trí bất giác liền động tình, sau lại bị bà xã hắn biết cô ta đã quyết định rời khỏi hắn, cô ta bỏ ra 2 năm thanh xuân, chẳng lẽ không phải nên lấy được hồi báo sao? Cho nên nhận lấy nhà và xe của anh ta làm tiền chia tay, cô không nghĩ tới sau lại sẽ gặp phải Hà Tư Lâm. Đỗ Hiểu Mị nhíu mày nhìn cô ta một cái, bị đàn ông đá sao, suy nghĩ một chút. Là người đàn ông ngày đó cùng cô lôi kéo à? Nghe nói cô đang làm việc ở Phương Thị. Tô Cầm hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đúng thì sao? Đỗ Hiểu Mị hỏi. Ngày đó cô gái đi chung với Hà Tư Lâm, là con gái đồng sự trưởng các người. Tô Cầm dùng sức nắm ly rượu, đốt ngón tay khẽ trắng bạch. Đỗ Hiểu Mị đem phản ứng của cô ta thu vào trong mắt. Không sai, gọi là Phương Bình An. Tô cầm cười đến thảm đạm, cô ta thật là bị quỷ mê tâm hồn, chỉ nghe cô họ Phương lại không đi thăm dò thân thế của cô cẩn thận, nếu như cô biết Phương Bình An là con gái của đồng sự trường tập đoàn Phương Thị cô ta tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện như vậy. Cô ta cho là mình chỉ là đang lợi dụng Hà Tư Lâm, đến cuối cùng nghe được anh nói muốn kết hôn, mới biết thì ra là cô ta đã yêu anh, thậm chí còn mù quáng cho là chỉ cần phá hủy Phương Bình An này, anh sẽ trở lại bên cạnh chính mình. Tô cầm cô thông minh một đời. Hồ đồ nhất thời, không nghĩ tới lại phá hủy mình như vậy. Sau khi xem tin tức phát hiện mình chọc phải người không nên dây vào vội vàng chạy đi cầu cứu với Hà Tư Lâm, mới biết anh hoàn toàn không có ý muốn kết hôn, hôm nay cô chẳng những phá hủy tiền đồ của mình còn mất đi người yêu. Nếu như không phải là thiên kim của Phương Đồng sự trưởng, có lẽ cô ta còn có thể dùng tiền bạc giải quyết nhưng Phương Bình An làm gì cần tiền của cô ta mà bị cô tạt acid tổn thương lại còn là con trai của Bộ trưởng Bộ Giáo dục cô ta lúc ấy nhất định là điên rồi mới có thể làm ra chuyện như vậy. cô ta đến bây giờ cũng không biết tại sao mình lại đi dội axit sunfuric. đỗ hiểu mị thấy cô sắc mặt quái dị, nhất thời suy nghĩ hiểu rõ, liền hạ thấp giọng hỏi: tô cầm hôm qua phương bình an thiếu chút nữa bị dội cho axit sunfuric, chuyện này có liên quan đến cô hay không? trong quán rượu ánh đèn màu xanh mờ mịt chiếu vào trên mặt tô cầm trắng bạch tăng thêm mấy phần khổ sở. cô thật tuyệt, đỗ hiểu cười quyến rũ sẽ không sợ tôi đi tố cáo cô sao? Nếu như cô đi tố giác tôi, tôi vô cùng cảm kích. Chính cô không có đủ dũng khí đi vào bốt cảnh sát đi tự thú, cho dù cô yêu Hà Tư Lâm, cô cũng không có biện pháp để cho mình đi ngồi tù. Cô ta vốn ích kỷ, Đỗ Hiểu Mị nhớ tới lúc cô ta đi ra ngoài có gọi điện thoại cho Lê Thiên Thần, anh ta nói mình ở bốt cảnh sát, hình như là nói hung thủ đi tự thú. Nếu như người dội axit sulfuric là Tô Cầm, vậy người đi tự thú là ai? Đỗ hiểu mị hồ nghi nhìn tô cầm thử thăm dò hỏi. Nghe nói hung thủ đã chộp được sẽ không phải là. Có người gánh tội thay cô chứ? Tô cầm nằm ở trên mặt bàn khóc nức nở nghẹn ngào. Đỗ hiểu mị có chút suy nghĩ nhìn cô ta, đáy mắt thoáng qua một tia sáng khác thường. Tôi và cô dù sao cũng coi như đồng hương, mặc dù cô xem tôi không vừa mắt tôi cũng không vừa mắt với cô chẳng qua tôi cũng không muốn thấy cô ngồi tù. đi thôi tới chỗ tôi tránh một chút đi. Bót cảnh sát phòng tạm giam. Bình An mắt lạnh lẽo nhìn Hà Tư Lâm ngồi ở đối diện mình, nhìn dáng vẻ của anh so với buổi sáng càng thêm xa suốt tinh thần, làm gì còn ra dáng một bác sĩ áo mũ chỉnh tề. Hà Tư Lâm, anh rốt cuộc nghĩ sao vậy? Thanh âm của Bình An rất lãnh đạm, ánh mắt nhìn Hà Tư Lâm tràn ngập thất vọng. Bình An, nên nói anh đã nói rồi, là anh thực có lỗi với em. Hà Tư Lâm cúi đầu, khàn giọng nói. Lời giống vậy. Hà Tư Lâm đã nói mấy lần từ khi bọn họ đi tới bót cảnh sát đến bây giờ đã có 3 giờ rồi, bất kể là bác Hà hay là gì Hà tới hỏi anh, anh đều nói là anh làm. Cuối cùng Bình An thật sự nhịn không được tức giận mới cầu xin đơn độc cùng anh nói chuyện. Người kia là tô cầm cô lạnh giọng nói, là cô ấy muốn anh gánh tội thay cô ấy, đúng không? Bình An, cô ấy có con với anh? Hà Tư Lâm thống khổ nói. Là bởi vì hiểu lầm anh muốn cùng em kết hôn, quá mức thương tâm mà xanh non, anh không thể tiếp tục nhìn cô chịu khổ. Anh muốn thay cô ta nhận tội là chuyện của anh, nhưng mà em lại tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Em sẽ nói với ba em, người muốn hại em là tô cầm, đến lúc đó cô ta sẽ trở thành tội phạm truy nã, so với chuyện cô ta tự mình đến tự thú, tình cảnh sẽ càng bết bát hơn, anh có thể suy nghĩ kỹ đi. Cô thật sự muốn hung hăng đem Hà Tư Lâm kéo trên mặt đất hung ác đánh anh ta một trận, người đàn ông đáng chết này rốt cuộc nghĩ như thế nào, vì phụ nữ để cho mình ngồi thù. Còn là một người phụ nữ lòng giả ác độc, anh ta rốt cuộc coi trọng cô ta cái gì. Bình an, anh cầu xin em Hà Tư Lâm kéo tay. Bình an, chỉ một lần này, về sau, anh sẽ không gặp lại cô ấy. Bình an mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hà Tư Lâm, nhìn một lúc lâu, mới gật đầu. Được em hứa với anh, nhưng anh cũng không cần nhận tội rồi, chuyện này cứ định như vậy đi. Cũng không nhất định chọn lựa luật pháp mới có thể làm cho một người nhận lấy sự trừng phạt. Bác Hà xem cô như con gái, cô không muốn làm cho Hà ra từ đó mất đi nụ cười. Hà Tư Lâm nghe được bình an đáp ứng bỏ qua cho tô cầm, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, dù muốn gì anh cũng hứa sau khi bình an đi ra kéo phương hữu lợi đến một bên nói chuyện, xin ông nói cùng một tiếng khâu ra chuyện này cứ tính như vậy, bót cảnh sát bên này cũng đem chuyện đè lại không nên náo loạn lớn nữa. phương hữu lợi không tin chuyện này là hà tư lâm làm, nghe được bình an nói như vậy, liền biết trong đó có kỳ hoặc ông cũng hứa không truy cứu nữa, cũng tự mình gọi điện thoại cho khâu cầm thiêm, khâu cầm thiêm bày tỏ tất cả đều do phương hữu lợi làm chủ, bọn họ bên kia chắc là sẽ không truy cứu nữa. chuyện liền như vậy. Không tra cứu thêm nữa, Hà Tư Lâm cũng bình yên được thả ra từ trại tạm giam. Dĩ nhiên, ngoài mặt là gió êm sóng lặng, Phương hữu lợi sao có thể dễ dàng bỏ qua cho người thương tổn con gái của ông như vậy, dĩ nhiên là để cho người ta tiếp tục điều tra. Nghiêm túc bên kia cũng tra ra ân oán của Tô Cầm cùng Hà Tư Lâm, gọi điện thoại cho Bình An, trực tiếp hỏi cô có phải Tô Cầm muốn hại cô hay không? Bình An nhẹ nhàng cười nói, không phải cũng điều tra ra rồi sao? Còn tức giận phải không? Nghiêm túc dịu dàng hỏi, nghiêm túc xem như tôi nợ anh một ân tình, cô ta tổn thương anh tư lâm như vậy, không nên sống thoải mái như thế. Bình An nhỏ giọng nói, anh sẽ không thừa nhận món nợ ân tình này. Nghiêm túc nói, cho dù cô không nói, anh cũng sẽ không bỏ qua cho người muốn hại cô như vậy. chương 63, giả thiệt hàng năm Biết được Hà Tư Lâm được phóng thích ra ngoài, tô cầm vào ngày thứ hai đã đi tìm anh rồi, cô ta đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải cùng anh bắt đầu lần nữa, ngoan ngoãn mà sống qua ngày, cô ta sẽ thu hồi tâm tính ham thích hư vinh của mình, làm một hiền thê lương mẫu bên anh. Nếu như không có chuyện này của Bình An, theo quỹ đạo vốn có của số mạng, Hà Tư Lâm sẽ cùng Tô Cầm rời khỏi thành phố gờ kết hôn ở một thành phố khác, Tô Cầm cũng sẽ cùng tình nhân trước kia cắt đứt, đem vợ chồng Hà nhất Giang giận đến thiếu chút nữa bệnh cao huyết áp phát tác, Hà gia vì Tô Cầm mà mất đi ấm áp thường ngày. Dĩ nhiên, đây đều là trước kia, hiệu ứng hồ điệp thì không thể khinh thường. Lần này, Tô Cầm cũng không tìm được Hà Tư Lâm, tình yêu của mỗi người cũng sẽ có giới hạn, không thể nào tiêu xài mãi không hết, ở lúc Hà Tư Lâm quyết định gánh tội thay cho Tô Cầm, tình yêu của anh đối với cô cũng đã đến danh giới cuối cùng. Được người nhà đồng ý, đêm đó Hà Tư Lâm rồi rời khỏi thành phố G, ra nước ngoài thu nghiệp thêm. Tô Cầm tìm anh mấy ngày, liền buông tay, bởi vì công ty đột nhiên lấy lý do hành động tác phong của cô không đoan chính ảnh hưởng hình tượng của công ty cách trước cô ta rồi. Cô ta đương nhiên cũng không chấp nhận lý do đột nhiên bị cách chức này tìm tình nhân trước khi hỏi nguyên nhân, nhưng chỉ là suy đoán anh ta cũng không có biện pháp. Rời khỏi công ty lớn như nghiêm thị vậy, muốn tìm thêm một công việc có đãi ngộ tương đối là không thể nào, duy nhất có thể sánh ngang là phương thị cô ta càng sẽ không đi, rốt cuộc vẫn là trột giả. Bây giờ đã sắp bước sang năm mới rồi, bình thường công ty sẽ không nhận người nữa, tô cầm quyết định chờ sang năm mới sẽ tìm việc làm một lần nữa, đỗ hiểu mị lại nói cho cô biết cô đừng mơ có thể sống yên ở thành phố gờ nữa. Phương đồng sự trưởng đã tra được là cô muốn thương tồn bình an, nếu không phải hiện tại chính là thời điểm bận nhất tô cầm sớm đã bị xử lý rồi, hơn nữa tô cầm bị nghiêm thị cách chức khẳng định nhất định có liên quan đến chuyện này. Làm tô cầm sợ tới mức mất bình tĩnh, Gia cảnh của cô ta thật bình thường, hoàn toàn không cách nào đối nghịch cùng nhân vật như phương Hữu lợi hoặc nghiêm túc, thành phố gờ cô ta không thể ở ở nổi nữa, nhưng lại không biết nên làm sao đây, vì muốn tỏ rõ quyết tâm của mình với Hà Tư Lâm, cô ta đã đem phòng ốc cùng xe trả lại cho trước kia cấp trên, hiện tại cô ta cái gì cũng không có. Sau lại, vẫn là đỗ hiểu mị đưa cho cô ta một khoản tiền, để cho cô ta đến địa phương khát tránh một thời gian. Và thế là thiếu đỗ hiểu mị một món nợ ân tình, lại không biết cái giá tương lai cô ta phải trả cho đỗ hiểu mị nhiều hơn hiện tại không biết bao nhiêu lần. Đây đều là chuyện sau này. Sau khi xảy ra sự kiện axit sit Bình An không tiếp tục đến trung tâm thẩm mỹ của công ty AOMI nữa, mỗi ngày đều là ở trong nhà làm trạch nữ, biết nghiêm túc đuổi việc tô cầm cô muốn mời nghiêm túc ăn cơm, bất đắc dĩ đại thiếu gia này gần đây phải ra nước ngoài họp, hoàn toàn không có bao nhiêu thời gian ở lại thành phố G. Cô cũng đã đi tìm khâu thiếu chết cùng anh ta ăn cơm hết một lần, cũng phát hiện khâu thiếu chết này thật ra thì ứng xử rất tốt, anh ta có một chút khí chất bề ngoài của con một cán bộ cao cấp, nhưng cô cảm thấy vẫn có thể đủ làm bạn cùng anh. Ngược lại kể từ khi tô cầm rời khỏi nghiêm thị, vẫn không tìm được cô ta. Bình An cũng không biết đỗ hiểu mị quen biết với tô cầm, và đỗ hiểu mị âm thầm trợ giúp tô cầm cũng không người nào biết. Nháy mắt liền tới buổi họp mặt hàng năm của phương thị. Lê Thiên Thần muốn mời Bình An làm bạn gái anh ta, đây cũng là anh ta lại một lần nữa thử dò xét Bình An có nguyện ý tiếp nhận anh ta hay không. Bình An không trực tiếp cự tuyệt chỉ là làm ra vẻ khó xử bởi ba cũng không có bạn gái. Ý tứ thật ra thì rất rõ ràng, cô vẫn là muốn làm bạn gái của ba. Lê Thiên Thần có chút thất vọng, nhưng đồng thời đáy lòng cũng lần nữa giấy lên hy vọng ít nhất cô không hề nói lời lạnh nhạt cự tuyệt anh. Vốn tưởng rằng Đỗ Hiểu Mị sẽ thừa cơ hội này đến gần Phương Hữu Lợi, không nghĩ tới cô ta lại tiếp tục im hơi lặng tiếng. Thứ 6, 7 giờ tối, dạ tiệc hàng năm của công ty cử hành ở đại sảnh lớn tại lầu 5 của khách sạn cấp 5 sao lớn nhất thành phố G trong đại sảnh khách sạn treo ngược đèn chùm kiểu cung đình thiết kế tinh xảo trên đèn có chút tua rua tua xuống phối hợp với rèm tre màu vàng nhạt mềm rũ bằng nhung thiên nga chiếu ra ánh sáng lấp lánh sàn nhà phát ra ánh sáng loang loáng có một loại cảm giác hoa lệ đến ngần ngơ hòa âm du dương không ngừng tung bay ở trong đại sảnh không trung tràn ngập hương vị whisky cùng món điểm tâm ngọt nhàn nhạt tất cả đều xinh đẹp thanh nhã như thế Đỗ Hiểu Mỹ hôm nay mặc một bộ sườn sám lưng trần màu đỏ của hoa hồng, tóc dài búi đơn giản, sườn sám được thiết kế theo kiểu đông tây kết hợp vừa tân tiến vừa quyến rũ, nổi bật nét đẹp đông phương, màu đỏ rực rỡ làm nổi bật dáng người xinh đẹp hấp dẫn của cô ta khi cô ta vừa xuất hiện liền đoạt đi ánh mắt của mọi người. Hôm nay cô ta không có trở thành bạn gái của bất kỳ một người đàn ông nào, mà là một mình ra sân, so với những người phụ nữ mang bạn trai xuất hiện càng làm trói mắt sáng rỡ. Đỗ hiểu mị hài lòng nhách môi cười nhẹ, đây mới là hiệu quả cô ta muốn. Không chiếm được người đàn ông cô ta muốn, cô ta dĩ nhiên sẽ không bất ước chính mình tự đi chấp nhận loại đàn ông thứ đằng. Cô ta có lòng tin đối với mình, ở bất cứ trường hợp nào cô ta đều có thể trở thành một người được chú mục nhất. Cô cũng có thể là công chúa cao cao tại thượng, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ thân tượng của mọi người. Đang cùng quản lý khách sạn nói chuyện, đồng tư thiệp nhận thấy được khác thường trong chàng không khí, ngẩn đầu nhìn qua thấy đỗ hiểu mị cầm ly cao cổ đang yêu nhã mỉm cười thì đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đồng tư thiệp hôm nay chỉ mặc một bộ lễ phục màu đen đoan trang hào phóng, cũng không có cố ý ăn mà quá nổi bật cô đi tới bên cạnh đỗ hiểu mị cao mày nhỏ giọng nói. Hiểu mị, sao bây giờ cô mới đến, bộ phận Pia của chúng ta hôm nay phải chịu trách nhiệm toàn trường. Cô ta cho là mình là nhân vật chính hôm nay sao? Không phải cô đối với Đỗ Hiểu Mị có ý kiến, mà là người trẻ tuổi này tuyệt không nghiêm túc, không phải lỗi ở năng lực làm việc nhưng lại chỉ vì quá chú ý muốn làm nổi bật bản thân. Đỗ Hiểu Mị cười nhạt với đồng tư tiệp, bộ phận PR của chúng ta không phải là vì duy trì không khí của hiện trường sao. Không khí bây giờ đang ở trong dự tính của cô ta có gì không đúng. Đồng tư tiệp lắc đầu với cô ta một cái quyết định sang năm sau, nói chuyện với bộ phận nhân sự một chút, đỗ hiểu mị thật sự không thích hợp ở bộ phận PA cô lãnh đạo không nổi cấp dưới như vậy. Không bao lâu sau, Lê Thiên Thần cũng tới, cũng là một người độc thân, âu phục màu xám thẫm đem anh ta càng thêm cao lớn nổi bật lên, ánh đèn nhu hòa rơi vào khuôn mặt anh Tuấn của anh ta, mặt mày thanh nhã như ngọc. Đỗ hiểu mị nhìn anh ta cũng nhớ tới bọn họ cả đêm chiền miên, trái tim đã bình phục lại đau đớn. Lê Thiên Thần thấy cô ta khách sáo gật đầu mỉm cười, cúi thấp dấu mí mắt che đi kinh ngạc thiếu chút nữa thoát ra anh ta không thể trêu chọc người phụ nữ nào ngoại trừ bình an, cho dù người phụ nữ này có thể dễ dàng nâng lên dục vọng của anh ta. Thiên Thần, sao lại đi một mình? Đỗ Hiểu Mị cũng sẽ không để Lê Thiên Thần không để mắt đến cô ta như vậy, cô ta yêu nhã đi tới trước mặt anh, khẽ ngẹo đầu, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô ta. Đỗ Tiểu Thư Lê Thiên Thần xa cách khẽ gật đầu với cô ta cũng không trả lời vấn đề của cô ta, ngược lại chủ động chào hỏi cùng các đồng nghiệp. Đang do dự có nên cùng Lê Thiên Thần tới chào hỏi đồng nghiệp hay không thấy thái độ này của anh ta, liền chủ động đi tới. Trợ lý Lê nghe nói sang năm anh sắp đến công ty chi nhánh nhậm chức tổng quản lý rồi chúc mừng anh nhé. Lê Thiên Thần sang năm phải đến công ty chi nhánh ở thành phố gì, Công Văn đã được phê duyệt cũng đã có thí sinh tiếp nhận chức trợ lý của đồng sự trưởng thay anh ta. Cảm ơn. Lê Thiên Thần cười gật đầu theo bọn họ, ở công ty chi nhánh mấy năm trở lại khẳng định chính là Tổng Giám Đốc rồi, Lê Tiên Sinh tương lai không có danh giới A. Có người ghen tị nói, mọi người anh một lời tôi một câu, không có ai phát giác sắc mặt khó coi của Đỗ Hiểu Mị. Cô ta lại hoàn toàn chưa nghe nói qua chuyện Lê Thiên Thần sẽ rời khỏi thành phố gờ anh ta cứ không thể chờ đợi muốn tránh thoát cô như vậy sao? cảm ơn mọi người quan tâm, thật ra thì đến công ty chi nhánh cũng chỉ là một cơ hội để rèn luyện tương lai mọi người cũng sẽ có. Lê Thiên Thần cười nói, anh đến công ty chi nhánh, vậy chẳng phải sẽ phải cùng Phương Tiểu Thư ngăn cách hai nơi sao? Có nữ đồng nghiệp cười, trêu ghẹo công ty ai ai cũng đều đem bình an cùng Lê Thiên Thần coi là một đôi. Em không hiểu rồi, tình yêu vốn là lâu dài, đâu chỉ là sớm sớm chiều chiều. Một vị đồng nghiệp khác phản bác. Lê Thiên Thần cười nhẹ không nói, thật ra thì trong lòng rất là khổ sở, đối với chuyện anh muốn rời khỏi thành phố gờ, Bình An cũng không có bất kỳ bày tỏ gì tồn tại của anh ta bây giờ trong mắt của cô đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Anh cho đến bây giờ cũng không hiểu rõ, Bình An đã từng yêu anh như vậy, tại sao có thể dễ dàng mà đem anh thành người xa lạ để đối đãi như vậy. Đồng sự trường cùng Phương Tiểu Thư tới rồi, không biết người nào vui mừng kêu một tiếng, cửa ra vào đại sảnh một trận xôn xao. Phương Hữu Lợi mặc Âu phục màu đen dắt Bình An xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, cho dù đã qua 40 tuổi, Phương Hữu Lợi lại vẫn cao lớn anh tuấn, khí chất càng thêm thành thục trững chặt, hấp dẫn không ít ánh mắt phụ nữ chưa lập gia đình. Làm người ta kinh ngạc nhất là Bình An mặc một bộ tiểu lễ phục màu xâm banh lệch vai dài đến gối, ở trong mắt tất cả nhân viên phương thị đã từng gặp qua Bình An, Bình An chính là một cô gái chưa trưởng thành, chỉ có thể nuôi ở trong tháp ngà một cách cẩn thận, làm sao giống như Bình An hôm nay, sáng ngời động lòng người như vậy. Đỗ hiểu mị quyến rũ hấp dẫn bọn họ đã quen mắt rồi, cho nên nhìn thấy diễm lệ tối nay của cô ta cũng chỉ là cảm thán một tiếng, nhưng bình an đã khiến cho bọn họ hoàn toàn chấn kinh. Trong mắt Lê Thiên Thần cũng chỉ có bình an mà thôi. Mọi người buổi tối vui vẻ, Phương Hữu lợi cười đi vào, nhân viên đối với bình an kinh ngạc nhìn ở trong mắt ông, trong lòng đột nhiên cảm thấy hạnh phúc tối nay lúc ông đến trung tâm thẩm mỹ đó bình an cũng bị trang phục như vậy của con gái làm kinh ngạc. Không sai, trang phục hôm nay của Bình An, là trình vận cùng Hàn Á lệ tự mình chọn cho cô. Phương hữu lợi lên đài nói chuyện, nói đơn giản tổng kết một năm đã qua, ngôn ngữ hài hước một chút dáng vẻ cấp trên cũng không có, khiến nhân viên dưới đài sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Giống như thế, Bình An đứng ở dưới đài, nhìn dáng vẻ vẫn hăng say như thế của ba, trong lòng không nhịn được cảm khái, nếu như không phải là mình, ba đã sớm tái hôn, sao còn có thể độc thân một mình? Cô có nên giúp ba tìm một người phụ nữ không? Nếu như bên cạnh ba có bầu bạn cũng có thể ngăn chặn tận gốc người phụ nữ khác muốn đến gần. Tầm mắt bình an lạnh lùng xẹt qua ở trên người đỗ hiểu mị bên kia, mới vừa rồi, lúc ba thấy cô ta, đáy mắt có kinh ngạc lướt qua cực nhanh, mặc dù rất nhanh liền biến mất nhưng bình an vẫn cảm thấy tâm tình nặng nề. Ba vốn là sẽ bị bề ngoài của đỗ hiểu mị hấp dẫn, mặc dù có cô ngăn trở nhưng vẫn không thể cãi lại số mạng vốn đã an bài. Cô cố tình muốn cùng số mạng đấu một lần. Bình An em hôm nay thật xinh đẹp, chuyển tới bên tai là thanh âm của Lê Thiên Thần, cảm ơn, mắt Bình An khẽ sáng lên trong đầu đột nhiên có chủ ý. Trường 64 ứng cử viên tốt, phường Hữu lợi mang theo Bình An nhảy một điệu vũ mở màn đem không khí toàn trường lại mang tới một điểm cao nhất. Đỗ hiểu mị khéo léo từ chối một chàng trai đến mời cô ta nhảy, lặng lẽ đi tới bên cạnh Lê Thiên Thần đang hết sức chăm chú nhìn vào bên trong anh thật sự muốn rời khỏi thành phố G. Nghe được thanh âm của Đỗ Hiểu Mỹ, Lê Thiên Thần cao mày quay đầu lại thấy gương mặt diễm lệ tinh xảo của cô ta không che giấu được uất ức cùng không nỡ xa, trong lòng khe khẽ thở dài cùng cô ta đi tới một góc tránh đám người nói chuyện. Đây là quyết định của hội đồng quản trị, tại sao lúc trước anh cũng không nói với em? Đỗ Hiểu Mỹ hỏi, Lê Thiên Thần nhíu mày, dù sao sẽ có thông báo văn kiện đến các ngành cần gì tôi đi nói? Lê Thiên Thần, giàu gì em cũng làm qua người phụ nữ của anh, anh nỡ đối xử lạnh lùng với em như vậy sao? Đỗ Hiểu Mị cực hận giọng điệu cùng thái độ của anh, cô ta đã quyết định quên anh ta, nhưng khi nghe anh ta muốn rời khỏi thành phố gờ cô ta vẫn là nhịn không được cảm thấy thương tâm. Cô điên rồi, cô đã hứa là không hề nói chuyện này nữa mặt Lê Thiên Thần liền biến sắc vội vàng nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng hầm hư Đỗ Hiểu Mị. Đúng vậy. Nếu anh giúp em lấy được vị trí quản lý của bộ phận PA, em sẽ không nói ra ngoài, nhưng hiện tại em thay đổi chú ý rồi, thiên thần, chúng ta không thể thử bắt đầu sao? Thấy kết quả của tô cầm, cô ta đột nhiên có chút cảm xúc, nếu như có thể cùng Lê Thiên Thần bắt đầu lại, cô thà buông tha việc đến gần Phương hữu Lợi. Đây chỉ là ý tưởng một bên tình nguyện của cô tôi và cô là không thể nào. Lê Thiên Thần nói, chẳng lẽ anh đối với Phương Bình An thì không phải là một bên tình nguyện sao? Cô ta biết tin anh muốn rời khỏi thành phố gờ, có chút lưu luyến nào không? Đỗ hiểu mị trả lời lại một cách mỉa mai, thân thể gần sát Lê Thiên Thần. Lê Thiên Thần lui về sau một bước lạnh lùng thốt. Đó cũng là chuyện của chính tôi, không liên quan đến cô. Trái tim kiêu ngạo như công chúa của đỗ hiểu mị một lần nữa bị hung hăng thương tổn cô ta đứng thẳng người. Mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm Lê Thiên Thần, kiêu ngạo của cô ta, sẽ không cho phép mình ở trước mặt anh ta làm chó vầy đuôi mừng chủ để cầu xin tình yêu. Nếu anh ta đối với cô ta vô tình như vậy, cô ta cũng không cần lãng phí tình cảm nữa. Nếu như vậy, chuyện anh hứa với em lúc nào thì có thể làm được. Tôi cũng cần thời gian. Lê Thiên Thần không nhịn được nói, muốn đổi quản lý của bộ phận PA nào có đơn giản như vậy. Vào trước khi anh rời khỏi thành phố gờ tốt nhất anh làm cho được. Đỗ Hiểu mị lạnh lùng nói. Lê Thiên Thần gật đầu một cái, tôi sẽ tận lực, đỗ hiểu mị khẽ nheo mắt lại, đối mặt cô ta là đại sảnh san nhảy, không biết là thấy cái gì, đáy mắt có một tia sáng ngầm lưu động đột nhiên liền nhách môi nở nụ cười hấp dẫn. Em tin tưởng anh chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nhảy một điệu nhảy cuối cùng chứ. Lê Thiên Thần do dự chốc lát mới sơ tay lên cầm đầu món tay của cô. Mà đang thời điểm hai người bọn họ đứng ở một góc nói chuyện, Bình An vẫn âm thầm chú ý Đỗ Hiểu Mỹ, mắt liền hiện lên một ánh sáng, cô vừa cùng Phương Hữu Lợi nhảy điệu thứ tư, vừa âm thầm mang theo Phương Hữu Lợi dẫn dắt nhảy đến gần nơi có thể thấy Đỗ Hiểu Mỹ cùng Lê Thiên Thần. Bà anh Thiên Thần thật sự phải đến thành phố S sao? Bình An giả bộ bộ dạng chưa biết gì, tò mò hỏi Phương Hữu Lợi. Sang năm mới có thể đi thời gian cụ thể còn phải sắp xếp lại, sao vậy, không nỡ à? Phương Hữu Lợi cười trêu ghẹo con gái, "Không bỏ được là có một chút." Bình An cười vui vẻ nói, "Thật ra thì hận không đem Lê Thiên Thần cút xa một chút nhanh lên. Chỉ là lo lắng anh Thiên Thần một mình đến thành phố S không quen, sao lại không mang theo một người trợ lý qua đó nhỉ? Không tìm được người thích hợp đang tuyển bên thành phố S." Phương Hữu Lợi nói, "Không phải đã có một ứng cử viên tốt sao?" Đỗ Hiểu Mị trước kia không phải là trợ lý tốt của anh Thiên Thần sao ba, để cho cô ấy theo anh ấy đến thành phố S, có thể giúp anh Thiên Thần nhẹ đi không ít chuyện đấy. Bình An hất cằm dưới lên, ý bảo Phương Hữu Lợi nhìn về bóng dáng hai người dán sát vào nhau ở một góc. Mi tâm của Phương Hữu Lợi nhíu lại, quan hệ của bọn họ rất thân mật thần mật hay không thì con không biết con chỉ cảm thấy nếu Đỗ Hiểu Mị có thể cùng anh Thiên Thần đến thành phố S đối với nghiệp vụ mở rộng công ty chi nhánh khẳng định rất có trợ giúp chị Thư Tiệp cũng có nói năng lực giao tiếp của cô ấy rất tốt Bình An cười nói ừ nếu như bộ phận PA đầy đủ người Đỗ Hiểu Mị đúng là ứng cử viên tốt Phương Hữu Lợi nói đứng ở phương diện ích lợi của công ty mà suy tính Đỗ Hiểu Mị là rất thích hợp đến công ty chi nhánh phát triển mắt Bình An lấp lánh không ngừng Ba, vậy có phải con cũng rất có khiếu trong việc sắp đặt nhân sự không ạ? Phương Hữu Lợi nở nụ cười. Không lẽ con không có chút ý định riêng sao? Có phải muốn cho Đỗ Hiểu Mị đi theo bên cạnh thiên thần, để dò xét nó hay không? Ông vẫn không có cùng Bình An nói qua chuyện Đỗ Hiểu Mị ở Hong Kong đã từng câu dẫn qua ông. Đối với việc mình phải bảo vệ con gái, không cần thiết mọi chuyện đều phải nói rõ ràng. Ở trước khi Bình An vẫn chưa chính thức tiếp xúc xã hội, ông muốn cho Bình An lớn lên trong một thế giới tinh khiết. Thật sự muốn thử dò xét anh ấy cần gì phải nhờ đỗ hiểu mị chứ? Bình an cười nói, nói không chừng anh thiên thần cùng người ta đã sớm tình trạng ý thiếp rồi. Phương Hữu Lợi nhìn sang đó lần nữa, liền nhìn thấy Lê Thiên Thần dắt tay đỗ hiểu mị đi vào sàn nhảy thấy phản ứng cao mày của ba bình an nhàn nhạt cười nhẹ nếu âm thầm để ba phát giác giữa lê thiên thần cùng đỗ hiểu mị có mập mờ đến lúc đó cho dù ba đối với đỗ hiểu mị có hứng thú cũng sẽ không cùng vãn bối của mình dùng cùng một người phụ nữ đâu lê thiên thần giống như nhận thấy được ánh mắt quét nhìn tới của phương hữu lợi có chút kinh hoàng muốn đẩy đỗ hiểu mị ra nhưng đã không kịp rồi vũ khúc mới đã bắt đầu bình an kéo cánh tay phương hữu lợi thối lui khỏi sàn nhảy không nhảy tiếp nữa Bình An, ba phải qua bên kia mời rượu mấy vị đồng sự, con có muốn đi cùng không? Phương Hữu Lợi cầm một ly rượu cốc tay, hỏi Bình An. "Ba, ba vẫn nên dùng nước trái cây thay rượu thôi." Bình An chua cái miệng nhỏ nhắn thay Phương Hữu Lợi đổi một ly nước trái cây. Phương Hữu Lợi cười lắc lắc đầu cùng cô cùng đi về hướng mấy vị đồng sự của công ty ở bên kia. Đều là trưởng bối đã nhìn Bình An lớn lên, Bình An còn chưa đi đến gần liền ngọt ngào gọi người. "Bác Lục, bác Lý." Tập đoàn Phương Thị Tổng cộng có 3 vị đồng sự, trong đó Phương Hữu Lợi là Đại Cổ Đông, có 55% cổ phần, mà Lục Vân Đình cùng Lý Thiệu Hỷ chia ra 10%, khác có 5% là của viên lệ hoa. Sau khi viên lệ hoa qua đời, tất cả cổ phần của bà đều cho bình an, cho nên bình an cũng là tiểu cổ đông công ty, nhưng không có được đề cử vào hội đồng quản trị mà thôi. Còn lại 20% khác đều là cổ phiếu lẻ, giải rác ở trong tay những người chơi cổ phiếu, không có quyền lên tiếng trong cuộc họp cổ đông. Bình An tối nay thật là làm cho mắt người ta sáng lên, bác không biết bé Bình An lúc nào thì đã lớn lên thành một thiếu nữ thế này. Lục Vân Đình cười ha hà đối diện nhìn Bình An, ông là một trường bối tương đối sáng sủa, năm nay 55 tuổi, là người tương đối thẳng thắn thoải mái, đối với gia đình cũng rất tốt, Bình An thật thích vị trưởng bối này. Đúng vậy thiếu chút nữa bác cũng không nhận ra được. Một vị đồng sự khác cũng gật đầu nói, Lý Thiệu Hỷ là một người không câu nệ nói cười, khi còn bé Bình An cũng rất sợ ông, chỉ là sau khi lớn lên, đã cảm thấy thật ra thì bác Lý chỉ là không giỏi nói chuyện, cũng không phải đáng sợ như cô nghĩ lúc nhỏ. Bình An cười dí dỏm có phải con thay đổi giống như mẹ một chút không ạ? Viên Lệ Hoa là một cô gái đoan trang xinh đẹp, Bình An vẫn cảm thấy mình hoàn toàn không được di truyền phẩm chất tốt đẹp này của mẹ. Lục Vân Đình nở nụ cười vui vẻ. Hai mẹ con các người là mỗi người mỗi vẻ, bất kể là Lục Vân Đình hay Lý Thiệu Hỉ, ấn tượng của bọn họ đối với Viên Lệ Hoa đều vô cùng tốt. Gương mặt nghiêm trang của Lý Thiệu Hỉ cũng hiện lên một nụ cười. Phương Hữu Lợi sùng ái nhìn con gái một cái, nâng chén cùng Lục Vân Đình bọn họ chạm cốc. Lý Thiệu Hỉ cầm trong tay cũng là nước trái cây, cùng Phương Hữu Lợi hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên đều nở nụ cười. Thế nào, ngay cả Hữu Lợi anh cũng muốn kiêng rượu? Lục Vân Đình kinh ngạc nhìn Phương Hữu Lợi. Đây không phải là tuân theo lệnh của con gái yêu thương thân thể sao? Phương Hữu Lợi bất đắc dĩ cười nói. Xem ra tôi cũng nên tìm một thời gian đến bệnh viện kiểm tra một chút rồi. Lục Vân Đình cười nói cũng đổi một ly nước trái cây cùng Phương Hữu Lợi chạm cốc. Bình An nhìn hai vị trưởng bối này ý định truyền thật nhanh. Nếu như tương lai cô muốn đi vào tập đoàn Phương Thị là phải nhờ đến sự ủng hộ của hai người bác này. Nên ở trước mặt bọn họ cô phải có được một tốt đẹp hình tượng mới được. Phương Hữu Lợi cùng bọn họ đàm luận các loại tình huống trên thương trường, Bình An vốn là muốn cẩn thận nghe một chút có thể học tập, nhưng đôi mắt quét đến một bóng dáng quen thuộc đi ra ban công, cô do dự chốc lát cùng Phương Hữu Lợi chào một cái, cũng cùng đi theo đến ban công. "Chị Tư Thiệp." Cô cười kêu một tiếng, Đồng Tư Thiệp đứng ở ban công hóng mát quay đầu lại. "A, là công chúa xinh đẹp nhất tối nay của chúng ta đây mà." Đồng Tư Thiệp vừa thấy được là Bình An, trên mặt tràn ra nụ cười vui sướng. Lễ hội năm nay sẽ rất thành công, đây đều là công lao của chị tư tiệp đó. Năm trước chỉ là mở ra mười mấy bàn rượu, ăn ăn uống uống sau đó liền giải tán, năm nay xây dựng theo hình thức giả vũ, ngược lại nhiều mấy phần vui thú. Đây cũng không phải là công lao của một mình chị đâu, là nỗ lực của tất cả đồng nghiệp bộ phận hành chính cùng bộ phận PA cũng bỏ ra. Đồng tư tiệp cho dù được mọi người yêu thích, nhưng cô cũng sẽ không độc chiếm công lao, đối với cấp dưới cùng những đồng nghiệp khác đều vô cùng công chính. Bình An càng ngày càng cảm thấy có thể cùng đồng tư tiệp trở thành đồng minh. Vậy sao, tối nay ngược lại chỉ thấy Đỗ Hiểu Mỹ, nhân viên bộ phận PA khác giống như cũng không thấy xuất hiện. Bình An nghi ngờ nói, bận rộn rất nhiều ngày đều đang ở trong phòng khách sạn nghỉ ngơi. Đồng tư tiệp nói, Đỗ Hiểu Mỹ cũng quá giỏi nhỉ, bận rộn nhiều ngày như vậy còn có thể có hình dạng cùng tinh lực này ở bộ phận PA thật sự có chút đáng tiếc. Bình An cười cười, đáy mắt có châm chọc khinh thường. Đồng tư tiệp vốn thông minh, đương nhiên nghe ra được lời khen ngợi này của Bình An mơ hồ có mùi vị châm chọc, chẳng lẽ cô ấy ghét đỗ hiểu mỉ? Là bởi vì Lê Thiên Thần. Trước kia có nghe nói qua Bình An thích Lê Thiên Thần, nhưng hôm đó ở nhà cô ấy lại thấy nghiêm túc. Không chờ đồng tư tiệp kịp nghĩ ra nguyên cớ, Bình An lại chậm rãi nói, Lê Thiên Thần sang năm phải đến công ty chi nhánh rồi, bên cạnh thiếu hụt một trợ lý đắc lực chị tư tiệp, không biết chị có người thích hợp để ứng cử hay không? Sao lại đột nhiên chuyển tới đề tài này Đồng Tư Tiệp có chút theo không kịp ý nghĩ của Bình An, nhưng chỉ cần cô cẩn thận liên tưởng một chút lại cảm thấy giống như có chỗ nào nghĩ thông suốt, vì vậy thử dò xét nói. Chị cảm thấy đỗ hiểu mị là một ứng cử viên tốt. Bình An híp mắt nở nụ cười. Chị Tư Tiệp đề nghị này của chị không tệ a nên nói cùng ba em mới đúng. Đồng Tư Tiệp khẽ bật cười cô công chúa nhỏ này. Không có ngu ngốc ngây thơ như trong truyền thuyết nhỉ. chương 65, Hoàng tử cưỡi ngựa đến. Trong đại sảnh say sư ca múa, làn gió thơm tràn ngập Bình An đứng ở ban công nơi này nho nhỏ nhìn bầu trời đầy sao bao la trò chuyện cùng đồng tư tiệp, đề tài bắt ngát cũng không có ai lại nhắc đến đỗ hiểu mị. Có một số chuyện chỉ cần lướt qua đã đủ hiểu, không cần thiết lại nói ra ngoài. Đồng tư tiệp kể lại một ít chuyện cực phẩm gặp phải ở trên công việc Bình An nghe liền bật cười khanh khách. Chuyển đến từ sau lưng là thanh âm của Lê Thiên Thần, dịu dàng mà thâm tình. Bình An thì ra là em ở đây, anh đã tìm em thật lâu. Bình An quay đầu lại, nụ cười trong mắt tắt dần từng chút từng chút một nụ cười khóe miệng vẫn rực rỡ như hoa. Anh Thiên Thần tìm tôi có việc sao? Thần thể tuấn tú cao lớn của Lê Thiên Thần đi vào ban công nhỏ, không gian vốn đang coi là rộng rãi trở nên hẹp lại, đồng tư thiệp nhất thời cảm giác mình có phần chút dư thừa, nhìn Bình An một cái tìm cớ lưu lại một không gian cho bọn họ. Nhảy một điệu với anh, được không? Lê Thiên Thần cúi đầu nhìn cô ánh đèn nhu hòa bị anh ta ngăn ở sau lưng, vẻ mặt của Bình An xem ra có chút mờ ảo mông lung. Dường như anh Thiên Thần cũng đâu thiếu bạn gái. Bình An cười nói, lắc lắc nước trái cây trong tay. Anh cùng đỗ hiểu mị chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Lê Thiên Thần nói dịu dàng, đưa tay giúp cô đem tóc vén đến sau tay. Bình An có thể cho anh thêm một cơ hội hay không? Bình an phốc một tiếng bật cười, mắt sáng ngời như ánh sao nhìn anh ta anh thiên thần, bộ dạng thâm tình khẩn thiết của anh như vậy sẽ làm tôi hiểu lầm đó, được rồi chúng ta vào đi thôi, có thể ba đang tìm tôi. Đầu óc cô có vấn đề mới có thể cho anh ta thêm một cơ hội để anh ta thương tồn tới mình. Anh ta cũng đã làm đến tận đây rồi, tại sao cô lại không tin anh ta đã khác trước? Lê thiên thần có chút nổi giận, bình an, chẳng lẽ em còn không nhìn ra được sao? Anh đối với em... Anh thiên thần, bây giờ anh cần phấn đấu vì tương lai của mình. Bình an cắt đứt lời của anh ta trong lòng có chút chán ghét nhưng đã có thể bình tĩnh mà đối diện những thứ dối trá này của anh ta. Cô đã có thể đối diện với mấy người đã làm cho cô hận thấu xương, đã có thể dùng một loại tâm tình bình tĩnh nghĩ tới bước kế tiếp nên làm cái gì. Ánh mắt lê thiên thần sáng lên. Bình an, em nguyện ý chờ anh hai năm sau. Hai năm sau, anh có thể tốt hơn so với hiện tại sao? Bình an cười hỏi. Anh hứa với em, anh nhất định sẽ đem công ty chi nhánh làm xong, bình an, em chờ anh, anh sẽ không để cho em thất vọng. Lê Thiên Thần có chút kích động nói, bình an nhìn anh ta mỉm cười, cô có yêu cầu hay hứa hẹn gì với anh ta sao? Bên ngoài truyền đến thanh âm người chủ trì, dạ thiệt họp mặt hàng năm đã chuẩn bị kết thúc rồi, bây giờ đã đến tiết mục cuối cùng, đó chính là rút thưởng rồi, dường như có ai rút được giải nhất toàn trường đều đang ồn ào lên. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm cho giọng nói của bọn họ cũng nghe được không rõ rệt rồi. Bình An ý bảo Lê Thiên Thần đi ra ban công. Lê Thiên Thần đột nhiên cúi đầu ở trên chán Bình An hôn một cái, nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt anh Tuấn của anh ta. Ánh mắt Bình An lạnh lẽo ở trong lòng đem gã này mắng cả chục lần mới miễn cưỡng duy trì mỉm cười. Đi thôi. Hai người một trước một sau đi ra khỏi ban công, liền nhìn thấy đỗ hiểu mị đang tìm kiếm gì đó khắp nơi, vừa thấy được hai người bọn họ ở chung một chỗ thần sắc trên mặt đỗ hiểu mị biến đổi, mặt không thay đổi xoay người qua. Lê Thiên Thần vẻ mặt tự nhiên mà dắt tay Bình An đi tới đại sảnh, Phương hữu Lợi ở trên đài trao giải thưởng cho nhân viên trúng thưởng. Bình An nhẹ nhàng tránh ra khỏi tay của anh ta. Phương hữu Lợi trao giải xong từ trên đài đi xuống, Bình An nhanh đón, Lê Thiên Thần đi theo phía sau cô. Chú Phương! Ừ, Phương Hữu Lợi thật sâu nhìn Lê Thiên Thần một cái, nói với Bình An. "Đã trễ rồi, chúng ta đi về trước đi. Chú Phương, con đưa mọi người về." Lê Thiên Thần vội vàng nói. Phương Hữu Lợi khoát tay áo, "Lão Đinh đã ở dưới lầu, con ở chỗ này giúp bác tiếp đón mọi người đi." Lê Thiên Thần không thể làm gì khác hơn là vâng lời. Dạ tiệc họp mặt hàng năm đi qua, sau đó còn phải đi làm một tuần mới chính thức nghỉ tập đoàn Phương Thị một mùa xuân nghỉ 10 ngày hôm thứ hai lúc phương hữu lợi đi làm liền đem đồng tư thiệp kêu lên nói chuyện về phần nội dung nói là gì vậy thì không biết được đỗ hiểu mị đã thử dò xét mấy lần cũng không thể từ trong miệng đồng tư thiệp moi ra được chút gì ứng cử viên tiếp nhận chức trợ lý của đồng sự trưởng thay lê thiên thần cũng nhậm chức rồi muốn vào mấy ngày này cùng lê thiên thần bàn giao công việc Bình An bắt đầu chuẩn bị sắp xếp chủ nhật cùng ba về nhà ông bà mừng năm mới, đến gần cuối năm tất cả mọi người rất bận rộn, cô vốn muốn trước khi đến thành phố Di cùng Trình Vận ăn một bữa cơm, Trình Vận hiện tại loay hoay nên ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có. Ngược lại khâu thiếu Chiết gọi điện thoại hẹn cô mấy lần, Bình An không thể làm gì khác hơn là đáp ứng anh ta, khâu thiếu Chiết hẹn cô gặp mặt ở nhà hàng Pháp đường Cửu Phúc. Vừa thấy mặt người này cũng không vui mừng mà liền chỉ trích bình an, đại tiểu thư, hẹn em cũng quá khó đi, có anh chàng đẹp trai ngọc thụ lâm phong hẹn em ăn cơm, em lại vẫn ra sức khước từ quá thương tâm rồi. Bình an cười chừng mắt liếc anh ta một cái, làm trò tâm thích hư vinh của anh cần ở chỗ này của tôi để thỏa mãn sao? Không cần, nhưng sẽ bị thương vì em đó. Khâu thiếu chiết tính trẻ con kêu lên, thôi đi, nói, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bình An đột nhiên cảm thấy cô cùng khâu thiếu chết thật sự không nên hẹn ở cái địa phương này. Nhà hàng Pháp này là nhà hàng rất truyền thống phong cách tiêu chuẩn, vách tường có hình ảnh của Paris, trưng bày theo sở thích của người Tây Phương, trong phòng ăn ánh đèn mờ ảo lãng mạn có một loại mập mờ làm cho người ta hiểu lầm. Đây là nơi thích hợp cho tình nhân hẹn hò, lúc trước đi cùng Trình Vận còn có nghiêm túc cô còn chưa chú ý phong cách nơi này, hôm nay mới cảm thấy thiết kế của nơi này đúng là một loại lãng mạn không khí mập mờ. Em có thể dịu dàng một chút không? Ở tại trước mặt em là một chàng trai đẹp đó. Khâu thiếu chít thức giận kêu lên càng cùng Phương Bình An trung đụng. Anh ta càng thấy được cô bé này cùng đóa hoa nhỏ nuôi trong nhà ấm đó hoàn toàn khác nhau. Chỗ nào của cô giống loài hoa được nâng niu chứ? Rõ ràng là một đóa cúc dại mà. Bình An liếc anh ta nhấn cái nút trên mặt bàn cho người ta tới đây gọi thức ăn. Khâu thiếu chết thấy cô liếc mắt thu hồi cượt nhã, sờ sờ lỗ mũi, ánh mắt nâu sẫm thẳng tắp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bình An. Cô bé này cùng những người con nhà danh giá khác không giống nhau, lấy phương pháp tán gái thường ngày của anh ta thì không cách nào đả động lòng của cô, không biết vì sao anh cũng không thích đối xử với cô như những người kia. Bình An, em có thấy tôi đang đeo đuổi em không? Gọi một món thịt bò bít tết, khâu thiếu chết một tay chống cầm, nửa thật nửa giả nhìn Bình An. Bình An híp mắt cười một tiếng Đừng uổng phí tâm tư. Tại sao, khâu thiếu chết cũng không nổi giận không thất vọng đáp án này anh ta đã sớm dự liệu được. Thiếu triết ý định của tôi là chỉ đem anh trở thành chị em gái có thể tâm sự. Cô hiện tại không có tâm tư suy nghĩ về vấn đề tình cảm huống chỉ còn là một khâu thiếu chết để cho cô có ám ảnh. Khâu thiếu chết nghe được lời của cô thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sạc chết. Chị em, anh còn xem em như anh em đấy. Một tiếng hét lạ thường này đưa tới ánh mắt của những người khác trong phòng ăn. Bình an duy trì tư thái yêu nhã đoan trang, duy trì hình tượng thục nữ, nhỏ giọng mà nói. Không sao, chỉ cần anh là thụ tôi liền làm người anh em của anh. Khâu thiếu chiết chầm mặc, anh ta vẫn tiếp tục nghĩ biện pháp khác để cho cô yêu mình. Bình an liếc anh ta một cái, hài lòng kết quả làm anh ta bị sét đánh uống một hớp nước chanh. Vết thương sau lưng anh thế nào rồi? Hôm qua có đi bệnh viện tái khám rồi, đã giảm rất nhiều. Khâu thiếu chết nói, cảm ơn anh. Bình An lại một lần nữa cảm tạ anh ta. Khâu thiếu chết cười cười. Em nói với anh là ai làm đi. Anh không tin là bác sĩ đó làm đâu. Thị lực của anh rất tốt. Người ngày đó rõ ràng là nữ. Không thể nào là người cao to như Hà Tư Lâm. Nhắc tới Hà Tư Lâm tâm tình của Bình An vẫn còn cảm thấy buồn bực. Là một cô gái thì sao? Hoàn toàn không tìm được người. Em đưa cho anh cái tên. Anh đây dù đào ba thước đất cũng sẽ đem cô ta moi ra khâu thiếu chết nói. Vết thương trên lưng anh sao có thể nhận không được. Tôi không biết, về tô cầm cô đã hứa với Hà Tư Lâm sẽ không nói ra cho nên muốn trừng phạt cô ta cũng chỉ có thể do chính cô. Khâu thiếu chết hừ một tiếng, anh sớm muộn cũng sẽ biết, dừng một chút anh đổi đề tài. Mấy ngày nữa có một giả vũ cuồng hoan có muốn đi xem một chút hay không? Bình an chớp chớp đôi mi thanh tú là cái gì, là một số người sáng lập hàng năm cũng sẽ có một lần, rất nhiều người mà em không thưởng được cũng sẽ xuất hiện nha. Khâu thiếu chiết dụ dỗ đêm cuồng hoan này là nội bộ của những nhà giàu có liên hiệp với một số cán bộ cao cấp cử hành dạ vũ. Mỗi người có mặt sẽ mang theo mặt nạ, là một cuộc dạ vũ điên cuồng tương đối xa hoa lãng phí. Ngày mốt tôi sẽ phải cùng cha của tôi đi một chuyến đến thành phố di rồi qua mùa xuân mới trở về. Bình An nói như rất tiếc, dạ vũ cuồng hoan này cô cũng có nghe nói qua, chỉ là vẫn không có hứng thú gì tham gia. Khâu thiếu chiết cau mày hỏi. Đó không phải là phải qua sang năm mới có thể gặp mặt nhau sao? Khâu thiếu triết tình cảm chúng ta đâu đến mức một ngày không gặp như cách ba năm. Bình An cười nói, bắt đầu trầm mặc ăn cơm. Khâu thiếu chết vẫn còn đang không vui lầm bầm. Bình An lại đột nhiên cảm thấy có một tầm mắt sáng quắc chiếu vào phía sau cô. Cô nghi ngờ quay đầu lại, thấy nghiêm túc mới từ ngoài cửa đi tới. Cô dùng vẻ mặt vô cảm nhìn anh, một đôi mắt hoa đào hẹp dài chẳng hề thay đổi. Sao vậy, có người quen à? Khâu thiếu chết chú ý tới cử động của cô theo tầm mắt của cô nhìn sang cùng ánh mắt của nghiêm túc trên không chung đụng một cái. Nghiêm túc thấy rõ bộ dạng của khâu thiếu chiết khóe miệng nâng lên nụ cười nhàn nhạt mắt hoa đào sáng lung linh, từ từ đi về hướng bọn họ. Hôm nay anh mặc Âu phục màu sám bạc thiết kế giản lược yêu nhã phát họa đường cong quyến rũ, ánh đèn mờ ảo rơi vào trên mặt anh có một loại tươi đẹp trói mắt. Đây chính là bạch mã hoàng từ cưỡi ngựa đến sao. Bình An lặng lẽ nghĩ có lẽ trong phòng ăn tất cả các cô gái đều cũng sẽ nghĩ như vậy, chỉ tiếc cô đã qua tuổi tin tưởng vào câu chuyện thần thoại này rồi, nếu không cô nhất định sẽ mê chết người đàn ông này. Bình An cùng bạn tới dùng cơm sao, nghiêm túc đi tới bên cạnh Bình An, một tay tự nhiên khoác lên thành ghế của cô tạo thành thư thái mập mờ. Tầm mắt của nghiêm túc lạnh lạnh rơi vào trên người khâu thiếu chết là chàng trai gặp qua ở Forest, cũng là người thay Bình An cản Acid sunfuric Khâu thiếu chết cũng nhận ra nghiêm túc chính là người đàn ông chạy chiếc Spiker, lập tức liền mất đi tất cả khí thế. Không có biện pháp khí thế của nghiêm túc quá mạnh mẽ. chương 66, đây là sự ích kỳ của người làm cha. Bình An nghiêng đầu nhìn nghiêm túc mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh chui vào trong hơi thở cô không tự chủ ngừa đầu ra sau cố gắng kéo giãn khoảng cách với anh. Nhìn gương mặt tuấn Mỹ của anh ở dưới ánh đèn càng phát ra vẻ đẹp như vẻ. Anh cũng tới ăn cơ mà. Cô nhẹ giọng hỏi cố gắng vẫn giữ giọng như bình thường. Nghiêm túc miễn cưỡng ừ một tiếng âm cuối như lượn lờ phai đi ánh mắt sâu lắng nhìn chằm chằm vào khâu thiếu chết từ từ ngồi thẳng lên. Vị này chính là khâu thiên sinh trước đây cứu bình an đúng không? Anh ấy là khâu thiếu chết đây là nghiêm túc. Bình an giới thiệu bọn họ với nhau. Khâu thiên sinh cảm ơn anh. Nghiêm túc cười vươn tay ngầm xem mình như người thân của bình an. Nghiêm Thiên Sinh khách sáo quá rồi, Bình An và chủ tịch Phương đã nói cảm ơn với tôi rồi mà chuyện này có gì đâu." Khâu Thiếu chết trả lời, có chút không vui khi thấy người kia dùng một dáng vẻ cư y như Bình An là người của anh ta vậy. Nghiêm Túc lại cười nói, "Tôi chỉ muốn tự mình nói cảm ơn với anh mà thôi." Bình An ho nhẹ một tiếng, "Nghiêm Túc, không phải là anh đang cùng bạn tới đây dùng cơm sao? Lạnh nhạt qua người ta ở đó không tốt đâu nha." Cô nhóc này, Nghiêm Túc cười khổ một tiếng trong lòng. Vậy anh không quấy giày hai người nữa? Bình an, mấy ngày nữa có rảnh không? Tôi muốn đến thành phố Di để dự lễ mừng năm mới. Bình an nhỏ giọng trả lời. Vậy chờ em trở lại rồi hãng nói. nghiêm túc nói xong, gật đầu chào khâu thiếu chết một cái, rồi từ từ đi trở về chỗ ngồi. Trong lòng khâu thiếu chết có chút vị chua nhìn nghiêm túc, ở trước mặt một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ như thế này, trông anh có vẻ còn quá trẻ chưa chín chắn rồi. Làm sao em biết anh ấy? Anh nói nghiêm túc đó hả? Đôi mày thanh tú của bình an giật nhẹ. Bà ngoại tôi với bà nội anh ấy là bạn già với nhau cho nên tôi cũng coi anh ấy là bạn thôi. Cứ coi như cô và nghiêm túc dường như trong lúc vô tình mà trở thành bạn đi. Hồi đầu cô cảm thấy anh thật nguy hiểm và có ý bài xích đối với anh. Cô chưa bao giờ gặp phải một người đàn ông khó nắm bắt giống như anh vậy. Ngay cả khi đối mặt với Lê Thiên Thần cô cũng không có cảm giác không dám đến gần đến thế. Đến bây giờ cô cũng không biết nghiêm túc đến tột cùng là người như thế nào. Nghe nói thủ đoạn của anh ta rất ngoan độc, khâu thiếu chết nói, trong lúc trà dư thử hậu bọn họ luôn nghe thấy điều gì đó về người đứng đầu mới của tập đoàn nghiêm thị. Bình An nở nụ cười, người đứng đầu của một tập đoàn mà không có thủ đoạn thì có thể yên ổn mà ngồi chỗ đó được hay sao? Khâu thiếu chết giống như lơ đãng hỏi, tương lai em cũng sẽ trở thành người đứng đầu phương thị à? Chuyện này cũng khó nói lắm. Bình An cười nói, chẳng phải em vừa nói là phải có thủ đoạn mới có thể yên ổn ngồi chỗ cao sao. Một cô gái trẻ người non dạ như cô vậy, liệu có thể chấn áp được ai đây? Bình An cũng không thèm để ý khâu thiếu Chiết có ý xem thường năng lực của cô. Còn nhiều thời gian mà chuyện tương lai ai nói chính xác được. Được rồi, đã đến giờ rồi tôi phải về thôi. Không thể moi được gì từ trong miệng cô, khâu thiếu Chiết không thể làm gì khác hơn ngoài việc đành phải kêu phục vụ viên tính tiền. Lúc đứng lên, Bình An không tự chủ được quét mắt về phía bàn nghiêm túc. Cùng ngồi ăn cơm với anh là một người đàn ông cũng xấp xì tuổi anh, dáng rong ròng nhẹ nhàng, đúng lúc này cũng ngẩn đầu nhìn về phía cô, rồi đột một nở nụ cười với cô. Bình An có chút ngượng ngùng cười cười đáp lại, nghiêm túc dường như phát giác được quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đào hoa dài hẹp đen nhánh sâu thẳm đầy vẻ dịu dàng nồng đậm. Bình An gật đầu chào anh một cái, rồi sóng vai cùng khâu thiếu chết đi ra khỏi phòng ăn. Người đàn ông ngồi đối diện nghiêm túc phì cười ra tiếng, rước lấy tầm mắt lạnh như dao băng quét sang mình, dáng nhịn cười. Lão đại, cô ấy chính là Phương Bình An đấy à, ừm, cậu đột nhiên đổi thói quen từ ăn thịt cá sang ăn chay rồi hả? Nghiêm túc cầm ly cao cổ lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đỏ, nghĩ đến vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của cô, vẻ lạnh lùng trên mặt anh tự nhiên hòa hoãn đi một ít. Khiến đường xâm sợ tới mức cái nhĩa cầm trong tay cũng muốn bay ra ngoài lão đại xin ngài chớ trương ra cái vẻ mặt tình như thoáng mây tình đến cùng ta âm thầm không ngờ này dùng gây chết đi được nghiêm túc lạnh lùng chừng mắt liếc anh một cái cậu nghiêm túc chứ đường xâm thu hồi vẻ mặt chọc phá cẩn thận từng ly từng tí hỏi anh cậu nói thử xem nghiêm túc lơ đãng hỏi cô ấy rất khác với những người bạn gái trước đây của cậu Đường sâm không biết phải diễn tả cảm giác của anh khi nhìn thấy bình an như thế nào, nhưng cũng cảm nhận được rằng nếu lời lão đại là nghiêm túc, thì sợ rằng con đường này sẽ chẳng dễ đi một chút nào. Nghiêm túc trầm mặc nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa kính, anh cũng không biết đến tột cùng thì mình có được bao nhiêu chân thành nữa, nhưng dù sao đi chăng nữa, hiện tại anh cảm thấy rất hứng thú với cô nhóc này, chỉ là còn chưa xác định xem đó là bởi vì mình cảm thấy mới mẻ nhất thời, hay là vì đã động lòng. Trước khi anh hiểu rõ, anh muốn cho cô cam tâm tình nguyện mà ở lại bên cạnh anh. Tuyệt đối không cho phép người đàn ông khác nhìn chúng mà theo sát cô. Trong lúc đó, Phương hữu Lợi và Lê Thiên Thần vừa mới xong buổi xã giao từ trong quán rượu đi ra ngoài, ánh trăng sáng tỏ cảnh đêm đẹp như thơ như vẽ. Chúng ta cùng đi đi. Phương hữu Lợi không vội lên xe, mà kêu Lê Thiên Thần tản bộ dọc theo bờ sông cùng ông, chú Đinh dừng xe vào ven đường an tĩnh đứng chờ. Trong lòng Lê Thiên Thần đột nhiên có nỗi thấp thòm nho nhỏ. Phương hữu lợi chắp tay sau lưng từ từ bước đi, đầy vẻ ung dung nhàn nhã. Thiên Thần, công việc trên lầu thượng đã bàn giao gần xong rồi phải không? Người mới tiếp nhận trước trợ lý chủ tịch vừa đi du học nước ngoài về, năng lực làm việc không thua gì Lê Thiên Thần, nên việc bàn giao công việc thật ra thì cũng coi như đã gần xong rồi. Trợ lý Hồng còn có chút tài liệu muốn xem, con sẽ ở một bên hướng dẫn. Ừ... Phương Hữu Lợi gật đầu một cái. Sau khi con tới thành phố S cũng cần một trợ lý, đã chọn được người nào chưa? Con định qua đó rồi mới chọn người, người địa phương có lẽ sẽ tương đối dễ dàng triển khai công việc hơn. Lê Thiên Thần nói, Phương Hữu Lợi cũng không cho ý kiến gì. Gần đây có kết giao bạn gái nào không? Trái tim của Lê Thiên Thần phát rét câu này là có ý gì đây? Phương Hữu lợi nói câu này ra là muốn thử dò xét anh hay chỉ là vô tình hỏi thăm mà thôi, chẳng lẽ gần đây có lời đồn đãi gì truyền tới tai ông rồi sao? Chú Phương, con làm gì có thời giờ để kết giao bạn bè? Lê Thiên Thần ra vẻ thoải mái mà cười nói. Hơn nữa, con đâu còn trái tim nào khác đâu mà đi kết giao với bạn gái. Vậy sao? Giọng Phương Hữu lợi cũng không nghiêm túc lắm. Thiên Thần, dạo này con với bình an như thế nào? Lê Thiên Thần lặng yên một chút. Chú Phương tâm ý của con với bình an chưa bao giờ thay đổi, trước đây chẳng qua con chỉ muốn đợi em ấy trưởng thành tình cảm chín chắn rồi thì mới bắt đầu cùng em ấy, không ngờ rằng. Anh cười khổ một cái, không ngờ rằng cô chẳng trở nên chín chắn được chút nào, nói không thương anh là không thương ngay được. Phương Hữu lợi quay đầu lại nhìn Lê Thiên Thần, vẻ mặt nhẹ nhõm thanh thản trở nên nghiêm túc. Thiên thần, đàn ông khó tránh khỏi những lúc gặp dịp thì chơi, đặc biệt là người lăn lộn trên thương trường, có lúc cũng sẽ không chịu nổi hấp dẫn mà xảy ra quan hệ. Nếu đó là con rể của người khác, chú sẽ chỉ cười một tiếng rồi bỏ qua, bởi dù sao chú cũng là đàn ông, biết đây là sai lầm mà đàn ông đều dễ dàng phạm phải. Nhưng nếu đó là con rể của chú thì dù chỉ một chút xíu sai lầm thôi chú cũng sẽ không cho phép bởi đây chính là sự ích kỳ của người làm cha con hiểu không? Nói một cách khác nếu quả thật có một ngày Lê Thiên Thần kết hôn cùng Bình An thì nhất định phải toàn tâm toàn ý mà đối đãi với Bình An, cái sai lầm gặp dịp thì chơi gì gì đó tuyệt đối không được phạm vào. Lê Thiên Thần đột nhiên có chút hốt hoảng. Phương hữu lợi lấy ánh mắt sắc bén nhìn anh ta. Nếu như con không thể bảo đảm sẽ đem đến một trái tim tuyệt đối trung thành cùng hạnh phúc gia đình cho Bình An thì cũng không nên bắt đầu với con bé. Thiên Thần, chú coi trọng con, hy vọng tương lai con không để cho chú thất vọng. Chú Phương, con hiểu rõ. Lê Thiên Thần chua xót trả lời. Chú cân nhắc rồi, sẽ điều đỗ hiểu mị đi với con đến thành phố S để cô ấy làm trợ lý của con sẽ rất thích hợp. Trước kia cô ấy từng là trợ lý của con nên giữa hai người đã có sự ăn ý, hơn nữa thành phố S là quê quán của cô ấy, về phương diện giao tế coi như cô ấy cũng xuất sắc để cho cô ấy đi theo con để học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Phương hiểu lợi nhìn anh một cái từ từ đi trở về. Sắc mặt Lê Thiên Thần biến đổi kịch liệt nhìn bóng lưng Phương Hữu Lợi giống như nhìn thấy quỷ hiện hình, chẳng lẽ ông đã biết được chuyện giữa anh và Đỗ Hiểu Mị rồi sao? Không thể nào, nếu như Phương Hữu Lợi biết, không thể nào còn có thể tiếp tục cất nhắc anh như thế. "Chú Phương, cô Đỗ Hiểu Mị đã qua bộ phận PA rồi." Giọng anh trở nên hơi khô ráp trả lời. "Chú đã tìm hỏi giám đốc bộ phận rồi, nhân sự bộ phận PA cũng không thiếu, điều Đỗ Hiểu Mị đi không vấn đề gì." Phương Hữu Lợi nhàn nhạt nói, Lê Thiên Thần cũng không phải là kẻ ngu, hiểu rằng chuyện này đã được quyết định không thay đổi được rồi, nếu còn nói thêm gì nữa sẽ chỉ làm Phương Hữu Lợi càng thêm đem lòng sinh nghi đối với anh mà thôi, anh đã mất đi chỗ dựa bình an, không thể lại mất đi tin tưởng của Phương Hữu Lợi. Dạ chú Phương, con sẽ nói với Đỗ Hiểu Mị. Lê Thiên Thần cười nói, Phương Hữu Lợi quay đầu lại nhìn anh cười một cái, đi tới bên cạnh chiếc Mercedes đã được tài xế mở rộng cửa. Về sớm một chút rồi nghỉ ngơi đi. Lê Thiên Thần đưa mắt nhìn xe chở Phương Hữu Lợi nhẹ nhàng hòa vào làn đường, từ từ biến mất hẳn trong màn đêm. Anh đứng dưới ngọn đèn đường uốn theo mình hoa bạch lan, nhìn cái bóng bị kéo dài của mình trên mặt đất, trong lòng phiền muộn tính toán một hồi, anh đương nhiên nghe ra được hôm nay Phương Hữu Lợi đang cảnh cáo anh. Sự bảo vệ của Phương Hữu Lợi đối với Bình An đã đến một loại trình độ cẩn thận che nắng tránh mưa khôn cùng. Những năm gần đây anh giữ mình trong sạch không hề có một hành động mập mờ với bất cứ phụ nữ nào cũng là vì muốn cho Phương Hữu Lợi biết, anh không phải là người không biết kiềm chế trong cuộc sống cá nhân, nhưng rồi lại có một đỗ hiểu mị cố tình cố ý anh không chỉ một lần cảm thấy hối hận tại sao đêm hôm đó lại không kiềm chế được mà lên giường cùng đỗ hiểu mị. Còn phải cùng chung đụng với đỗ hiểu mị ở thành phố S25. Lê Thiên Thần than một tiếng, đây chính là khảo nghiệm về định lực mà Phương Hữu Lợi đang đưa ra cho anh đó thôi. Anh lấy điện thoại di động ra, vừa ấn số điện thoại của Đỗ Hiểu Mị vừa đi về phía xe mình. Thanh âm ngọt đến phát ngấy của Đỗ Hiểu Mị từ đầu kia của điện thoại di động truyền tới. Thật hiếm có khó tìm à nha? Anh còn có thể gọi điện thoại cho em à? Đỗ Hiểu Mị cái giao dịch trước kia giữa chúng ta sợ rằng không cách nào thành được. Lê Thiên Thần lạnh lùng thốt lời: Hà, chẳng lẽ anh đột nhiên phát hiện anh yêu em sao? Đỗ Hiểu cười híp mắt hỏi, cũng không cảm thấy đặc biệt thất vọng gì. Sang năm cô sẽ đi cùng tôi đến thành phố S vẫn làm trợ lý của tôi, đây là chủ tịch phương tự mình chỉ thị. Lê Thiên Thần nói, đỗ hiểu mị cười nhạo một tiếng, tôi không nghe lầm chứ chủ tịch thế mà lại để cho tôi làm trợ lý của anh à. Muốn tôi với anh lửa gần rơm chung đụng những hai năm, ông ấy có lòng tin đối với mị lực của con gái ông ấy như vậy à, hay là đặc biệt tín nhiệm anh? Mặc kệ vì nguyên nhân gì, đỗ hiểu mị, chuyện của tôi cô đã đáp ứng, tôi hy vọng cô không nuốt lời, đến thành phố S cô cũng sẽ chẳng thua kém gì so với khi cô ở bộ phận PR đâu. Lê Thiên Thần nói, chỉ sợ cô sẽ coi chuyện này là do anh kiếm cớ mà đem tung hay chuyện giữa bọn họ ra. Đỗ Hiểu Mị trầm mặc một chút đi thành phố S25, nếu như phát triển được tốt tương lai sau khi cô quay lại tổng công ty ít nhất cũng có thể đủ cho cô có được một cấp bậc quản lý, nhưng nếu như không thể thành công như mong muốn, hai năm đó coi như cô đã uổng phí tuổi thanh xuân. Lê Thiên Thần nhắc nhở, đây là quyết định của công ty, không phải là do tôi sắp đặt cho cô, cô phải hiểu được điều đó. Cho nên, cho dù cô không muốn, thì trừ khi rời khỏi phương thị... Chứ không thì cũng không thay đổi được gì, như vậy còn không bằng cứ nhắc nhở để Lê Thiên Thần luôn nhớ tới cách thỏa hiệp kia với cô, cô không tin là với năng lực của đỗ hiểu mị cô mà sẽ thất bại. chương 67, Người thân, còn cách giao thừa 5 ngày, Phương hữu lợi mang theo bình an cùng nhau trở về thành phố Di, cùng đi với họ còn có Lê Thiên Thần, anh cũng là người của thành phố Di. Kể từ sau khi cha mẹ qua đời vào 5 năm, năm trước Phương Hữu Lợi cũng rất ít khi trở về thành phố Di, một phần là bởi công việc bận rộn, thứ nữa là mỗi lần trở về nhà cụ thể nào cũng có vài chuyện chán ốm xảy ra cho nên nếu không cần thiết ông cũng không quá quan tâm đến việc quay về. Bình An càng cực ít tiếp xúc với họ hàng thân thích bên phía Phương gia. lúc viên lệ hoa còn chưa qua đời, thật ra thì bà cùng Phương Hữu Lợi cũng có mang cô về đây thăm ông nội bà nội. Sau khi viên lệ hoa không còn, mỗi lần lễ Tết bình an cũng chỉ đi thăm và ở cạnh bên viên lão phu nhân tình cảm đối với họ hàng thân thích bên nội thật ra cũng rất nhẹ, ngay cả chuyện mình có bao nhiêu anh chị em họ cô cũng còn không quan tâm cho rõ ràng. Phương Hữu Lợi ở thành phố Di cũng có bất động sản, nhưng tất cả đều là cửa hàng buôn bán hoặc là đất trống, hoàn toàn không thể ở được, chỉ có căn biệt thự trước đây mua cho ông nội bà nội Phương là còn thích hợp để vào ở, nhưng căn biệt thự này lại nằm ở ngoại thành, cách nội thành rất xa, ngay cả anh trai và em gái của Phương Hữu Lợi cũng ở tại nội thành. Vậy đầu tiên cứ ở khách sạn mấy đêm đi, chờ đến lúc giao thừa thì chuyển về căn biệt thự ở ngoại ô để cúng tổ, đến lúc đó ở lại quê hương vài ngày rồi trở lại thành phố G cũng được. Hơn 4 giờ chiều bọn họ đáp xuống sân bay thành phố Di tới đón bọn họ là bác trai cùng hai ông anh con bác của bình an còn có cô của bình an bình an cũng chẳng có ấn tượng sâu đậm gì với bọn họ dù sao thì cũng đã không gặp mặt nhiều năm rồi sau khi phương hữu lợi giới thiệu điền đạm nhu thuận kêu một tiếng bác trai cô anh cả anh hai phương hữu kiệt và phương khiết hoa khi nhìn thấy bình an thì khẽ ngẩn ra trong ấn tượng của bọn họ cô cháu gái này dáng dấp vừa ngu ngốc vừa ngây ngô khi nào thì đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi thật là con gái đến 18 tuổi biến đổi khôn lường nha, suýt nữa thì không nhận ra Bình An rồi. Hình dáng Phương Hữu Kiệt và Phương Hữu Lợi có mấy phần tương tự, thân hình cao to vạm vỡ, luôn mang vẻ mặt cười tủm tỉm nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm giác thật bình dị gần gũi. Bình An cũng không ưa bác trai này mấy, bởi cảm giác nụ cười của ông không chân thành gì cho lắm. Đúng vậy nha, Bình An xinh đẹp hơn so với trước kia. Phương Khiết Hoa quan sát bình an từ đầu đến chân một lần, sau đó mới không mặn không lạt nhả ra một câu. Trước kia trên mặt bình an còn có vẻ phúng phính của trẻ con, béo béo tròn tròn trông vô cùng ngây thơ đáng yêu, nhìn kiểu gì cũng giống như một đứa bé chưa lớn. Chắc lần trước vừa trải qua một lần bệnh nặng nên đã gầy đi không ít, không còn nét mập mạp trẻ con nữa, khuôn mặt lại trở nên càng xinh đẹp thanh nhã, vẻ mặt non nớt vốn có chắc cũng bởi thế mà trở nên trầm tĩnh điềm đạm hơn. Phương hiểu kiệt và mọi người cảm thấy cô biến hóa quá lớn như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Phương Hữu lợi đối với nhiệt tình của anh trai và em gái cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái. Đi về trước đã, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện. Bình an thần sắc điềm tĩnh đi bên cạnh Phương Hữu lợi, rõ ràng nhận thấy được có tới mấy đôi mắt đang đánh giá mình. Cô vẫn tự nhiên ung dung để mặc cho những họ hàng này quan sát mà chả cảm thấy ngượng ngùng gì, dù sao cô vốn dĩ đã quen với ánh mắt của người khác. Ngược lại xem ra ánh mắt của cái người gọi là anh họ cả Phương Húc kia lại làm cho cô cảm thấy rất thú vị, dường như không quá hiểu nghị bởi ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Cô phòng trừng cũng biết nguyên nhân mà Phương Húc ghét cô, bởi vì anh ta cho rằng cô không có tư cách thừa kế tập đoàn Phương Thị, vô cùng xem thường cô thỉnh thoảng còn có thể thốt ra vài lời cố ý chèn ép cô, cô nhớ kiếp trước cô cũng đã từng vài lần thương tâm bởi lời nói của anh ta nữa đấy. Lê Thiên Thần cầm giúp hành lý của Bình An đi phía sau bọn họ ánh mắt Phương hút truyền từ Bình An rời đến trên người anh, đáy mắt chứa rất nhiều ý khinh thường. Sau khi chất hành lý vào cốp xe, Phương Hữu lợi bảo Lê Thiên Thần đi về. Chú Phương, vậy con về trước nhé. Anh không nói trước với người nhà rằng hôm nay sẽ về cho nên chỉ có thể thuê xe đi, nhìn về phía Bình An, dùng thanh âm nhu hỏa nói. Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh. Ừ, Bình An gật đầu một cái, nói hẹn gặp lại với Lê Thiên Thần. Phương Húc phát ra một tiếng cười rất nhỏ, rót ngay vào tai của Lê Thiên Thần đang đứng ở trước mặt anh ta. Lê Thiên Thần cũng biết Phương gia trả mấy ai để anh vào mắt, anh cũng không thèm so đo với họ làm gì, chỉ cười hẹn gặp lại với Bình An. Bình An và Phương Hữu Lợi lên chiếc xe Audi bên cạnh Phương Húc lái xe, Phương Hữu Kiệt ngồi ở vị trí cạnh tài xế, Phương Khiết Hoa lái xe cùng với cậu cháu thứ hai kêu bằng cô, đi theo phía sau bọn họ. Khi nghe Phương Hữu Lợi nói muốn ở tại khách sạn, Phương Hữu Kiệt cau mày giả ý không vui nói: đi ở khách sạn cái gì có nhà sao không ở ở khách sạn người ta nói còn ra thể thống gì nữa phòng khách đã dọn dẹp xong chẳng lẽ khách sạn còn thoải mái hơn ở nhà sao Phương Hữu lợi mi tâm nhẹ trao lại ở khách sạn tương đối thuận tiện hơn thuận tiện cái gì cứ ở trong nhà đi Phương Hữu kiệt luôn ưỡn ngực cho mình là đại gia trưởng của Phương gia cho rằng hễ mình nói là đúng cũng không cho phép người khác được phản đối ông bao giờ Ở nhà bác mới là không thuận tiện đó, Bình An nói thầm trong lòng, mặc dù ấn tượng không rõ ràng lắm, nhưng cô vẫn nhớ đoạn thời gian ở trong nhà bác trai này cũng chẳng vui vẻ gì, hình như là ba gây gỗ với bác trai chuyện gì đó. Phương Hiễu lợi biết nói tiếp cũng vô ích tính tình của vị huynh trưởng này ông còn lạ gì, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, thích lên mặt chỉ bảo người khác luôn muốn người khác làm theo ý mình, nếu gặp ai có ý kiến bất đồng với ông ta thì nhất định phải tranh cãi cho đến khi phải nghe theo lời ông ta thì mới thôi. Chú à, lần này ở lại nhà lâu lâu một chút nhé." Phương Húc vừa lái xe, vừa cười hỏi Phương Hữu Lợi. "Qua hết Tết âm lịch thì sẽ quay về." Phương Hữu Lợi nói, "Sao không ở thêm vài ngày?" Phương Hữu Kiệt hỏi, "Chẳng lẽ công ty không có chú thì không được à?" Phương Hữu Lợi cười nhẹ nói, "Cũng không phải, chẳng qua là có chút tiệc xã giao đầy không ra mà thôi." Phương Hữu Kiệt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Bình An, nheo mắt cười hỏi, "Bình An hiện giờ còn đang đi học chứ?" Học đại học ở đâu vậy? Ở Quảng Châu ạ, năm nay là năm thứ hai. Bình An nhẹ giọng trả lời. Vậy à, chuyên ngành gì đấy? Phương Húc chen miệng hỏi, anh ta còn tưởng rằng cô em họ này sẽ không đến học tại đại học công lập đâu cơ đấy. Quản trị kinh doanh, Bình An nói. Phương Húc nở nụ cười. Em mà cũng đi học quản trị kinh doanh nhà con gái học ngành này tương lai chắc gì sẽ dùng đến. Vậy cũng chưa chắc tương lai tôi tốt nghiệp xong có thể sẽ giúp ba quản lý công ty nha. Bình An nhìn Phương Hữu Lợi thân thiết cười nói. Phương Hữu Lợi vui mừng gật đầu với cô một cái. Hai cha con đằng trước liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói. 40 phút sau, rốt cuộc thì bọn họ cũng đi đến tiểu khu Sa Hoa mà Phương Hữu Kiệt ở, Phương Húc và Phương Dương giúp Bình An sách hành lý, đoàn người vào thang máy, Phương Húc nhấn nút lầu 8. Quách Cầm, vợ của Phương Hữu Kiệt đã ở sẵn trong nhà chờ bọn họ. Quách Cầm là một phụ nữ nông thôn tiêu chuẩn, vốn có thói quen mộc mạc, nhưng sau khi theo chồng con vào ở trong khu nhà cao cấp, vì không muốn để cho chồng mất mặt nên mỗi ngày bà chỉ hận không thể nào khoác được hết tất cả các loại hàng hiệu mà bà có lên trên người, đặc biệt là cái áo lông bó sát người màu hồng đào chói trang, bao chặt lấy ba tầng thịt bên hông bà thật là quá kích thích thị giác phút đầu tiên bình an nhìn thấy bà thì liền bị đống đồ trang sức phát ra thứ ánh sáng kim loại chói lòa chiếu vào đến thiếu chút nữa là mù mắt ô hay bà bác dâu này tự biến mình thành chỗ để bài trí đạo cụ hay sao vậy chú ba đây là bình an đây mà quách cầm vừa nhìn thấy bình an liền lập tức tiến lên đón cười lấy lòng chị dâu quấy giày chị mấy ngày nhé phương hữu lợi khách sáo nói với quách cầm phương hữu kiệt vỗ vỗ bờ vai của ông nói gì vậy đừng có khách sáo với anh chị hai chứ Quay đầu phân phó hai đứa con trai, mau đem hành lý của chú ba với Bình An lên phòng trên lầu đi. Đây là căn hộ duplex, rộng khoảng 300 đến 400 mét vuông, xem ra Phương Hữu Kiệt ở chi nhánh công ty thu nhập rất tốt nha. Phương Khiết Hoa dắt tay Bình An đi tới đại sảnh ngồi xuống. Bình An nè, nếu có thiếu cái gì thì nói ngay với cô nhé, cô sẽ nói chị họ cháu đi mua mang tới cho cháu. Bằng không, hay là cùng đi dạo phố với chị họ cháu đi. Thành phố Di mặc dù không phồn hoa bằng thành phố G, nhưng cái gì cần có cũng có hết. Chắc cháu quen dùng hàng hiệu hả, không sao, nơi này cũng có cửa hàng hàng hiệu. Bình An điềm tĩnh khách sáo cười. Cảm ơn cô cháu tạm thời không thiếu cái gì, nếu có cần sẽ nói với cô. Thân thể 10 phần trọng tài của Quách Cầm lập tức sán lại gần, Bình An cũng cảm thấy sàn nhà đang chấn động. Bình An thiếu cái gì không phải có tôi là bác dâu ở đây sao? Mấy cửa hàng hàng hiệu ở thành phố Di này tôi quen hết Bình An, ngày mai bác dẫn cháu đi dạo phố, cháu muốn cái gì bác mua cho cháu. Quách cầm ngồi xuống cạnh Bình An trên bộ ghế salon bằng da thật thân mật ôm lấy Bình An ghế salon sẹp xuống nghiêm trọng bình an thật sự sợ hãi không biết cái ghế salon này có thể chống đỡ nổi sức nặng của cả ba người bọn họ cộng lại hay không đặc biệt cô lại bị hai mũi giáp công cùng một lúc mùi nước hoa nồng nặc đến gai mũi mà cô và bác dâu sức trên người làm cô bị kích thích đến muốn hát xì hơi mấy cái liền phương hữu kiệt cũng đã khoác vai phương hữu lợi đi tới phòng khách vừa lúc nghe được lời quét cầm phương hữu kiệt cười nói bình an cháu cứ coi đây như là nhà mình không cần khách sáo có gì cần cứ nói với bác dâu của cháu Cảm ơn bác trai, cháu có cần cái gì sẽ nói với bác dâu. Bình an khách sáo nói. Phương Khiết Hoa nhìn về phía quách cầm chẳng nề nang gì biểu môi. Chị dâu chỉ cho rằng thưởng thức của ai cũng đều giống chị à. Chê cách thưởng thức của tôi à. Chẳng lẽ thưởng thức của cô rất tốt hay sao? Quách cầm chịu không nổi nhất chính là giọng điệu xem thường này của Phương Khiết Hoa. Quan hệ giữa hai bà cũng chẳng tốt đẹp lắm. Phương Hiếu kiệt đánh một ánh mắt cảnh cáo sang Phương Khiết Hoa. Phương Khiết Hoa liếc Phương Hữu lợi một cái, suýt chút nữa thì quên rằng có anh ba ở đây. Bình An, chị họ cháu sẽ lập tức tới đây, buổi tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm. Phương Khiết Hoa không để ý tới quách cầm nữa, cười nói với Bình An. Tốt quá, ánh mắt sáng ngời của Bình An chớp chớp, điểm tĩnh đáp lời cô cũng có chút ấn tượng đối với con gái của cô mình, cứ hễ nhớ tới bà chị họ kia thì đầu cô liền hiện lên toàn vạch đen. Thật sự là tính tình của cái bà chị họ này rất dễ làm cho người ta phát điên. Đáy mắt Phương Hữu lợi hiện lên một tia bất đắc dĩ cười nói. Anh hai, năm nay chúng ta về nông thôn dỗ tổ đi, đại khái thì lúc nào có thể khởi hành về đó. Cũng thế tổ tiên đều là ở đêm giao thừa, ngày kia chúng ta lên đường cũng không muộn. Phương Hữu kiệt nói, năm chú đi có đóng góp một khu nhà cho trường học ở quê hương, các bà con ở quê hương cũng vẫn còn nhớ tới chú đó. Lần này chú về, bọn họ khẳng định lại muốn môi một khoản từ chú cho mà xem. Có thể làm chút chuyện cho bà con quê nhà cũng tốt. Phương Hữu Lợi cười nói, làm người vốn không thể quên gốc dễ. Tuy nói tập đoàn Phương Thị là do một tay Phương Hữu Lợi tạo dựng lên từ một công ty nhỏ ban đầu, nhưng ông chưa bao giờ quên việc kiến thiết xây dựng cho quê hương, nếu không cũng sẽ không mở chi nhánh công ty ở thành phố gì, còn đưa Phương Hữu Kiệt lên đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Đối với quê cũ ở nông thôn cũng thỉnh thoảng quyên tiền xây dựng trường học còn gây dựng một quỹ của hội đồng hương, lần này ông về cũng muốn đi xem xung quanh một chút. Chương 68, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ở phòng khách nói chuyện qua lại một lát, nháy mắt đã tới thời gian cơm tối. Hiện tại Bình An chỉ muốn hút chút cháo trắng cho nhẹ bụng rồi đánh một giấc thẳng cẳng. Nhưng Phương Hữu Kiệt lại nói đã đặt một phòng tại quán rượu Đông Hải gần đấy, nhất định phải giúp phụ nữ trong nhà đón gió tây trần. Phương Hữu Lợi mặc dù đau lòng vì thấy dáng vẻ mệt mỏi của Bình An, nhưng cũng không có biện pháp từ chối thịnh tình của Phương Hữu Kiệt. Quán rượu Đông Hải là quán rượu ngon nhất thành phố Di, khách đến ăn toàn là dân có tiền, và lại quán cũng không thẹn với danh tiếng của nó bởi hải sản nơi này ngon nổi tiếng. Phương Hữu Kiệt đặt một phòng ở lầu 2 gọi là Quảng Châu Lâu, mỗi phòng được đặt theo tên một tỉnh của Trung Quốc. Biết mọi người nhất định là quen ăn những món sơn hào hải vị nên tôi đã cố ý đặt một số món ăn đặc sắc một chút cũng không biết mọi người có thích hay không. Phương Hữu Kiệt vừa nói, vừa đưa Phương Hiễu lợi ngồi vào vị trí chủ tiệc. Đã về đây, Phương Hữu Lợi không xem mình là chủ tịch một tập đoàn, mà là một người em về nhà thăm người thân, ông để Phương Hữu Kiệt ngồi vào vị trí chủ tịch đó. Phương Hữu Kiệt cực kỳ hài lòng mà cười gật đầu, ngồi xuống vị trí chủ tịch chú em này rốt cuộc vẫn còn tôn trọng vị trí huynh trưởng của ông. Bình An ngồi ở bên tay phải Phương Hữu lợi, tiếp tục duy trì dáng vẻ đoan trang tao nhã, trước đây trong mắt những người thân này cô là một đứa dễ bảo ai cũng xem cô như một đứa trẻ mà tùy ý sắp đặt mọi chuyện cho cô, hiện tại cô sẽ để cho bọn họ thấy rõ cô đã không còn là một Phương Bình An giống cục đất sét mềm muốn nắn thế nào thì nắn như trước đây nữa. Phương Húc ngồi đối diện Bình An, hai tay khoanh lại, mắt nhìn vào Bình An. Bình An lại nhìn về Phương Dương đang ngồi bên cạnh hắn, ông anh ba này từ lúc gặp mặt đến giờ cũng chưa nói được mấy câu, vừa ngồi xuống liền lấy PSP ra chơi trò chơi, còn không thì ngồi ngẩn người ở một góc, không tạo cho người ta có cảm giác tồn tại một chút nào. Cho dù là vậy, ấn tượng của cô đối với anh họ này vẫn tương đối tốt, mặc dù Phương Húc một mực biểu hiện là mình rất chín chắn trước mặt ba cô, nhưng cô lại cảm thấy biểu hiện nóng lòng cầu cạnh của anh ta không đủ chững chạc. Muốn biết tính cách nhân phẩm của một người chưa chắc có thể lập tức nhìn ra được từ hành động của người đó, mà còn có thể từ cảm giác qua ánh mắt trao đổi, ánh mắt của anh họ còn bác thứ hai tinh khiết hơn nhiều so với anh họ cả. Quách cầm không biết đang căn dặn gì đó với phục vụ viên, lúc tiến vào thấy thằng con út chỉ lo chơi trò chơi thì liền cho một cách tát cũng không thèm để ý là còn có phương hữu lợi và mọi người đang ở đây thở phì phì hét lên. Ở nhà thì chỉ lo trốn trong phòng chơi trò chơi, ra bên ngoài cũng chỉ cố chơi trò chơi, về sau mày sống qua ngày với trò chơi luôn đi. Không biết nói chuyện phiếm với bình an sao hả? Hai anh em chúng mày bao lâu mới có thể gặp mặt một lần? Phương Dương đã là thanh niên 20 tuổi mà còn bị mẹ giáo huấn trước mặt mọi người như vậy, mặt mũi nhất thời mất hết đỏ bừng lên như bị sung huyết những nốt mụn trên trán và cầm càng hiện rõ hơn. Phương Húc không nhịn được nước mắt nhìn quách cầm một cái. Mẹ dùng lời để nói là được rồi, mẹ đánh làm chi. Quách cầm ngồi xuống bên cạnh Phương Dương, vẫn tiếp tục xa xả mắng mỏ. Chẳng nên thân chút nào, để xem sau này mày tốt nghiệp có thể làm được cái gì. Phương Dương năm nay cũng đang học năm thứ hai đại học bằng tuổi với Bình An. Mẹ, Phương húc lên giọng, hắn biết ngay mà cứ hễ mỗi lần cùng mẹ ra công chúng là sẽ mất thể diện. Không nói nữa, không nói nữa. Quách cầm giận dỗi dùng sức xua tay. Còn có thế giới của con, chúng mày đã trưởng thành rồi, cánh cứng cáp rồi. Cuối cùng, sự chú ý của Phương Hữu Kiệt vốn đang nói chuyện say xưa với Phương Hữu Lợi cũng bị thu hút, thấy thê từ cứ la bai bài mà không để ý đây là trường hợp gì, sắc mặt lập tức chầm xuống. ẩm ý cái gì, con nó đang trong kỳ nghỉ, nó muốn chơi thì cứ để cho nó chơi, hùng hùng hổ hổ chẳng ra cái gì, một chút tư cách cũng không có. Quách Cầm giận đến nỗi mặt mũi tai mét không dám tiếp tục mắng nữa, nhưng vẫn tiếc rèn sắt không thành thép nên chừng mắt nhìn Phương Dương một cái. Phương Dương lặng lẽ cất PSP vào, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy một đôi mắt to sáng ngời tinh khiết của Bình An, nhìn cô nở nụ cười thân thiện. Bình An cũng cười cười với anh. Quách Cầm lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó trên mặt chuyển từ tức giận sang tươi cười như hoa nhanh như lật sách nhìn Phương Hữu Lợi. Chú Ba, Phương Húc tốt nghiệp cũng đã hơn nửa năm rồi, trước giờ vẫn luôn giúp một tay ở chi nhánh công ty, năng lực cũng tốt, chú xem có phải nên điều nó đến tổng công ty giữ một chức quản lý gì đó hay không? Phương Húc lập tức lên tiếng, "Mẹ, lúc này không thích hợp nói chuyện công tác." Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt lại tràn đầy mong đợi nhìn Phương Hữu Lợi. "A, Phương Húc cũng đã tốt nghiệp rồi à?" Phương Hữu lợi cười hỏi, ông nhớ cậu cháu lớn này hình như ban đầu thi không đậu đại học nhờ anh hai tốn tiền bạc cho các mối quan hệ mới miễn cưỡng được vào học tại một trường đại học dân lập. Phương Hữu kiệt giả bộ không vui trợn mắt nhìn thê từ một cái. Chuyện công ty đến phiên đàn bà như cô lắm chuyện sao? Hơn nữa chú Hữu lợi chẳng lẽ không chiếu cô cháu của mình? Quách cầm bĩu môi, tôi chỉ đề cập một chút thôi mà bên cạnh chú ba cũng không có người nhà mình, phía tổng công ty nên có người thân tín của mình chứ? Hữu Lợi, chị hai chú mặc dù ít học nhưng lời này cũng có lý, chú phải có người cùng một nhà ở bên cạnh mới được. Chi bằng để Phương Úc đi theo bên cạnh chú, chú cũng kèm cặp tốt cho nó, rèn luyện nó một chút để tương lai nó có thể một mình đảm đương một phần, thành người có năng lực, chứ nếu không Phương thị là tập đoàn lớn như vậy, làm sao quản lý đây? Phương Hữu Kiệt quay đầu, giọng đầy thật tình nói với Phương Hữu Lợi. Bình An nhàn nhạt nhìn lướt qua, ý mấy lời này cứ như là Phương thị trong tương lai chắc chắn sẽ vào tay Phương Húc vậy. Phương Húc đáy mắt đè nén nỗi hưng phấn, chờ mong nhìn Phương Hữu Lợi. Bình An cúi đầu, khóe miệng vẽ ra một nụ cười châm chọc. Phương Hữu Lợi cầm ly trà trước mặt lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nụ cười bình tĩnh tự tại, ánh mắt ẩn giấu ánh sắc bén quét qua Phương Húc, thanh âm bình thản mà nói. "Phương Húc còn trẻ, không vội, trước tiên cứ ở chi nhánh công ty rèn luyện thêm đã." Tia chờ mong trong đáy mắt Phương Húc trong nháy mắt tối lại. "Chú tự mang theo bên mình để dạy không phải tốt hơn sao?" Phương Hiễu kiệt cao mày hỏi, anh hai trên thương trường cũng là một nhân vật vậy, anh tự mình chỉ bảo Phương Húc không phải sẽ tốt hơn sao? Phương Hiễu lợi nhẹ giọng cười nói, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, vợ chồng Phương Khiết Hoa và con gái đi vào. Lâm Triển Tùng chồng Phương Khiết Hoa là một người đàn ông trung niên vóc người nhỏ gầy, mang trên mặt một bộ mắt kính to khung đen, là một thầy giáo ngữ văn cấp 2 hào hoa phong nhã theo phía sau lưng vợ tiến vào chào hỏi mọi người ngồi trong phòng. Sau khi Bình An chào một tiếng dượng thì nhìn về phía cô gái bên cạnh Phương Khiết Hoa, chắc đây là chị họ Lâm Miên Băng, lớn hơn cô 2 tuổi, vóc dáng rất nhỏ nhắn, mắt trang điểm đậm lè không nhìn ra diện mạo vốn có như thế nào. Chị họ, Bình An cười chào hỏi với cô, Lâm Miên Băng hất mặt thận trọng quan sát Bình An rồi gật đầu một cái. Phương Khiết Hoa đẩy cô ngồi vào bên cạnh Bình An, đang nói chuyện gì vậy, đứng cạnh cửa đã nghe giọng các người rồi. Phương Khiết Hoa uống một bụi trà, giống như vô tình hỏi. Thật ra thì nơi này cách âm rất tốt đứng ngoài cửa làm sao có thể nghe giọng nói bên trong được chẳng qua lúc bà tiến vào thì phát hiện thái độ quách cầm không được tự nhiên nên mới thử dò xét hỏi như vậy. Phương Hiễu Kiệt và quách cầm không đáp lại, anh hai muốn cho Phương Húc đến tổng công ty rèn luyện. Phương Hiễu lợi làm như không nhận ra câu hỏi của Phương Khiết Hoa là cố ý cười trả lời. Phương Khiết Hoa bật cười vì một tiếng. Không phải chứ, đưa Phương Húc lên tổng công ty, nơi đó đều là tinh anh, nếu không phải là dân du học nước ngoài về thì cũng là người tốt nghiệp đại học danh tiếng trong nước cháu đến đó thì có thể làm được cái gì đây? Bị chế nhạo thẳng vào mặt như vậy, sắc mặt Phương Húc trở nên xanh mét. Quách cầm sao mà để yên cho Phương khiết hoa khinh thường con trai mình như vậy được? Còn tôi không đến đó thì còn ai có thể đến được? Trong tương lai, nếu không có Phương Húc của chúng tôi thừa kế Phương Thị chẳng lẽ để cho người ngoài hưởng lợi hay sao? Khủ, Phương Hiếu Kiệt nặng nề ho một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Quách Cầm một cái. Quách Cầm cũng tự biết là bà đã bị lửa giận xông lên làm váng đầu chuyện không nên nói lại nói hời tẹt ra hết rồi. Hóa ra chị dâu có chủ ý này nha, anh ba còn chưa lên tiếng, chuyện Phương thị khi nào thì đến phiên chị ra lệnh vậy? Khóe mắt Phương Khiết Hoa quan sát ánh mắt của Phương Hữu lợi, tiếp tục châm chọc Quách Cầm. Không đem Phương thị để lại cho người của Phương gia, chẳng lẽ còn muốn cho người họ khác hưởng hay sao? Bình an tương lai sẽ gả ra ngoài, chẳng lẽ chú ba đem phương thị làm của hồi môn luôn à? Quách cầm tức giận kêu lên. Bình an giữ vẻ mặt điềm tĩnh lạnh nhạt nghe bọn họ đối đáp mắng mỏ chả treo lẫn nhau, đáy mắt hiện lên nụ cười khinh miệt vừa truyền tầm mắt thì đối mặt với phương dương đang yên lặng quan sát cô thấy ánh mắt của anh từ cảm thông dần dần biến thành xấu hổ. Cô nghe răng cười, giấu đi ý miệt thị nơi đáy mắt. Quách Cầm nói xong câu đó, phòng ăn đột nhiên tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng hít thở, Phương Hữu lợi lại làm như không nghe được lời của bà, mỉm cười uống trà. Nếu mọi người đã tới đông đủ, vậy để phục vụ mang thức ăn lên thôi. Phương Hữu Kiệt và Phương Húc đồng thời lộ ra thần sắc thất vọng, Phương Húc buồn bực, thật không biết ý định của chú ba thế nào, đừng nói là thật sự sẽ để Phương thị lại cho bình an làm của riêng chứ. Phương Khiết Hoa cũng thu lại khí thế hùng hổ dọa người, trao đổi ánh mắt với Phương Hiễu Kiệt trong lòng lại nghĩ, xem ra anh ba yêu thương bình an sâu đậm hơn họ tưởng, chỉ cần bà gây dựng một mối quan hệ thật tốt với cô cháu gái này thì khẳng định sẽ không lỗ lã. Phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên, không khí trong phòng hòa hoãn đi một ít. Phương Khiết Hoa thân thiết gấp thức ăn cho bình an, bình an, ăn nhiều một chút, khó có khi được về quê nhà một chuyến, cần phải nếm thử đặc sản nơi này một chút, ngày mai kêu chị họ dẫn cháu đi nha. Cảm ơn cô, Bình An khách sáo nói cảm ơn. Miên Băng cũng đã tốt nghiệp rồi nhỉ, bây giờ đang làm gì đấy? Phương Hữu Lợi quan tâm hỏi. Lâm Miên Băng kiêu ngạo nghe Phương Hữu Lợi hỏi cô, lập tức cười tủm tỉm trả lời. "Cậu ba tự cháu mở một cửa hàng làm móng tay, nhưng mà ở thành phố di phát triển không tốt lắm, cháu muốn mở bên thành phố G cậu ở thành phố G có quyền như vậy, có thể tìm cho cháu một cửa hàng ở khu trung tâm thương mại lớn được không?" Phương Húc không khách sáo hứa một tiếng. Giọng điệu ghê gớm thật, Phương khiết hoa ngượng ngùng kéo kéo vạt áo con gái. Nói cái gì đâu không, một cô gái nhỏ xíu như con một mình xông pha cái gì cứ ngoan ngoãn ở nhà con có thiếu cái gì đâu. Với cương vị là người đứng đầu gia đình, Lâm triển tùng khi nghe con gái nói vậy chỉ nhíu mày ý không tán thành chứ cũng không mở miệng nói gì. Phương Hữu lợi cười gật đầu. Cô gái nhỏ rất có lòng phấn đấu, không tệ không tệ. Nhưng không đáp ứng cái yêu cầu chẳng biết trời cao đất dày là gì này của Lâm miên băng. Bình an âm thầm cảm thán, những kẻ thân thích lúc nào cũng âm mưu tính kế với ba này hình như căn bản cũng không phải là đối thủ của ba. Chương 69, cực phẩm chỗ nào cũng có. Trong lúc ăn cơm, vợ chồng Phương Hữu Kiệt giữ vẻ trầm mặc hiếm thấy, Phương Úc mặc dù thoạt nhìn có chút bất mãn, nhưng vì đã đá chân Phương Hữu Kiệt mấy lần dưới bàn mà không được đáp lại, nên hắn cũng cố kìm nén bực bội không nói gì nữa. Chỉ còn lại giọng Phương Khiết Hoa nhiệt thành tha thiết kêu Bình An dùng bữa, lại thỉnh thoảng quan tâm cuộc sống của Phương Hữu Lợi. Anh ba anh cũng độc thân 11 năm rồi, không nghĩ đến chuyện tái giá sao? Lời vừa nói ra làm áp lực của không khí trong phòng như càng tăng thêm. Đáy mắt Phương Hữu Lợi có một tia thâm trầm thoáng qua cực nhanh, thản nhiên cười nói: "Cái này không vội, ôi chào anh không vội, nhưng người bên cạnh vội muốn chết." Phương Khiết Hoa kêu lên, hướng về Bình An nói: Bình an, chẳng lẽ cháu không muốn ba cháu tìm mẹ cho cháu à? Có mẹ, đứa trẻ sẽ tốt hơn, còn không thì cũng có thể chăm sóc cho hai cha con nhà cháu trong cuộc sống hàng ngày. Bình an cười nói, cháu có ba là đủ rồi. Nghe được lời bình an, lông mày đang cau chặt lại của Phương Hữu lợi giãn hẳn ra tâm tình buồn bực do bị người thân liên tục xét nét lập tức chuyển biến tốt. Sao mà giống nhau được? Phương khiết hoa lắc đầu. Bình An, nếu cháu lo lắng phụ nữ thành phố không đủ dịu dàng săn sóc cô sẽ tìm một người cho ba cháu, đảm bảo sẽ đối xử rất tốt với cháu. Bình An cười nhạt không nói, người cô tìm thì cháu mới phải lo lắng đó. Phương Hữu lợi cười nói, được rồi, đừng lo nói chuyện nữa, ăn cơm nhanh đi. Bình An, hôm nay con cũng mệt rồi, ăn xong sớm một chút rồi về nghỉ ngơi. Ngụ ý rõ ràng là muốn Phương khiết hoa đừng tiếp tục quấy giày Bình An ăn cơm nữa. Phương khiết hoa ngượng ngùng nhìn Phương Hữu lợi một cái, không nói gì nữa. Phương húc nhìn bà cười lạnh một tiếng, trong lòng không nhịn được nghĩ chú ba này quả nhiên thật ghê gớm, bất kể nói ra yêu cầu gì cũng bị chú dùng những câu vô thường vô phạt mà gạt một bên, làm cho bọn họ nghẹn lời không cách nào phun ra được bữa cơm này không cần ăn cũng no rồi. Im lặng cơm nước xong, Phương Hữu lợi mới phá vỡ không khí đầy áp lực này, dịu dàng hỏi bình an. Bình an có mệt không? Có muốn về nghỉ trước không? Bình An quả thật đã rất mệt, dạ, hơi mệt, vốn đang định kéo Bình An đi dung hoạn cảnh đêm địa phương, phương khiết hoa hơi thất vọng. Vậy thì về sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai sẽ mang hai cha con anh tham thú các nơi một chút mấy năm nay thành phố Di thay đổi cũng rất lớn. Được ạ, Bình An gật đầu cười. Sau khi trở về, Bình An không theo chân bọn họ ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm với nhau, mà trở về phòng gọi điện thoại cho viên lão phu nhân. Năm nay viên lão phu nhân muốn một mình đón Tết trong lòng Bình An vô cùng nhớ bà. Gọi vào số điện thoại nhà của viên lão phu nhân, điện thoại được kết nối, Bình An vui sướng kêu một tiếng. Viên lão phu nhân, đầu bên kia điện thoại kia im lặng một lúc lát sau mới truyền đến một thanh âm trầm ấm dịu dàng. Bình An đấy à, Bình An hơi ngần ra, giờ điện thoại di động ra trước nhìn thì thấy rõ ràng mình không có bấm nhầm số, đúng là số điện thoại nhà của bà ngoại mà. Cô ngần ngừ mở miệng, nghiêm túc. Anh đây, nghiêm túc cười khẽ một tiếng, thanh âm có vẻ miễn cưỡng. Sao anh lại ở nhà bà ngoại tôi vậy? Bình An kinh ngạc hỏi, tới đón viên lão phu nhân, nghiêm túc nói, em đang ở thành phố gì rồi hả? Bình An lặng yên trong chốc lát, ừ anh có thể truyền cho bà ngoại tôi nghe điện thoại được không? Em chờ một chút viên lão phu nhân đang đánh mặt trược với bà nội anh. Nghiêm túc cười nói, Bình An đầu đầy vạch đen, xem ra cuộc sống của viên lão phu nhân thật dễ chịu nha. Một lát sau thanh âm nhẹ nhàng của viên lão phu nhân mới truyền tới từ đầu kia của điện thoại. Bình an gặp bác trai và cô của con rồi chứ. Viên lão phu nhân, bình an nghe được thanh âm của bà ngoại vui vẻ hô một tiếng. Dạ gặp rồi, mới vừa ra ngoài ăn cơm cùng bọn họ. Bà ngoại nghiêm túc muốn đón bà đi đâu à? A năm nay tính đón giao thừa cùng chị Loan và một số đồng nghiệp già khác nghiêm túc đã tìm dùng nhóm của bà một biệt thự nông thôn ở vùng ngoại ô rồi thích hợp cho mấy bồ lão chúng tôi gặp nhau cùng đón năm mới. Viên lão phu nhân cao hứng nói. Nghe được tin viên lão phu nhân không phải đón năm mới một mình, bình an yên tâm. Bà ngoại, vậy bà chơi cho thật vui vẻ nhé. Viên lão phu nhân cười nói. Được rồi, đừng lo lắng cho bà, năm nay ngoan ngoãn cùng đi với ba con đi. Bà đi đánh mặt trước đây có muốn nói hai ba câu với nghiêm túc hay không? Không cần, bà ngoại, bà đi chơi mặt trước đi. Bình An cười nói, ngắt điện thoại, rửa mặt gội đầu xong, đợi tóc khô liền leo lên giường đi ngủ, bởi vì thật sự quá mệt mỏi nên cô vừa đặt đầu xuống đã ngủ ngay. Lúc này, Phương Hữu Lợi vẫn đang cùng Phương Hữu Kiệt ngồi ở phòng khách ôn chuyện, ba huynh muội bọn họ đã lâu không gặp nhau cùng một chỗ, mặc dù Phương Hữu Kiệt là tổng giám đốc của thành phố Di, nhưng kỳ thật rất nhiều nghiệp vụ đều là do phó tổng giám đốc đàm phán. Phương Hữu Kiệt những năm qua cũng có lên tổng công ty họp, nhưng Phương Hữu Lợi cũng không có nhiều thời gian để chiêu đãi ông. Về phần Phương Khiết Hoa, cơ hội gặp mặt với Phương Hữu Lợi càng ít hơn. Đối với anh hai và em gái mình, Phương Hữu lợi không phải là không có tình cảm, chỉ là cứ mỗi lần gặp mặt thì nỗi thất vọng về bọn họ lại càng sâu. Ban đầu khi ông chưa phát tài, chỉ mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, bởi vì không cam lòng cả đời làm công cho người khác nên cần một khoản tiền lập nghiệp làm ăn. Vợ ông lúc ấy còn là bạn gái, vì ủng hộ ông nên kết hôn với ông mà không quan tâm chuyện ông là người tay trắng, sau đó cầm đồ cưới của bà cho ông lập nghiệp. Cha mẹ ông vì ủng hộ ông cũng cho ông một khoản tiền. Cũng bởi vì số tiền kia, Phương hữu Kiệt cùng Phương Khiết Hoa làm loạn một trận, nói nào là cha mẹ thiên vị ông, nào là đã đem tất cả gia sản để lại cho con thứ, cho rằng vậy là không công bằng, ẩm ý đòi ra ở riêng. Khi đó, cha mẹ đã xây cho anh hai một cái nhà hai tầng tiền cho Phương hữu lợi là tiền mà họ để dành lo chuyện hậu sự, nhưng Phương hữu Kiệt cố tình không chịu không phục muốn ra ở riêng. Vì không muốn để cho cha mẹ khó xử, Phương hữu lợi đem tiền trả lại cho cha mẹ cũng đáp ứng ra riêng. Cha vợ Phương Hữu Lợi biết chuyện này, lấy tiền tiết kiệm của chính ông đưa cho Phương Hữu Lợi khởi nghiệp làm ăn. Về sau khi Phương Hữu Lợi thành công, liền thay cha mẹ xây biệt thự tại gia tộc. Phương Hữu Kiệt lại vừa lúc thất nghiệp, liền nói cha mẹ cầu xin Phương Hữu Lợi để ông tìm công việc cho anh hai mình. Thật ra công ty không có chức vụ nào thích hợp với Phương Hữu Kiệt, không thể làm gì khác hơn là cho ông anh một khoản tiền để làm ăn ở thành phố gì. Nhưng không tới hai năm, số tiền này bị ông ấy phá hết sạch. Việc kinh doanh của Phương Hữu Lợi càng làm càng lớn, chỉ trong vòng 10 năm đã đưa tập đoàn Phương Thị ra thị trường. 6 năm trước lúc mở chi nhánh công ty ở thành phố G, Phương Hữu Kiệt lại lợi dụng cha mẹ tới cầu cạnh ông, buộc Phương Hữu Lợi nhất định phải sắp xếp một chức vụ cho ông ta. Ông đành phải để cho người được chọn làm tổng giám đốc lúc đó chịu thiệt thòi trở thành phó tổng giám đốc, đem chức tổng giám đốc cho Phương Hữu Kiệt. Nhưng mà công ty trên dưới trong lòng ai cũng biết người thật sự đưa ra quyết định là phó tổng giám đốc do tổng công ty phái xuống. Nhưng nghe nói mấy tháng gần đây bắt đầu có hiện tượng bất an, các loại quyết sách của phó tổng giám đốc cũng bị người chống đối không theo, khiến cho thành tích năm nay của chi nhánh ở thành phố Di giảm xuống nhiều điểm. Ông còn chưa có tìm anh hai để nói về vấn đề này trước khi đi nghỉ ông đã nói chuyện cùng phó tổng giám đốc cũng coi như trần an ông ấy định rằng sau tết sẽ nói chuyện một chút với phương hữu kiệt không ngờ rằng ông ta lại chủ động đề cập tới vào lúc này hữu lợi anh thấy chú xử lý kinh doanh thì lợi hại nhưng mà mắt nhìn người của chú thật sự cần nâng tầm đó chú tìm cái cậu trần phó tổng thật sự chẳng ra hồn gì cả anh nghĩ không bằng tuyển một người khác thay đi thôi giọng phương hữu kiệt sâu xa giống như là đang giảng dạy phương hữu lợi vậy Phương Hữu lợi hơi hơi nhíu lông mày, Trần Phó tổng cũng không có làm chuyện gì sai cả. Nếu cậu ta làm theo lời anh, năm nay thành tích của chi nhánh công ty khẳng định phải tốt hơn. Phương Hữu kiệt nói, những năm này ông dần dần cảm giác dường như mình không có thực quyền ở công ty, nhất định tất cả đều do tên Trần Phó tổng kia làm trò quỷ. Anh Hai, Trần Phó Tổng kiên trì không dùng sắt thép và xi măng thư cấp đó là tôn trọng và cam đoan đối với người tiêu thụ cho dù chi nhánh công ty kiếm ít một chút cũng không sao. Quan trọng nhất là không để danh tiếng tập đoàn Phương Thị bị phá hủy, càng không thể để cho người tiêu thụ mua căn hộ của chúng ta rồi sau đó vừa ở vừa lo lắng. Phương hữu lợi thử nói đạo lý cùng ông anh, chỉ rẻ hơn một chút thôi, chưa có nói là thứ phẩm đâu, nếu nghe lời anh chi nhánh công ty năm nay sẽ không thua thiệt. Phương Hiễu Kiệt cảm thấy không vui khi chú em mình không đứng về phía mình. Trong đầu Phương Hiễu Lợi lại đang lo lắng về một vấn đề hoàn toàn khác đối với ông anh có nói mà cũng như nước đổ đầu vịt kia cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng càng ngày càng cảm thấy nên kêu Phương Hiễu Kiệt xin nghỉ hưu sớm là một ý tưởng không tồi. Anh hay, bây giờ không nên bàn chuyện công tác chờ qua Tết âm lịch lúc anh và Trần Phó Tổng đến Tổng Công ty họp chúng ta thảo luận lại sau. Phương Hữu lợi nhức đầu xoa xoa giữa mày, giờ mà nói thêm gì nữa thì sẽ chỉ làm cho Tết này càng thêm chán ốm mà thôi. Vậy chú đi nghỉ trước đi. Phương Hữu kiệt nhìn ông, ông ta còn muốn thao thao bất thiệt nói tiếp nhưng nhìn cũng thấy dáng vẻ Phương Hữu lợi dường như rất mệt mỏi, đành phải nuốt những lời muốn nói trở vào định ngày mai mới nói kỹ càng với chú em sau. Chú em này có đôi khi rất võ đoán, hơn nữa lòng giả có lúc quá mềm yếu, ông là anh hai nếu không giúp chú ấy quản lý công ty coi sao được. Ừ, bất kể thế nào, ngày mai nhất định phải cùng hữu lợi nói chuyện kỹ càng mới được. Hôm sau, lúc Bình An vẫn còn mơ mơ màng màng trên giường, nghe được trong phòng giường như có tiếng động gì đó bèn mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ ra, liền thấy một khối màu đen đào qua đảo lại ở trước mặt. Cô sợ hết hồn, cơn buồn ngủ biến mất sạch. Ai đó, Bình An ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bóng đen đang đưa lưng về phía cô kêu lên. Em họ em tỉnh rồi hả? Lâm miên băng mặc áo đen quần đen giày đen quay đầu, mặt không thay đổi nhìn Bình An gật đầu một cái. Sao chị vào mà không gõ cửa? Bình An khoác áo khoác vào tức giận hỏi. Lâm miên băng bĩu môi. Chỉ có gõ cửa tại em chưa tỉnh ngủ đấy thôi. Nếu mình còn chưa tỉnh ngủ, sao cô ta còn có thể ngênh ngang đi vào? Chị đang làm cái gì? Nhìn thấy hành lý rõ ràng đã bị lục lọi lung tung, Bình An nhíu chặt đôi mày thanh tú. Quả nhiên, những chuyện mà cô đã biết trước đây vẫn sẽ xảy ra. Cái khăn lụa này của em rất đẹp nha, có thể tặng chị hay không, phối hợp thật tốt với bộ quần áo này của chị. Lầm miền băng cầm một cái khăn lụa đen trắng sen kẻ hiệu Dior bị cô ta moi ra quàng lên trên cổ mình cười nói với Bình An. Đây là quà tặng mà ba cho cô khi thi đậu đại học có ý nghĩa rất lớn, Bình An đưa tay cầm trở lại. Khăn lụa này không thể tặng cho chị, nếu chị muốn tôi mua cho chị cái khác. Có gì to tắt đâu chứ, dù sao em có nhiều cái rồi, tặng chị một cái sẽ chết à, đồ nhỏ mọn. Lâm Miên băng thức giận nói, chị họ cho dù tôi có rất nhiều khăn lụa cũng không nhất định phải tặng cho chị, chị chưa hỏi mà đã tự lấy mới là không có lễ phép. Bình An cảm thấy bất lực đối với cái lý luận này của cô ta. chương 70, cách xa cực phẩm, chân ái sinh mạng. Bà chị họ Lâm Miên Băng là như vậy, luôn lấy mình làm trung tâm, cho rằng vật gì đó của người khác đương nhiên có thể biến thành của mình, Bình An không muốn hạ tư cách của mình xuống mà đi gây gổ với hạng người như vậy, cúi đầu sửa sang lại vali hành lý bị cô ta lật ngược ngổn ngang. Lâm Miên Băng thấy thái độ của Bình An như vậy, cảm giác thật rõ rằng mình bị coi thường, vì vậy cặp mắt trang điểm đậm lè nhìn như gấu mèo trợn thật lớn, ngón tay có móng sơn đen chỉ về phía Bình An. Lời này của mày là ý gì? Ý mày nói tao là trộm hả? Bình An cũng không thèm nhìn cô ta một cái. Tôi không có nói như vậy. Nhưng mày nghĩ như vậy. Lâm miên băng kêu lên. Tao chưa hỏi mà tự lấy hồi nào. Rõ ràng tao mới vừa hỏi mày có thể tặng tao cái khăn lụa kia hay không? Tự mày kêu kiệt mà còn nói tao không hỏi mà lấy. Tôi đã cho phép chị lục hành lý của tôi rồi à? Tôi cho phép chị đi vào phòng à? Bình An lạnh lùng hỏi cầm chiếc khăn lụa bị Lâm miên băng lấy ra thả trở lại trong vali. Nơi này cũng không phải là nhà mày." Lâm Miên băng hầm hừ, "Chẳng lẽ là nhà chị?" Bình An Khinh miệt nhìn cô một cái, "Mày đừng tưởng là mày ngon, chẳng qua chỉ cậy vào mấy đồng tiền dơ bẩn của nhà mày chứ hay gì?" "Mấy thứ này giống đồ rẻ tiền năm ba đồng, tao còn lạ gì?" Phương Khiết Hoa là người phụ trách bộ phận nhân sự chi nhánh công ty, hoàn cảnh gia đình so với mức sống ở thành phố gì mà nói thì cũng coi như là giàu có cho nên Lâm Miên băng tự nâng mình lên thành thiên kim tiểu thư. Mấy ngày trước lại phải nghe Phương Khiết Hoa cả ngày nhắc tới Bình An trước mặt cô, nói là Bình An mới là công chúa thật sự của Phương gia, muốn cô phải hầu hạ chu đáo vị tiểu công chúa này, nếu dỗ được cho con nhỏ này cao hứng, nói không chừng cả nhà bọn họ có thể đến thành phố gờ mà ở trong biệt thự sân vườn đấy. Cô còn tưởng rằng Bình An thật là một công chúa cao quý hào phóng gì gì cơ đấy, gì còn không bằng một góc của cô đây. Dựa vào cái gì mà Phương Bình An lại là công chúa được mọi người trong nhà hứng như hứng hoa, còn Lâm Miên băng cô chỉ có thể là một nha hoàn phải nịnh bờ ở bên cạnh cô ta. Cô đấy thèm cái chức nha hoàn này nhá. Bình An nghe xong lời nói căm giận bất bình của cô ta đột nhiên cũng không nổi giận mà chỉ cảm thấy buồn cười. Chị không thấy hiếm lạ, chị không thấy hiếm lại thì còn tới kiếm tôi làm gì. Mày đừng có quá đắng, nếu mẹ tao không bảo tao tới tìm mày, tao cũng lời tới đấy. Lâm miên băng ghét dáng vẻ khinh thường này của Bình An Lâm miên băng, rốt cuộc ai quá đáng Kiên nhẫn của Bình An đã bị ca tính của cô ta mày mòn Hừ, mày mà không phải là con gái bác ba, tao đã đánh mày nãy giờ rồi Lâm miên băng trợn mắt nhìn Bình An, vẻ mặt rất phách lối Bộ dáng như ta đây đang đường đường chính chính xử chị em gái nhỏ nhà mình Bình An đưa ánh mắt trong trẻo lạnh lạnh nhìn cô ta thanh âm lạnh lùng không thả nổi Đúng vậy, thật đáng tiếc tôi là con gái ba tôi, mà chị thì không phải. Cho nên, xin đừng dừa thói kiêu ngạo trước mặt tôi, mặc dù chị là chị họ tôi, nhưng chị nhớ cho kỹ chị họ lâm. Ngụ ý thân phận hai người bọn họ ở hai cấp bậc khác nhau. Bình An thật ra cũng không muốn khoe khoang trước mặt bà chị họ này làm gì, chẳng qua có một số người cứ thích coi người khác như kẻ dễ bắt nạt, và lại cô cũng không có ý định sẽ chị em tình thâm gì với Lâm Miên Băng, nếu cô ta không tôn trọng cô, sao cô còn phải khách sáo làm gì cho mắc công chướng mắt. Mày, Lâm Miên Băng mặt biến sắc đột nhiên vung tay lên muốn đánh Bình An. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Phương Khiết Hoa, băng băng, sao còn không cùng Bình An xuống lầu tất cả mọi người đang chờ đấy. Lâm miền băng hung hăng trợn mắt nhìn bình an một cái, sau đó mí môi đi ra ngoài, mang theo tiếng khóc nức nở uất ức mà nói. Mẹ con gõ cửa kêu em họ rời giường, cô ấy không muốn dậy thì thôi, còn giận con đánh thức cô ấy, nói con cũng không phải là họ Phương, dựa vào cái gì mà làm phiền cô ấy. Phương khiết hoa nghi ngờ nhìn đôi mắt hơi đo đỏ của con gái, cũng không tin tưởng lời nói của con gái lắm, con gái bà tính tình thế nào bà rõ ràng nhất, bình an nhìn nhã nhận lịch sự, sao có thể khơi màu tranh chấp cùng con gái mình được. Sao vậy, cãi nhau với Bình An à? Phương húc cũng vừa bước từ trong phòng ra ngoài, nghe được lời nói của Lâm Miên Băng, như cười như không hỏi. Nghe lời nói đổi trắng thay đen này của Lâm Miên Băng, Bình An nhịn lại ý muốn trợn trắng mắt vào toilet đánh răng rửa mặt. Phương khiết hoa an ủi con gái kêu cô xuống chờ dưới lầu trước còn bà thì đi vào phòng Bình An. Bình An à, cháu tỉnh rồi chứ? Bình An đang rửa mặt nghe được thanh âm thì thò đầu ra. Cô! Chị họ cháu đánh thức cháu, đừng trách chị họ tính tình nó còn con nít lắm. Phương Khiết Hoa cười nói, cái này không gọi là tính con nít mà căn bản là nhân phẩm không có giới hạn. Dù sao đi nữa thì Phương Khiết Hoa cũng là cô mình, Bình An không muốn so đo cười cười nói với bà là không sao đâu. Bình An, lát nữa cô dẫn cháu đi ra ngoài dạo một vòng nhé. Ngày mai về quê, nơi đó chả có gì cả chúng ta đi mua chút đồ ăn đề phòng đến lúc đó muốn mua gì cũng mua không được. Phương Khiết Hoa cười nói, được ạ, Bình An gật đầu một cái, hiện tại cô chỉ mong cô mình nhanh chóng đi ra cô còn phải thay đổi y phục. Phương Khiết Hoa vốn còn muốn hỏi một chút xem có phải Bình An ở chung không hợp với con gái mình hay không, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không có hỏi ra lời. Vậy cô xuống trước chờ cháu nhé, cháu thay quần áo nhanh nhanh rồi xuống ăn điểm tâm. Lúc Bình An xuống lầu, những người khác đều đã đang ăn điểm tâm. Chào buổi sáng bác trai, bác dâu cô lễ phép chào hỏi cùng mỗi người, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phương Hữu Lợi. Ba chào buổi sáng. Phương Hữu Lợi cười hỏi cô: tối qua ngủ có ngon không? Con gái vẫn có tật xấu lạ giường, ông lo lắng cô ngủ không ngon. Dạ, hôm qua mệt chết đi, nên nằm xuống là ngủ mất luôn. Bình An cười nói: Bình An mới vừa rồi có phải cháu nói miên băng giống như kẻ trộm không? Hỏi qua mà đã vào phòng của cháu không? Còn mắng nó đánh thức cháu, có việc này sao? Phương Hiễu Kiệt đã ăn xong bữa sáng, lên mặt nghiêm khắc nhìn Bình An. Cháu không có nói chị ấy là trộm. Bình An nhíu mày, nhẹ nhàng nói. Em nói chị chưa được sự đồng ý của em mà đi vào còn nói chị trộm đồ của em. Lâm miên băng lớn tiếng nói, dáng vẻ vô cùng uất ức. Chị quả thật chưa có sự đồng ý của tôi mà đã đi vào, hơn nữa cũng chưa hỏi tôi mà đã lục hành lý của tôi. Bình An lạnh lùng nói. Chị em họ với nhau, có một số việc cũng không nên so đo. Phương Hiễu Kiệt không vui nói. Bình an mặt không chút thay đổi nhìn ông. Bác trai, anh em ruột một nhà còn phải rõ ràng sổ sách với nhau, chứ đừng nói là cháu và chị ấy cũng không thân thuộc đến thế. Tại sao có thể không hỏi qua cháu một tiếng mà đã đi lục lọi hành lý của cháu, hành vi vô lễ như vậy chẳng lẽ là đúng sao? Bình an, không thể nói như vậy, người một nhà thì không nên phân biệt lẫn nhau, nếu ba và chú ba cũng so đo mọi chuyện thì cái nhà này còn ra cái gì? Phương húc lên giọng huynh trưởng dạy dỗ bình an. Đúng vậy, đúng vậy, cháu cũng hơi hẹp hỏi, sao có thể gọi chị họ mình là trộm vậy? Quách cầm cũng ra nhập hàng ngũ khiển trách, lâm miên băng thấy tất cả mọi người đều đứng về phía cô nên dương dương tự đắc nhìn bình an một cái. Cá mè một lứa chẳng phải là đang ám chỉ ba cũng không nên phân chia quá rõ ràng với bọn họ sao? Chẳng lẽ còn trông mong vào chuyện tương lai phương thị sẽ cho bọn họ sao? Những người này hình như đã quên mất là ba và bác trai đã ra riêng từ lâu. Bình An, nói xin lỗi chị họ cháu đi, coi như qua chuyện này." Vẻ mặt nghiêm khắc của Phương Hữu Kiệt ôn hòa xuống một chút, ra vẻ khoan dung rộng lượng nói với Bình An. Phương Khiết Hoa nghe họ nói xong bất chợt cũng cảm thấy con gái mình bị uất ức, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Xin cái gì lỗi cái gì, hai đứa chỉ đấu khẩu một chút thôi mà, không quan trọng." Lâm Miên Băng nghe chính mẹ mình mà lại nói như vậy, bĩu môi thật dài, khuôn mặt không vui. Bình An đột nhiên mất hết khẩu vị thả chiếc đũa trong tay xuống, mắt sắc bén nhìn thẳng bọn họ. Bác Trai rất xin lỗi, giáo dục và chi thức mà cháu được dạy bảo cũng không chấp nhận loại hành vi này của chị họ nên cháu không xin lỗi. Kia chú ba con gái của chú thật bướng bỉnh, ngay cả lời của trưởng bối mà cũng không nghe. Quách cầm theo thế kêu lên. Phương Hữu Kiệt chừng mắt nhìn Bình An một cái, rồi quay về phía Phương Hữu Lợi. Chú qua cưng chiều đứa con gái này, nhìn trả ra con nhà ra giáo gì hết bình an trong lòng ngưng trọng cái mà cô không muốn nhất chính là vì cô mà ba mất thể diện tay phương hữu lợi dưới bàn vỗ vỗ mờ u bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của bình an mỉm cười nhìn bình an bình an còn kể một chút xem chuyện vừa rồi rốt cuộc là như thế nào hoàn toàn không tin tưởng lời nói phiến diện của lâm miên băng phương hữu lợi muốn nghe câu chuyện từ bình an bình an cảm động nhìn phương hữu lợi đơn giản thuật lại chuyện lâm miên băng muốn khăn lụa của cô mà cô cự tuyệt thế nào Thần sắc Phương hữu Kiệt trở nên khó coi ánh mắt sắc bén quét một cái trên mặt lâm miên băng, sau đó nói. Tuy rằng miên băng có lỗi trước, nhưng cháu cũng không đúng, chỉ là một mảnh khăn lụa thôi mà cũng gây gổ với chị họ được sao. Cái chính là vẫn nhất định muốn bình an phải thừa nhận sai lầm, Phương hữu Kiệt cảm giác rằng nếu như ngay cả cháu gái mà mình cũng chị không được, ông làm sao có thể là người đứng đầu gia đình này được. Bác trai, bất kể là thứ gì, chỉ cần chủ nhân của nó không có đáp ứng, bất luận kẻ nào cũng không có quyền được lấy. Bình An thản nhiên nói, ủi chào cháu là thiên kim đại tiểu thư, còn đến từ thành phố lớn, đi so đo một cái khăn lụa với một cô gái quê làm gì thật chẳng có phong độ gì hết. Lát nữa bác dâu mua 10 cái một tá cho tụi bay. Quách cầm chen miệng nói, nghe quách cầm nói mình là cô gái quê, lâm miên băng giận đến nỗi mặt mày vạn vẹo, bà cho bà là ai chứ, cũng là đồ nhà quê mà còn nói người khác là gái quê, không biết xấu hổ. Phương Hiễu kiệt đá vấn đề sang Phương Hiễu lợi. Con gái của chú, tự chú dạy dỗ đi. Tôi không cho là con gái tôi làm gì sai cả." Phương Hữu Lợi nói giọng nhàn nhạt, "Hữu Lợi, anh biết chú rất chiều chuộng con gái, nhưng không nên dung túng nó như vậy." Phương Hữu Kiệt tương đối không hài lòng thái độ của Phương Hữu Lợi, đây rõ ràng là chất vấn phán đoán của ông, phù quyết quyền uy của ông trong cái nhà này. "Nếu như Bình An có làm chuyện gì sai, tôi đương nhiên sẽ giáo dục con bé, nhưng chuyện hôm nay, tôi không cho là con bé làm sai." Nụ cười hỏa ái trên mặt Phương Hiễu lợi trầm xuống, ông có thể dễ dàng tha thứ anh hai ruột của mình mà tính kế với mình, nhưng tuyệt đối không cho phép bọn họ tổn thương bình an của ông. Mặt Phương khiết hoa lập tức đỏ lên ý đây là nói con gái bà làm sai sao. Phương Hiễu kiệt muốn trách cứ Phương Hiễu lợi mấy câu, nhưng nghĩ tới chuyện điều động của con trai mình chưa được chắc chắn còn phải trông cậy vào Phương Hiễu lợi, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, mặt đang biến sắc cũng dáng nở nụ cười. Được rồi được rồi, chuyện mấy đứa nhỏ cứ để tự chúng nó giải quyết, người lớn chúng ta cũng không cần quan tâm. Lâm Miên Băng không ưng nên kéo kéo cánh tay Phương Khiết Hoa, Phương Khiết Hoa nhìn cô lắc đầu một cái, cô đành phải tức giận thở phì phì đứng dậy. Con ăn no rồi, Bình An cúi đầu húp cháo, trong lòng lặng yên suy nghĩ, tránh xa cực phẩm, yêu thương trân trọng sinh mạng mình. Đôi mắt sắc của Phương Hữu Lợi thâm trầm nhìn mọi người một cái, rồi lại đem ánh mắt nhìn Bình An, trong lòng rốt cuộc đưa ra quyết định. Chương 71 không bằng tự mình bảo vệ mình. Suốt một ngày hôm đó, Phương hữu Kiệt đưa Phương hữu Lợi đi khắp nơi trong thành phố Di nhìn ngó một chút, thỉnh thoảng lại buông lời so sánh thành phố Di với thành phố G, không ngừng oán trách nào là thành phố Di phát triển không tốt, nào là lớp trẻ ở đây sẽ không được rèn luyện tốt chi bằng đi ra một thành phố lớn như thành phố G, vân vân và VV thật ra là muốn nói bóng nói gió để cho con trai mình có thể đến thành phố G tốt nhất là vào được tổng công ty đảm nhiệm một chức vụ quan trọng gì đó. Phương Hữu Lợi cũng không để tâm mà nghe Phương Hữu Kiệt than thở oán trách tâm tư của ông còn bận đánh giá tiềm lực phát triển sắp tới của thành phố Di, thật ra thì cái thành phố cấp 2 này cũng không phát triển tồi như Phương Hữu Kiệt nói, nếu như làm đúng phương pháp, thành phố Di có tiềm năng vô cùng. Được rồi, đến lúc đó sẽ bàn bạc thêm với hội đồng quản trị, kế hoạch phát triển sang năm có thể là mở rộng bộ phận bất động sản ở thành phố Di. Còn Bình An thì bị Phương Khiết Hoa và Quách Cầm lôi kéo đi dạo khắp các khu trung tâm thương mại, đến các cửa hàng hàng hiệu Quách cầm còn hào phóng bảo bình an muốn mua cái gì thì chọn cái nấy, không cần khách sáo, cái vẻ mặt nhà giàu mới nổi kia làm bình an chỉ phải cười khổ mà nói rằng mình cái gì cũng không thiếu. Các bà tưởng cô là kẻ có thể dùng hàng hiệu hay vật chất là có thể mua được lòng hay sao ấy nhỉ? Chẳng lẽ vẻ bề ngoài của cô trông nông cạn hời hợt đến thế sao? Ngoại trừ vẻ nhiệt tình thái quá của Phương Khiết Hoa và Quách Cầm làm cô cảm thấy có chút ăn không tiêu ra, hai vị cùng trưởng thành và coi như cũng có chút vài vế quý bà ở thành phố Di này suốt đường đi toàn mở miệng đả kích lẫn nhau, các loại tranh chua móc kháy đều đem ra hết, hoàn toàn không thèm chú ý là họ đang ở đâu, làm Bình An thật sự muốn tránh xa họ ra, giả bộ không quen không biết. Còn thuốt ra đủ các loại lời nói khách khách sáo sáo nữa chứ, Bình An cảm thấy lần nghỉ Tết này quả thật mệt mỏi ghê gớm. Quách cầm thì không ngừng quan tâm tình hình của cô ở trường học biết người nào có bạn trai hay không còn nói gì mà bạn trai tương lai phải tìm người môn đăng hộ đối nếu không sẽ chiếm tiện nghi của phương Gia, không thể để tập đoàn phương thị cho người ngoài hưởng lợi được bla bla bla. Phương Khiết Hoa thì lại luôn miệng hỏi thăm xem bên cạnh ba có một phụ nữ kha khá tốt tính nào không hoặc là ông thích dạng phụ nữ nào hỏi cô có hy vọng có người thay mẹ chăm sóc ba hay không làm tính nhẫn nại của bình an mài dần mài dần đến sắp chịu không nổi. Bác dâu, mẹ các ngài cứ phải suốt ngày lấy lòng nó như vậy sao? Lâm miên băng tức tối. Không đối xử tốt với bình an, chẳng lẽ phải đối xử tốt với cô à? Sao không tự nhìn xem mình có thân phận gì mà còn đòi cô có thể so với bình an sao? Quách cầm châm chọc chẳng nề mặt lâm miên băng. Quách cầm thân phận của băng băng chúng tôi thì có liên quan gì tới chị? Phương Khiết Hoa lập tức ra mặt che chờ con gái. Hai người trả che qua lại dùm banh ngay trong trung tâm thương mại. Bình An lắc đầu một cái đi thẳng ra ngoài cô không phải là người ngại kẻ bần cùng yêu người giàu sang, nhưng quả thật những người thân kia khiến cho cô này sinh cảm giác muốn cả đời không qua lại với nhau. Phương Khiết Hoa và Quách Cầm thấy Bình An đi ra ngoài một mình, đầu tiên là chừng mắt nhìn đối phương, rồi sau đó vội vàng đuổi theo. Bình An, cháu đừng có chạy lung tung, một lát lạc nhau thì làm sao đây? Quách Cầm kéo tay Bình An cười nói, bá mẫu cô cháu hơi mệt hay là chúng ta trở về đi? Bình An âm thầm rút bàn tay từ trong tay Quách Cầm ra, nhỏ giọng nói. Quách Cầm cười khan mấy tiếng. Được được vậy thì đi về. Mục đích của Phương Khiết Hoa chưa đạt được sao có thể bằng lòng về ngay lúc này được. Bình An, hay là chúng ta tìm một quán cà phê ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi. Cô có một người bạn muốn giới thiệu cho cháu biết. Muốn giới thiệu cho cô, hay là ngầm muốn giới thiệu cho ba cô đây. Bình An liếc mắt là đã thấy ngay tâm tư của cô mình. Chi bằng về nhà rồi uống cà phê. Quách cầm mừng rỡ khi thấy Bình An phản đối phương khiết hoa, lập tức tán thành ý kiến của cô. Về đến nhà vừa lúc tới giờ cơm trưa, mấy người phương Hữu kiệt đã ngồi sẵn ở quán rượu bên ngoài kêu Quách cầm mang theo Bình An cùng ra nơi đó. Bình An phải chịu đựng một ngày này còn mệt mỏi hơn so với hôm qua nhiều. Buổi tối cô trốn trong phòng một mình lên mạng, bốn cô nàng chung ký túc xá có mở một nhóm gọi là diễn đàn bốn con sâu gạo hiện tại chỉ có kỳ túy ý và tống tiếu tiếu online. Bình An liền đem tình hình hai ngày gặp gỡ người thân kệ thuất tuồn tuột cho bạn nối khố cuối cùng còn gõ kèm thêm một ai cần đao kiếm chém chém to tổ chẳng. Tống tiếu tiếu nhất một ai cần vút đuôi hổ, sau đó chua thêm một câu, bé ngoan, dùng sự thuần khiết của nhóc mà cảm hóa con hắc sơn quái thú kia đi nha. Kỳ tùy ý rõ ràng rứt khoát giết, cậu quả quyết giết chết t hai con quái vật đó ngay. Ba người tán nhảm một hồi cũng thấy vui, kỳ tùy ý còn nói mình làm quen trên mạng được một sư huynh cùng trường hẹn học kỳ sau tựu trường sẽ đi gặp mặt đến lúc đó muốn bình an và tiếu tiếu cùng đi với cô bình an diễu cợt bây giờ mà cậu còn kết giao qua mạng quá ao đét rồi kỳ túy ý cho cô ai cần một phát đá bay đang chat vui vẻ thì có tiếng gõ cửa bình an thả laptop xuống đi ra mở cửa ba phương hữu lợi đi vào thấy laptop trên giường đang lên mạng à dạ đang chat chuyện phiếm với bạn à bình an ôm cánh tay phương hữu lợi ngồi xuống ba tìm con có chuyện gì vậy Ở chỗ này có lẽ không quen phải không? Phương Hữu lợi vỗ nhẹ nhẹ lên mờ u bàn tay của Bình An, dịu dàng hỏi, đáy mắt mơ hồ có tia đau lòng. Cũng được mà ba cũng không có gì mà không quen. Bình An cười nói, tựa đầu lên bà vai dày rộng của Phương Hữu lợi. Phương Hữu lợi than một tiếng. Hôm nay đi chơi với bác dâu và cô vui chứ? Dạ, vui. Bình An cười ngọt ngào gật đầu. Con nhỏ ngốc này, bộ ba không nhìn ra được à? Bác trai và cô con là hạng người gì ba phải rõ hơn con chứ? Nếu như không phải là cần thiết ba cũng không để cho con phải chịu thiệt thòi như vậy đâu. Năm nay thật sự là phải trở về dỗ tổ, chứ nếu không thì ông cũng sẽ không mang bình an cùng về. Chính vì đã quá rõ ràng anh em mình là hạng người gì, nên những năm qua ông mới đặt toàn bộ trọng tâm tại thành phố G, mấy năm rồi cũng không về thành phố G được mấy lần. Còn không ấm ức gì đâu, ba, người vô dụng mới có thể để cho mình chịu ớt ức nhân vật lớn đều hiểu phải ẩn nhẫn, hiện tại con chính là đang ẩn nhẫn đấy à. Bình An cười hì hì nói cô làm sao có thể cúi đầu chịu bắng mà không ăn miếng trả miếng cho được chẳng qua là bây giờ cô vẫn chưa thể làm gì. Trước tiên phải củng cố bản thân cho tốt cái đã rồi nói sau cũng chẳng muộn. Phương Hữu lợi nở nụ cười. Nói như vậy hóa ra con là nhân vật lớn đó à. Bình An cau cái mũi xinh xắn, nghịch ngợm làm nũng. Ba là nhân vật lớn nha cho nên con gái ba cũng phải phấn đấu là nhân vật lớn mới được. Ngày mai về quê, ngày mốt dỗ tổ ở lại quê 2 ngày, sau đó chúng ta trở về thành phố gờ. Phương Hữu Lợi bị dáng vẻ đáng yêu của con gái chọc cho cười không ngừng, tâm tình trong nháy mắt cũng khá lên nhiều. "Đều nghe lời ba, cô đang ước gì mình rời nơi này sớm sớm một chút đó chứ." "Bình An, con ra giao thiệp ngoài xã hội sẽ phải gặp đủ loại người, không phải người nào cũng có thể hòa hợp với mình, nhưng cũng không thể bởi vì không hợp với người ta mà không đối đãi xã giao với đối phương." Ở trên thương trường Sẽ còn có rất nhiều người mà con nhìn không vừa mắt hoặc họ nhìn con không vừa mắt con phải nhớ kỹ điều này con đang giao dịch kinh doanh cùng họ không phải chỉ có ẩn nhẫn là đủ. Dừng một chút Phương Hữu lợi lại nói. Ba không phải muốn nói thái độ của con với chị họ sáng nay như vậy là sai mà là ba cảm thấy còn có phương pháp giải quyết tốt hơn. Ba con hiểu rồi về sau con sẽ chú ý. Bình an lắng nghe thành khẩn gật gật đầu từ lúc con được sinh ra. Ba lúc nào cũng nghĩ xem rốt cuộc thì ba phải bảo vệ con như thế nào, làm thế nào để cho con lớn lên trong hoàn cảnh không buồn không lo. Sau khi mẹ con qua đời, ba càng thêm lo lắng con sẽ chịu thiệt thòi. Con từng ngày từng ngày trưởng thành, ba cũng từng ngày già đi, ba không thể bảo vệ con cả đời được. Vốn là muốn tương lai để Lê Thiên Thần thay ba chăm sóc con, chẳng qua, bình an. Phương hữu lợi vuốt vuốt đầu cô. Hai ngày nay cảm xúc của ba đặc biệt sâu sắc giữa người thân mà còn tính kế với nhau, huống chi là người khác. Thay vì để cho người khác tới bảo vệ con, còn không bằng dạy con cách tự bảo vệ mình. Bây giờ con còn muốn sau này sẽ đến phương thị giúp ba một tay không? Trước kia ông cũng từng có ý niệm này, chỉ là vì thấy dáng vẻ hồn nhiên vô tội của bình an, ông lại không đành lòng để cho cô phải tiếp xúc quá nhiều với xã hội đầy hắc ám này. Nhưng mà gần đây bình an dường như đã trưởng thành rất nhiều, vẻ mặt non nứt ngây thơ bất tri bất giác rút đi có vẻ trở nên trầm ổn điềm tĩnh rồi, về phương diện xử sự, sự cũng chín chắn hẳn lên. Thậm chí còn đưa ra quyết tâm tương lai muốn vào công ty giúp ông cho nên cái ý niệm này của ông lại càng thêm mãnh liệt. Ai, con gái trưởng thành khiến cho ông vui sướng mà cũng làm cho ông thương cảm, nếu như có thể ông thật sự hy vọng bình an cả đời được sống an toàn không buồn không lo. Bình An nghe những lời này của Phương Hữu Lợi, ánh mắt cũng sáng lên. Tuy rằng cô không biết tại sao ba lại đột nhiên có cái ý niệm này, nhưng so giữa việc chính cô sẽ phải mở miệng yêu cầu ba rằng cô muốn đến giúp ba quản lý công ty, với việc ba tự cảm thấy nên rèn luyện cho cô, hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Đây có phải là đại biểu cho việc có chung một nhận thức không? Ba cũng cảm thấy cô có thể có năng lực để quản lý tập đoàn Phương Thị sao? Ba tương lai con muốn vào công ty giúp ba con sẽ không để cho ba thất vọng. Bình An có chút nghẹn ngào, kiếp trước đã từng khiến cho ba thất vọng, lần này cô tuyệt đối sẽ không để cho ba vì cô mà phải thương tâm khổ sở. Phương Hữu Lợi cười nhẹ nhàng gật đầu, quyết định trong lòng càng thêm rõ ràng. Tốt lắm, đừng lúc nào cũng lên mạng, không tốt cho mắt. Dạ biết ba. Bình An cười nói. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn bọn họ cùng nhau xuất phát về phía thị trấn nhỏ phía đông thành phố Di, đó là quê cũ của họ Phương Dương An Trấn. Phương Khiết Hoa vốn là con gái đã gả ra ngoài, đáng lẽ cũng không cần cùng về rỗ tổ, nhưng bà lại cho rằng đã lâu rồi không gặp anh ba, huống chi cho dù là con gái đã gả ra ngoài, cũng không nên quên quê cha đất tổ, vì vậy cũng cùng đi theo. Lâm Triển Tùng chồng cô mở miệng lầm bầm, nói hay lắm, cái gì mà sẽ về mừng năm mới với ba mẹ, giờ sao lại giờ khỏe rồi. Bị Phương Khiết Hoa quét cho một ánh mắt sắc bén, Lâm Triển Tùng khẩn trương ngậm miệng, không dám nói thầm gì nữa. Từ trung tâm thị trấn đi đến Dương An trấn mất khoảng chừng 2 tiếng. Đây là lần đầu tiên Bình An về quê hương, khác với kiến trúc nhà cao tầng ở thành phố lớn, các con đường nơi đây cũng không rộng lắm, nhưng coi như xây dựng vững chắc, nhà cửa hai bên đều là dạng nhà trệt, rất nhiều nhà vẫn còn giữ hình thức tứ hợp viện. Thị trấn nhỏ an tĩnh này khiến Bình An có cảm giác năm tháng trầm lặng tốt lành, thời gian như bị kéo chậm lại. Bởi vì lần này phương hữu lợi chỉ là về thăm quê hương, cho nên cũng không muốn kinh động quan viên các cấp của thị trấn, nếu không nhất định sẽ lại giống y như mấy năm trước, lúc anh về đến Cố Hương thì những quan viên kia sẽ làm lễ đón tiếp rầm rộ, hy vọng tập đoàn Phương thị có thể đầu tư tại Dương An trấn. Ba chiếc xe hơi màu đen ngừng trước một tòa biệt thự trông rất khác biệt với những nhà xung quanh, trước cửa biệt thự đã có hơn 10 cụ ông mặc kiểu áo tôn trung sơn đứng đó, vừa thấy được bọn họ liền tươi cười đầy mặt mà tiến lên đón. Phương Hữu Lợi nói nhỏ bên tai Bình An, "Đây đều là chú bác dòng tộc Phương thị. Chương 72, di chúc. Bọn họ sẽ ở lại trong biệt thự mà trước kia ông nội bà nội đã ở, đã được quét dọn rất sạch sẽ, ga giường cũng được đổi mới hết." Sau khi Bình An để hành lý xuống thì liền đi cùng Phương Hữu Lợi và các hương thân Phương thị đến từ đường Dân Hương. Hương thân ở đây rất nhiệt tình, nhưng mà bình an nghe không hiểu ngôn ngữ địa phương của họ nên chỉ có thể mỉm cười và gật đầu không ngừng mà cũng chẳng biết là họ đang nói trời chang mây đất gì. Mãi cho đến 6 giờ chiều, những người tới nhận thân nhận thích kia mới rốt cuộc tàn đi gần hết. Phương hữu Kiệt đã đặt chọn một phòng riêng ở quán rượu ngon nhất trên chấn cùng với mấy vị thúc phụ đến ăn bữa cơm đoàn viên tại đây. Lúc ăn cơm, những ông chú ông bác không biết bắn mấy lần đại bác mới tới kia cứ luôn phiên tới mời rượu Phương hữu lợi nói cho ngay, suốt hôm nay người mà mọi người nịnh nọt đều là Phương Hữu Lợi, lạnh nhạt coi thường Quang Phương Hữu Kiệt qua một bên, cho nên lúc này sắc mặt của Phương Hữu Kiệt cũng không tốt lắm. ngại quá, hôm nay tôi chỉ có thể lấy trà thay rượu. Phương Hữu Lợi gần đây thấy đầu có chút chóng váng, nghĩ rằng lại cao huyết áp rồi, cho nên không dám uống rượu. Bình An còn đang lo lắng sợ rằng hôm nay ba sẽ thả lòng bản thân, nghe ông nói vậy nên rốt cuộc yên tâm lại. Hữu Lợi, sao có thể bất kính không uống rượu với các thúc phụ thân bằng quyến thuộc vậy? Phương Hữu Kiệt sẽ không bỏ qua cơ hội có thể lên mặt giáo huấn Phương Hữu Lợi ngay trước mọi người. Gần đây huyết áp cao, vì thân thể mình, rượu này tôi một giọt cũng không dám dính." Phương Hữu Lợi cười ha hà nói, cũng không để trong lòng thái độ của Phương Hữu Kiệt. "Ôi chao chú ba bị cao huyết áp à, vậy đúng là phải chú ý thân thể thật đấy. Đây chẳng phải là chuyện đùa đâu, sơ ý một chút là tiêu đời luôn đó." Quách cầm kêu lên, bình an nghe được lời quách cầm thì sắc mặt liền trầm xuống. Đừng nói bây giờ là Tết nhất không được nói mấy lời suối quẩy, ngày thường cũng không ai lại nói mấy lời như vậy. Phương Húc cau mày lôi kéo ống tay áo quách cầm ở dưới bàn. Những người khác thì chỉ cười xấu hổ mấy tiếng rồi cũng khách sáo nói. Thân thể quan trọng, thân thể quan trọng, vậy thì lấy trà thay rượu là đúng rồi. Sau khi mời hết một lượt rượu, mọi người mới trở về chỗ của mình ngồi xuống. Phương Hữu Kiệt uống một bụng rượu, nói với Phương Hữu Lợi: "Sao tuổi quá trẻ mà lại bị cao huyết áp vậy? Phải chú ý thân thể nhiều hơn mới phải chứ. Đừng có mãi tự thân ra ngoài xã giao chú cứ nghe lời anh cho Phương Húc đi giúp chú. Về sau con nó thay chú ra ngoài xã giao chú cũng sẽ được nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đúng vậy, chú ba, Phương Húc tiểu lượng rất tốt. Quách Cầm bên cạnh cũng hùa vào, nghe nói có vài ông chủ công ty khi biết bị cao huyết áp thì việc đầu tiên họ làm là lập di chúc cho đàng hoàng." Phương khiết hoa nhỏ giọng nói, những người ngồi chung bàn này đột nhiên yên tĩnh lại, trừ bình an, mỗi người ai cũng hướng ánh mắt mong đợi, giò xét nghiền ngẫm nhìn Phương Hữu Lợi. Trong lòng bình an cảm thấy vô cùng thất vọng, những người này dù gì đi nữa cũng coi như là cốt nhục thương liên với ba, nhưng những tính toán trong lòng họ đều là tài sản mà ba có, không có một người nào thật tâm quan tâm ba hết. Phương Hữu Lợi thức giận thật sâu trong lòng, nhưng cũng biết điều này đều nằm trong dự liệu của ông. Ông mỉm cười nhìn anh trai và em gái của mình một cái, rồi lại quay sang ôn hòa nhìn Bình An, thấy sự quan tâm lo lắng nồng đậm trong đáy mắt con gái tim của ông trở nên mềm mại. Ừ, đúng là nên lập di trúc rồi. Ba, Bình An kêu một tiếng. Ba nhất định sống lâu trăm tuổi, bây giờ đừng nói ra những lời này. Không có ai hiểu rõ nỗi thống khổ khi mất cha như cô, cô không muốn nghe ba nói đến di trúc di chiếc gì hết, điều đó còn đau đớn hơn so với việc đem cô ra mà lăng trì nữa. Phương Hữu Lợi vui mừng vỗ vỗ tay Bình An. Bà đương nhiên sẽ khỏe mạnh trường thọ. Ba còn chưa nhìn con xuất giá lấy chồng nữa mà. Đúng vậy đó, Bình An, di trúc chỉ là cần tắc vụ ái nấy thôi. Ba cháu nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Thanh âm của Phương Khiết Hoa nghe cũng biết là đang cố đè nén nỗi hưng phấn. Bà cũng rất muốn biết Phương Hữu Lợi sẽ tính toán lập di trúc như thế nào. Phương Hữu Lợi không tiếp tục nói nữa, chỉ kêu mọi người dùng bữa. Bao từ của mấy người nhà phương Hữu kiệt như treo lơ lửng giữa không chung, cứ treo ngược như thế thì làm sao có thể nuốt nổi thức ăn xuống được mà ăn nỗi gì, nhưng vì thấy dường như phương Hữu lợi có vẻ tức giận cũng biết là không thể tiếp tục hỏi tới. Bữa cơm đoàn viên này ăn cứ như nhai dơm, mỗi người đều có tâm tư riêng, chỉ có mỗi phương Hữu lợi là toàn tâm toàn ý ăn món này món nọ vẫn không quên dục bình an ăn nhiều một chút. Thấy ba như vậy. Và lại cũng thấy được vẻ mặt biến hóa nhìn vô cùng vui mắt của bác trai và mọi người, bình an nhét nhẹ khóe miệng ba đang cố ý hù dọa bọn họ đấy mà. Ăn xong bữa cơm tất niên rồi trở lại biệt thự, Phương hữu kiệt bày ra vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở phòng khách. hữu lợi chú qua đây, anh có lời thương lượng với chú. Phương Hữu Lợi tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chính là người chuyên gia mệnh lệnh cấp dưới phải thật cẩn thận lựa lời khi nói chuyện cùng ông, những bạn kinh doanh càng khách sáo chu đáo, làm gì có chuyện có ai đó dám lấy cái giọng ra lệnh giống vậy mà nói với ông. Mặc dù Phương Hữu Kiệt là anh trai của mình, nhưng trong lòng Phương Hữu Lợi vẫn có chút kháng cự giọng điệu như vậy của ông ấy. Cũng không phải là ông khinh thường anh trai của mình, nhưng thật sự là Phương Hiễu Kiệt ngoại trừ có cái danh bên ngoài là anh hai thì cũng không còn có gì khác đáng để cho ông em này tôn trọng cả. Anh hai, anh có chuyện gì? Phương Hiễu lợi không ngồi xuống mà đứng bên cạnh sofa nhìn Phương Hiễu Kiệt. Nếu như chú muốn lập di chúc chi bằng nhân dịp mọi người đều tập trung đông đủ ở đây, chúng ta thương lượng kỹ càng một chút xem rốt cuộc tài sản nên phân chia thế nào. Dáng vẻ phương hữu kiệt trông rất nghiêm trọng cứ như là đang thương lượng cơ mật quốc gia gì gì đó. Làm gì phải phiền phức thế, lòng tôi đã có chú ý rồi. Phương hữu lợi nhàn nhạt nói, chú ba, vậy chú muốn phân chia thế nào? Phương húc vội vàng hỏi, bình an vốn đã nhịn nhưng giờ không nhịn được nữa cuối cùng lạnh giọng mở miệng. Bác trai, anh họ lúc này không nên nói về đề tài này. Ba tôi còn khỏe mạnh như thế, hoàn toàn không cần lập di với trả chúc gì. Cái mà các người cần quan tâm phải là thân thể của ba tôi mà không phải là tài sản của ông ấy. Phương Húc hậm hực nói, ai nói chúng tôi không quan tâm chú ba chúng tôi quan tâm ở trong lòng đó chứ. Quách cầm cười nói, đúng vậy đó, bình an, mọi người chúng tôi ai cũng quan tâm chú ba cả mà. Phương Hữu lợi ôn hòa nhìn bình an một cái ý bảo cô đừng nên tức giận không cần thiết, sau đó quay ánh mắt lãnh đạm sang nhìn bọn họ. Tương lai tất cả các tài sản dưới danh nghĩa của Phương hữu Lợi tôi đều cho con gái Phương Bình An của tôi thừa kế. Đây chính là di trúc mà tôi đã lập. Ba, Bình An ngạc nhiên nhìn Phương hữu Lợi cô không nghĩ rằng ba thương yêu cô đến độ này. Những người khác khiếp sợ nhìn chằm chằm hai cha con họ dường như không tin lỗ tay mình vừa nghe được cái gì. Mặt Phương Hữu kiệt hết xanh lại trắng, ông rất muốn tự trấn an mình rằng nhất định đây là Phương Hữu lợi đang nói đùa đó thôi, nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt đầy nghiêm túc của thằng em, khiếp sợ trong lòng ông dần dần biến thành tức giận giống lớn lên. Mày nói cái gì, chẳng lẽ mày cũng muốn đem tập đoàn Phương Thị để lại luôn cho Bình An hả? Phương Húc và Lâm Miên Băng cũng ghen ghét nhìn Bình An. Không sai, Bình An là con gái của tôi, tài sản của tôi để lại cho con bé, có vấn đề gì sao? Phương Hữu Lợi nhàn nhạt hỏi, hoàn toàn coi thường lửa giận của Phương Hữu Kiệt. Con bé sau này sẽ đem gả cho người ngoài, mày muốn đem mấy chục tỷ tài sản của Phương gia dâng cho người ngoài à? Hai má của Phương Hữu Kiệt dần giật, anh hai, cho là như vậy đi thì sao chứ? Phương Hữu Lợi mặt không thay đổi hỏi, chú ba chú không thể nói như vậy được tài sản Phương gia sao có thể để cho một mình chú định đoạt được. Quách Cầm gào to lên, tài sản Phương gia, Phương Hữu Lợi cười lạnh một tiếng. Lúc ban đầu tôi sáng lập tập đoàn Phương Thị không hề dùng tới một đồng một cắp nào của nhà này. Huống chi tôi với anh hai đã ra riêng ngay từ đầu rồi công ty này biến thành công ty gia tộc từ lúc nào vậy? Các người đã từng cống hiến gì mà cho là công ty đương nhiên phải phân chia cho các người? Sau nhiều năm như vậy, Phương Hữu Lợi đều chọn thái độ dễ dàng tha thứ đối với bọn họ. Nhưng dù là ai đi chăng nữa thái độ dễ dàng tha thứ này cũng có giới hạn cuối cùng của nó, giới hạn cuối cùng của ông chính là Bình An. Bây giờ mày thành công, thành kẻ có tiền, cho nên muốn phân biệt với những người thân nghèo khó như chúng tao phải không?" Phương Hữu Kiệt thở phì phò hét lên, "Anh hay, hai chuyện này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Phương Hữu lợi cao mày nói, "Như nhau cả, mày mang họ Phương, tại sao có thể đem tài sản để lại cho người khác?" Phương Hữu Kiệt tức giận nói, "Bình An là con gái của tôi, chẳng lẽ không đúng họ Phương à?" Phương Hữu lợi nén lửa giận mà hỏi, Con bé sau này phải gả ra ngoài, trước họ Phương còn phải đính thêm họ của người khác. Nếu như đem công ty để lại cho con trai mày thì cũng coi như được đi, sao lại đem cho một đứa con gái gả ra ngoài. Phương hữu kiệt đập bàn la lên, Phương hữu lợi bật cười. Anh hai, chuyện này không cần thiết phải thảo luận nữa, tài sản của tôi, tôi tự biết phải chia thế nào. Mày, mày làm vậy còn mặt mũi nào mà nhìn liệt tổ liệt tông Phương ra? Mày làm vậy là phải đạo đối với cha mẹ đã mất đó sao? Phương Hữu Kiệt giơ một ngón tay chỉ thẳng vào Phương Hữu Lợi. Ông vốn tưởng thằng em này tối thiểu cũng phải chia một nửa gia sản cho con trai ông, ai mà ngờ rằng ngay cả một đồng xu ten cũng không có kêu ông làm sao có thể không giận đến phát điên đây. Nếu hôm nay đổi lại là anh, có phải anh hai cũng sẽ nguyện ý để lại công ty cho con của tôi không? Phương Hữu Lợi lạnh giọng hỏi ngược lại. Phương Hữu Kiệt nghẹn họng đáp không được, nếu như tập đoàn Phương Thị là của ông thì làm sao mà ông cam tâm chia sẻ cùng người khác được cơ chứ? Phương Hữu Lợi nhìn ông anh rồi cười cười, "Bình An, lên nghỉ ngơi sớm chút đi." "Ba." Bình An đi tới kéo cánh tay Phương Hữu Lợi, suy nghĩ trong đầu cô thật phức tạp rối loạn. Chuyện xảy ra tối nay cô hoàn toàn không lường trước được kiếp trước. Bà đâu có lập gì chúc nhanh như vậy, cũng không có nói chuyện sẽ giao toàn bộ cho cô trước mặt bác trai và toàn thể gia đình trong tối nay. Cô nhớ ba và bác trai đúng là có cãi nhau về chuyện gì đó của công ty, hôm nay thoạt nhìn thì ba rất tỉnh táo, ngược lại đã chọc cho bác trai giận đến sắp phát bệnh tim rồi. Phương Hữu Lợi, tao có còn là anh hai trong mắt của mày không? Phương Hữu kiệt giận đến nỗi mắt phóng hỏa, phịch một tiếng ngồi xuống ghế salon. Quách Cầm kinh hoàng la lên, ông à, ông không sao chứ? Phương Hữu Lợi lắc đầu, tôn trọng phải đến từ hai phía. Hai ngày qua ông về đây có lúc nào Phương Hữu Kiệt đã cho ông sự tôn trọng chưa? Đã tính toán tài sản của ông còn coi Bình An là người ngoài, nếu như ông thật sự giao công ty lại cho anh hai và cháu cả nắm trong tay, tương lai nhất định Bình An sẽ bị ông ta đuổi ra khỏi cửa. Bình An dìu Phương Hữu lợi trở về phòng, rồi dừng lại nhìn ông. Đừng lo lắng cho ba. Việc để lại công ty cho con thì ba với mẹ đã quyết định từ khi mẹ con còn sống rồi, chứ không phải là do ba nhất thời thức giận đâu. Bác trai và anh họ con thật sự là quá lệ thuộc vào công ty, cho nên hoàn toàn không có ý muốn tiến bộ. Nếu như hai anh họ của con cầu tiến và nguyện ý phấn đấu, ba đương nhiên sẽ cho bọn họ cơ hội. Phương Hữu Lợi nhỏ giọng nói, cháu đầu của ông chỉ toàn chăm chăm vào cái lợi trước mắt hơn nữa tâm tư quá nặng về phần hư vinh, máu mù tình thân lại nhạt nhẽo, không phải là người đáng để nể trọng. Còn về phần cháu hai còn quá non nớt cần quan sát thêm. Ba, ba nghỉ sớm đi. Bình An biết tâm tình của ba không tốt, không nói thêm gì nữa. Trong khi đó Phương Hữu Kiệt vẫn còn đang tức giận lớn tiếng mắng mỏ ở lầu dưới, quách cầm cũng phụ thêm lời trách cứ Phương Hữu lợi không hề biết niệm tình anh em. Phương khiết hoa và chồng hai mặt nhìn nhau trong lòng không nhịn được mà thầm cảm thấy may mắn, cũng may mấy ngày qua bà chỉ cố gầy dựng mối quan hệ tốt với Bình An, chứ không giống như anh hai suốt ngày cứ chăm chăm buộc anh ba đem Phương húc lên tổng công ty. Nếu như tương lai tập đoàn Phương thị về tay Bình An, chỉ cần bà bắt bí được Bình An thì chẳng phải công ty sẽ nằm trong tay bà dễ như ăn kẹo đó sao? Phương Khiết Hoa đắc ý nghĩ, chương 73, mỗi người đi một ngả. Hôm sau lúc Bình An thức dậy chỉ thấy Phương Hữu Lợi ngồi một mình ở phòng khách xem tivi, cả nhà Phương Hữu Kiệt không biết ở nơi nào, vợ chồng Phương Khiết Hoa đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Xa xa bên ngoài vọng lại tiếng pháo, làm cho một cô gái từ nhỏ đến lớn toàn ở thành thị như Bình An cảm nhận được không khí năm mới nơi đây khác xa với ở thành phố lớn. Bình An, dậy rồi à? Phương Khiết Hoa vừa thấy Bình An liền lập tức nở nụ cười lấy lòng chào hỏi. Chào buổi sáng cô, Dường. Bình An cười gật đầu chào hỏi bọn họ đi tới phòng khách ngồi xuống bên cạnh Phương hữu Lợi. Ba chào buổi sáng. Phương hữu Lợi đang xem tin tức nước ngoài, mỉm cười liếc Bình An một cái. Một lát còn phải đi dỗ tổ ăn điểm tâm trước đi." Bình An nhỏ giọng hỏi, "Nhà bác trai đâu rồi ạ?" "Đã đi về rồi." Phương Hữu Lợi thản nhiên nói, lúc ông thức dậy cũng vừa lúc nhìn thấy được Phương Hữu Kiệt lôi kéo vợ mình rời khỏi biệt thự, nhìn thấy ông cũng không mở miệng nói gì, chỉ hừ một tiếng. "Xem ra chuyện tối qua đã làm bác trai giận không ít nha." Phương Hữu Lợi trái lại không hề để chuyện Phương Hữu Kiệt rời khỏi đây trong lòng. "Đi, đi ăn điểm tâm trước cái đã." Phương Khiết Hoa còn nhiệt tình với Bình An hơn so với trước đây, nhiệt tình đến độ ngay cả khi Lâm Miên băng xuống lầu sau Bình An đòi ăn bữa sáng, bà cũng không thèm để ý tới con gái, chỉ lo quan tâm xem Bình An tối hôm qua ngủ có ngon không, bữa ăn sáng có hợp khẩu vị không mà thôi. Ăn xong bữa sáng, Bình An theo Phương Hữu Lợi đi đến từ đường làm lễ rỗ tổ, sau đó sẽ đi thăm trấn trên nửa ngày. Cũng không biết quan viên thị trấn làm sao mà biết được tin tức buổi trưa cũng kéo tới đây xã giao với Phương Hữu Lợi. Cuối cùng, Phương hữu Lợi đáp ứng qua Tết sẽ quyên một khoản tiền cho Dương An chấn sửa đường. Hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau, Lê Thiên Thần đã tới đón Phương hữu Lợi và Bình An trở ra sân bay. Lê Thiên Thần lái một chiếc xe hơi phong điển, mặc áo khoác màu sám đen, bên trong là sơ Mikazo màu lam càng làm nổi bật lên vẻ anh Tuấn nhẹ nhàng nhã nhặn của anh. Cái khí chất thanh thoát loại này đặt giữa một xã nhỏ thuần khiết trở nên hấp dẫn ánh mắt một cách đặc biệt lúc lâm miên băng vừa nhìn thấy anh bước xuống xe thì đôi mắt tô vẽ tựa như mắt gấu trúc lập tức sáng lên. Tầm mắt bình an đang lơ đãng đặt trên người Lê Thiên Thần chợt lóe lên khẽ mỉm cười. Anh Thiên Thần, Lê Thiên Thần đi tới, mang hành lý của phương hữu lợi và bình an thả vào cốc sau xe con mắt sắc bén lúc này lại dịu dàng như nước nhìn bình an. Chỉ mới không gặp hai ngày mà đáy mắt nóng rực của anh dường như lại càng nồng đậm thêm vài phần. Hai ngày qua vui vẻ chứ? Dạ, hoàn hảo, bình an thản nhiên tránh tiếp nhận ánh mắt của anh, sóng mắt bình tĩnh trong suốt không hề động tâm một chút nào đối với sự dịu dàng của anh. Hi, tôi tên là Lâm Miên Băng. Lâm Miên Băng đứng ở sau lưng bình an liền chen thân hình bé nhỏ của mình lên phía trước bình an, đứng ngay trước mặt Lê Thiên Thần nhiệt tình tự giới thiệu mình. Lâm Tiểu Thư Lê Thiên Thần lui về sau một bước, khách sáo gật đầu với cô một cái. Anh tới đón chúng tôi sao? Lâm Miên Băng nhích gần về phía trước, chỉ thiếu nước dán cả người lên Lê Thiên Thần thôi. Bình An nhìn mọi việc bằng đôi mắt lạnh lẽo, suýt chút nữa thì cô quên mất dường như Lâm Miên Băng cũng sẽ rất thích Lê Thiên Thần. Cô nhớ lúc sắp kết hôn cùng Lê Thiên Thần, Lâm Miên Băng còn tới cửa khóc lóc muốn cô tặng Lê Thiên Thần cho cô ta nữa kìa. Nhưng mà đáng lẽ bọn họ cũng không gặp nhau sớm như vậy, xem ra thật sự có rất nhiều chuyện đang thay đổi ở kiếp này rồi. Lâm triển tùng thấy hành động lộ liễu này của con gái thì khuôn mặt già nua đỏ lên, nặng nề ho một tiếng. Miền băng, lên xe nhanh, chúng ta phải về rồi. con muốn ngồi bên xe này, lâm miền băng dậm chân, nhất định phải ngồi trên xe Lê Thiên Thần. Ngoan, tới đây mau lên, chúng ta không đi cùng đường. Lâm Triển Tùng bước tới cứng rắn kéo tay Lâm Miên băng lôi về phía chiếc xe đằng sau. Phương Khiết Hoa ngượng ngùng cười khan, nhìn Phương Hữu Lợi. Anh bà anh không định ghé lại bên nhà anh hai thật à? Không, thời gian đang vội. Bọn họ định bay chuyến 2 giờ về thành phố G. Vậy để em tiện anh ra sân bay. Phương Khiết Hoa nói. Phương Hữu Lợi nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói. Cô nên về chúc Tết nhà bố mẹ chồng. Tuy Triển Tùng là người thật thà, nhưng cái gì cô cũng tự mình định đoạt hết là không được. Dạ biết anh ba, Phương Khiết Hoa lúng túng gật đầu. Chuyện tốt đẹp gì cũng chưa dàn xếp được để chiếm thế thượng phong thì đã đến lúc nói lời tạm biệt với Phương hữu Lợi. Mặc dù trong lòng Phương Khiết Hoa không vừa ý lắm, nhưng bà cũng đâu có ngu ngốc như Phương hữu Kiệt mà không hiểu được tình thế lúc này là thế nào. Anh ba khôn khéo hơn người, bà buộc phải giấu kỹ tâm tư của mình, bằng không làm sao có thể đạt tới mục đích trong tương lai. Sau khi mỗi người đi một ngả, Lê Thiên Thần chở Phương hữu Lợi và Bình An về hướng sân bay. Chú Phương, hay là con cùng quay về thành phố G với hai người. Lê Thiên Thần vừa lái xe, vừa quan sát sắc mặt Phương hữu Lợi qua kính xe cảm thấy rõ ràng tâm tình của ông chủ lớn đang không tốt. Không cần, lâu lắm con mới về nhà một chuyến, phải theo hầu cha mẹ con cho chu đáo. Nói với ba con, lần này chú không có thời gian để đến chào ba, lần sau nhất định sẽ tìm ba để đấu cờ mới được. Phương Hữu Lợi nhớ đến người bạn học cũ đã rất nhiều năm không gặp, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lê Thiên Thần cười nói: "Ba con từng nói hồi đó các ngài đều là kỳ thủ ở trường học. Cha mẹ con khỏe không?" Ký ức về thời niên thiếu đã có chút mơ hồ, Phương Hữu Lợi cảm khái trong lòng, quan tâm hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ Lê Thiên Thần. "Cũng đỡ ạ, hiện giờ sáng nào cha mẹ con cũng đi tập thể dục." Lê Thiên Thần nói. Phương Hữu Lợi gật đầu một cái, không nói gì thêm. Lê Thiên Thần nhìn ông rồi rời tầm mắt qua nhìn gương mặt trắng nõn mỹ lệ của Bình An thấy cô đang quay đầu nhìn ngoài cửa xe trong đôi mắt trầm tĩnh kia lại có chút yêu thương khó hiểu. Anh hơi hơi kinh ngạc trong ấn tượng của anh cho tới bây giờ Bình An lúc nào cũng vô tư không buồn cũng chẳng lo điều gì tuyệt đối sẽ không lộ ra một vẻ mặt như vậy. Lúc anh định thần nhìn lại thì Bình An đã quay đầu trên mặt là một nụ cười thanh thoát. Ba, ba nhìn kìa có rất nhiều bỏ luôn. Phương Hữu lợi chỉ vào đất đai hai bên đường. Biết đó là cây gì không? Rau hẻ, Bình An suy nghĩ một chút nói. Lê Thiên Thần cười khẽ một tiếng. Đó là đầu, còn đến cây thuộc họ mũ cốc cũng không phân biệt được à? Phương hữu lợi cười nói. Không biết cũng có sao, nhét vô bụng được là ngon rồi. Bình An lè lưỡi một cái, nghịch ngợm nói. Phương hữu lợi cười lớn, có cô con gái bảo bối này bên cạnh nhất định ông lúc nào cũng có thể giữ được tâm tình khoái trá vĩnh viễn Hai giờ sau, xe bọn họ tiến vào nội thành. Bởi vì trước đó đã mang hết hành lý theo trong chuyến về quê, nên bây giờ không cần đến nhà Phương Hữu Kiệt nữa. Lúc họ ăn cơm chưa xong rồi tới sân bay thì cũng đã một giờ rưỡi rồi. Chú Phương còn đã liên lạc với trợ lý Hồng rồi, anh ấy sẽ tới sân bay đón chú. Lê Thiên Thần giao vé máy bay cho Phương Hữu Lợi, nhỏ giọng nói. Rồi lại đưa cho Bình An một túi đồ ăn vặt, sợ có lúc cần trên máy bay không có đồ ăn vặt em thích ăn. Bình An hơi ngẩn ra rồi nhận lấy từ tay anh, tất cả đều là kẹo nhập khẩu cô cười cười. Cảm ơn, Lê Thiên Thần đưa tay muốn sờ đầu của cô, Bình An run lên một cách thân thể tự động có phản ứng né tránh tay của anh, đưa mắt cảnh giác nhìn anh. Bình An sợ anh, trong lòng Lê Thiên Thần sợ hãi phát hiện ra điều này. Anh đột nhiên chợt hiểu, nếu như không phải bởi vì sợ hãi cô không thể nào lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Bữa giờ anh vẫn cho là cô chỉ đang tức giận anh, chỉ không muốn nói chuyện với anh thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng cô sợ anh. Cô đang sợ anh cái gì? Trong lòng Lê Thiên Thần đột nhiên có cảm giác đau đớn, anh có thể tiếp nhận bình an ghét anh, nhưng không thể tiếp nhận chuyện bình an sợ anh. Nếu như là ghét anh còn có thể khiến cho cô yêu anh lần nữa, còn nếu như là sợ anh cảm thấy vô cùng thất bại cùng một cảm giác bất lực thật sâu trong lòng. Anh chưa hề làm gì tổn thương cô cả, rốt cuộc cô đang sợ cái gì? Bình an! Anh khổ sở kêu một tiếng, nếu Phương Hữu Lợi không đứng đây, anh nhất định sẽ hỏi cô cho rõ. Phương Hữu Lợi cũng nhận thấy được phản ứng quái dị của Bình An, nghi hoặc nhìn cô. Sao vậy con, không có gì, chẳng qua là không có thói quen để người ngoài chạm vào con thôi. Bình An cười hì hì nói, vẻ phòng bị và cảnh giác trên mặt đã bị nụ cười nhẹ nhàng này che lấp. Giờ bị xem là người ngoài rồi, Lê Thiên Thần cười khổ một tiếng, trước kia Bình An tuyệt đối sẽ không bài xích anh như vậy. Cho đến bây giờ anh vẫn nhớ tình cảnh bị cô cuốn chân cả ngày trước đây, và ước gì lúc đó anh đã dành sự chú ý cho cô một chút. Nhưng chờ đến khi anh tình nguyện chú ý đến cô, muốn đáp lại tình cảm của cô, cô đã xem anh là người ngoài còn biểu hiện sợ anh đến gần rõ ràng như vậy. Đối với chuyện tình cảm của Bình An, Phương Hữu Lợi luôn luôn chọn thái độ quan tâm nhưng không nhúng tay vào cho nên cũng giả bộ làm như không thấy vẻ mặt mất mát của Lê Thiên Thần. Được rồi, gần đến giờ rồi chúng ta nên lên máy bay thôi. Bình An đáp một tiếng, phất phắt tay với Lê Thiên Thần. Hẹn gặp lại anh Thiên Thần. Lê Thiên Thần cười khổ trong lòng, gật đầu với cô một cái. Đi đường cẩn thận, lúc đến rồi thì nhắn tin cho anh. Bình An cười cười, được ạ, rồi cùng Phương Hữu Lợi đi tới quầy đăng ký. Lúc đáp xuống thành phố G đã là 4 giờ chiều, trợ lý mới của Phương Hữu Lợi là Hồng Dịch Vũ đã chờ họ tại sân bay. Đây không phải là lần đầu tiên Bình An gặp Hồng Dịch Vũ này, kiếp trước cô cũng đã gặp nhưng ấn tượng không sâu sắc lắm, hay nói chính xác hơn, khi đó trừ Lê Thiên Thần ra thì cô cũng chẳng cố tâm để ý đến người nào cả. Hồng Dịch Vũ trước kia phụ trách bộ phận hành chính ở chi nhánh công ty còn rất trẻ, chỉ sắp 30 tuổi, dáng dấp cũng không đặc biệt tuấn tú lắm, đầu cắt gọn, tóc dày đen nhánh, lông mày rất đậm, mắt một mí, dáng vẻ rất hăng hái, thoạt nhìn là kiểu người chính trực không A rua nịnh hot người khác. Chức trợ lý chủ tịch cũng coi như tương đương với phần nửa chức tổng giám đốc của công ty rồi, bởi đây hầu như là một công việc luôn phải đợi lệnh 24 trên 24 giờ cũng là một vị trí rất được boss lớn tin tưởng. Bình an quan sát người đàn ông sẽ thay Lê Thiên Thần để trở thành trợ lý đắc lực của ba này. Cô biết sau này quan hệ giữa Hồng Dịch Vũ và Lê Thiên Thần cũng không tốt nhưng bởi vì anh không có người chống lưng phía sau nên không có cách nào tiếp tục đấu với Lê Thiên Thần, không thể không bị đá văng khỏi tầng thưởng của tập đoàn Phương Thị. Có lẽ cô có thể lợi dụng Hồng Dịch Vũ giúp cô trong việc đối phó với Lê Thiên Thần đây. Chủ tịch Phương Tiểu Thư, Hồng Dịch Vũ nhận lấy hành lý của họ cùng kính nói với Phương Hữu Lợi. Xe đã chờ ngay bên ngoài, bữa thiệt của nghiêm tổng tài là vào 7 giờ, ngài có muốn về nhà nghỉ ngơi trước một chút không? Phương Hữu Lợi gật đầu một cái, nhìn về phía Bình An. Bình An, con đi ăn tối với ba chứ? Bình An lắc đầu, dạ không, con muốn tối nay ở nhà nghỉ ngơi cho thật khỏe cái đã. Sau đó cười nói với Hồng Dịch Vũ, "Trợ lý Hồng, tối nay làm phiền anh thay tôi trông chừng ba nhé, nhất định đừng để cho ông uống rượu đấy." Hồng Dịch Vũ nhìn Phương Hữu Lợi một cái, cẩn thận trả lời, "Tôi sẽ chú ý." Bình An thân thiết nở nụ cười với anh, "Vậy thì cảm ơn trợ lý Hồng." Chương 74, bữa tiệc. Sau khi về đến nhà, Phương Hữu Lợi muốn nhờ Hồng Dịch Vũ đi mua bữa ăn tối dùng Bình An, Bình An lại cười nói muốn đi siêu thị mua thức ăn rồi về tự mình làm cơm tối. Phương Hữu lợi cười, con vừa mới nói mệt mà, tự mình nấu ăn làm chi, đi luôn với ba ăn cơm với nghiêm túc cho rồi. Sao ba lại hẹn ăn cơm tân niên với nghiêm túc vậy? Bình An buồn bực hỏi cô nhớ ba với nghiêm túc đâu có thân thiết tới vậy. Đây là lần đầu tiên hai tập đoàn phương thị và nghiêm thị hợp tác đã vẩy hạng mục còn lớn đến thế, giữa hội đồng quản trị cũng nên xã giao một chút chứ. Phương Hữu lợi ngồi xuống ghế salon, thở ra một hơi. Ba, vậy ba lên nằm nghỉ một chút đi con đi pha cho ba ấm trà. Nói xong, Bình An đi vào bếp. Dì liên về nhà cùng ông bà nên trong bếp không có gì cả. Đầu tiên Bình An cắm bình điện nấu nước rồi mở tủ lạnh ra ngó một chút chẳng có thứ gì có thể dùng để nấu cơm. Con đi cùng với ba đi thôi, trong bếp có gì để ăn đâu, giờ mà còn đi siêu thị mua đồ thì cũng quá tội. Phương Hữu lợi nhớ hình như con gái rất ít xuống bếp thì phải, bây giờ trong bếp cũng không có gì cả, ông tự nhiên cũng không yên tâm sang năm mới mà lại để cho cô ở nhà một mình, giọng nói trở nên kiên quyết. Thấy vẻ mặt lo lắng của ba, bình an nuốt lời từ chối đã ở cửa miệng xuống. Được rồi, ba đi tắm nước nóng trước cho khỏe, con chọn âu phục cho ba nhé. Phương Hữu lợi cười đứng lên, nói với Hồng Dịch Vũ. Con gái tôi giống bà quản gia ghê. Khóe mắt cương nghị của Hồng Dịch Vũ tràn ra nụ cười, đương nhiên anh không thiệt thỏ thái độ về vấn đề này rồi. Bình An nũng nhịu kêu lên. Ba, Phương Hiễu Lợi vừa cười ha ha vừa bước lên lầu. Không bao lâu sau ấm nước đã sôi, Bình An rót một chén đại hồng bào cho Hồng Dịch Vũ. Trợ lý Hồng, về sau mong anh giúp ba tôi nhiều hơn. Hồng Dịch Vũ hơi hoảng khi thấy mình được Bình An ngỏ lời trân trọng như thế, nhận lấy ly trà từ trong tay cô. Phương Tiểu Thư, đây là nhiệm vụ của tôi mà. Bình thường ba tôi có rất nhiều việc nếu như không có một người trợ lý vạn năng có thể thay ông Sàng Lọc chắc chắn ông ấy sẽ phải làm việc 24 trên 24 giờ mà cũng không xong. Bình An cười nói, Phương Tiểu Thư rất quan tâm đến sức khỏe của Chủ tịch, xin cô yên tâm, những cuộc xã giao không đáng tôi sẽ lược bớt thay Chủ tịch. Hồng Dịch Vũ là một người thẳng thắn, đương nhiên dễ dàng hiểu rõ ngay Bình An ý muốn nói gì. Lúc mà Hồng Dịch Vũ bất lực và cần sự trợ giúp nhất Phương Hữu Lợi đã cho anh vào tập đoàn Phương Thị cũng tin tưởng anh nhất định có thể thành công. Mặc dù sau đó ông cũng không có chú ý đến anh một cách quá mức chỉ để cho anh tự mình phấn đấu ở chi nhánh công ty, nhưng sự thật chứng minh Hồng Dịch Vũ đúng là một nhân tài. Nếu không có Phương Hữu Lợi thưởng thức thì hôm nay cũng sẽ không có Hồng Dịch Vũ, đó là nguyên nhân vì sao khi Hồng Dịch Vũ biết Phương Hữu Lợi cần một trợ lý thì lập tức tự mình xin tổng công ty điều động cho nên anh vẫn coi phương Hữu lợi là ân nhân, làm sao không quan tâm sức khỏe của ân nhân cho được. Lúc này Bình An lại đang yên lặng suy nghĩ, nếu như có thể thu phục người này làm việc cho mình thì quá tốt. Có vài người có thể dùng tên người nào đó để lung lay, một số khác thì có thể dùng lợi ích mà thu phục, mỗi người đều có bảng giá cả, chỉ cần biết bảng giá của một người là có thể lôi kéo để người đó phục vụ cho mình, nhưng đối với Hồng Dịch Vũ mà nói, danh lợi chẳng là gì để có thể thay đổi lòng trung thành của anh đối với một người. Cô cần phải có thời gian làm cho Hồng Dịch Vũ tin phục cô. Bất kể thế nào, sức khỏe là vốn quý nhất. Ba tôi một khi thấy công việc dồn dập là hầu như chẳng để ý đến gì cả. Tôi nói nhiều lần rồi nhưng đều vô dụng. Về sau nếu thấy ông không biết nghỉ ngơi, anh nhất định phải nói với tôi. Đôi tay bình an cầm ly trà, làn khói mỏng như vương vào mắt cô, thanh âm nhẹ nhàng dịu dàng. Vẻ mặt nghiêm túc của Hồng Dịch Vũ mềm lại. Từ trước đến giờ anh vẫn cho rằng những cô gái thiên kim dầu có đều ngang ngược ương ngạnh mắt cao hơn đầu chẳng dễ ở chung tẹo nào. Nhưng Phương Tiểu Thư đang ngồi trước mắt anh đây lại vô cùng điềm tĩnh mà cũng không thiếu ôn hòa, khiến anh cảm thấy thân thiết thoải mái nên cũng dần dần không còn câu nệ gì nữa. Ý là Phương Tiểu Thư muốn tôi làm gián điệp ha. Bình an nghiêng đầu nhìn anh cười. Làm gián điệp kiểu này không dễ làm nha. Sẽ làm hết sức, hồng dịch vũ cười nói. Hai người thoải mái hàn huyên, Bình An không cố ý biểu lộ rào trước đón sau những suy nghĩ của anh, mà chỉ bàn về vài vấn đề thời sự bình thường. Khoảng nửa giờ sau, Phương hữu Lợi mới một thân nhẹ nhàng khoan khoái từ trên lầu đi xuống, thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, không nhịn được bèn nhìn Bình An cười cợt. Bà chưa bao giờ thấy dịch vũ có thể nói chuyện thoải mái với ai giống vậy hết đó nha, chỉ có gặp phải cái cô nói nhiều này mới không chống đỡ nổi thôi. Bình An cố làm ra vẻ có giận ba con có nhiều chuyện hồi nào đâu. Phương Hữu lợi cười gõ gõ cái chán của cô. Thời gian còn dài con về phòng nghỉ ngơi chút đi. Lúc nào gần đi sẽ gọi con. Dạ vậy con về phòng trước. Bình An cười gật đầu chào Hồng Dịch Vũ. Thật ra thì cô cũng muốn trở về phòng tắm ngâm bồn một chút để giãn bớt huề oải trong người. Mở nước nóng vào bồn tắm trắng tinh, nhỏ vài giọt tinh dầu hoa hồng và chanh thơm, lại thêm hai giọt y lan, mùi thơm của tinh dầu theo khi nóng bốc lên từ bồn nước mờ mịt từ từ tràn ngập khắp phòng tắm. Nước để ngâm mình mà có bỏ thêm vài giọt tinh dầu có thể làm tâm tỉnh phấn chấn, làm máu lưu thông tốt giảm bớt mệt nhọc trên cơ thể. Bình an nằm vào bồn tắm thoải mái rên lên một tiếng. Vào giờ khắc này, những nỗi phiền muộn tích tụ mấy ngày nay từ lúc ở nhà bác trai giống như đã tiêu tán hết. Tuy nói họ là người thân, nhưng nếu có thể đừng bao giờ gặp họ nữa thì tốt biết bao. Sau khi tắm táp và nghỉ ngơi một chút thì cũng đã gần 6 giờ, bình an cảm giác tinh thần mình hiện giờ rất sung mãn. Cô chọn một bộ lễ phục dài tới mắt cá chân, toàn váy màu trắng gạo có gấu váy ngắn dài không đồng nhất, trên thân được điểm xuyết vài hoa kim tuyến màu đen, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, lại không có vẻ người lớn chút nào, mặc vào trên người chỉ cao có 1m63 như bình an lại làm nổi bật lên vẻ trầm tĩnh đoan trang tao nhã của cô. Bữa cơm tối này được đặt tại đại tiểu điếm ở Golden Bay, do nghiêm túc làm chủ tiệc mời ba thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Phương Thị. Hôm nay ai cũng đi theo cặp Lục Vân Đình và Lý Thiệu Hỉ mang theo vợ tham dự, ngồi bên trái và bên phải của nghiêm túc là trợ lý Đường Sâm của anh và một cô gái nhìn rất quen mắt, hình như là một ngôi sao. Lúc Bình An khoác tay Phương Hữu Lợi xuất hiện trước cửa phòng riêng, nghiêm túc đang nghiêng đầu nói chuyện cùng Lục Vân Đình thấy Bình An tươi cười điềm đạm xuất hiện trong tầm mắt về mặt của anh dưỡng lại một chút, đột nhiên cảm thấy bàn tay nho nhỏ đang vuốt ve qua lại bắp đùi anh dưới mặt bàn kia thật giống như củ khoai lang nóng phòng tay. Bác Lục gì Lục bác Lý, gì Lý chúc mọi người năm mới vui vẻ. Đôi mắt của Bình An cong lên thành hình bán nguyệt nụ cười ngọt ngào nhìn từng người chào hỏi, sau đó nhìn về phía nghiêm túc. Nghiêm tiên sinh, khi tầm mắt nhìn vào vị tân ảnh hậu từ mạn bên người anh thì chợt lóe lên, bất giác nhẹ cho mày. Cách chào khách sáo xa cách này làm mắt nghiêm túc tối đi. Lục Vân Đình cười nói, hai cha con các ngươi hôm nay tới trễ nha. Hồng dịch vụ kéo ghế cho Phương Hữu Lợi và Bình An xong mới tự ngồi xuống bên tay phải Phương Hữu Lợi. Phương Hữu Lợi cười trả lời. Vừa về tới hồi chiều, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Lục phu nhân và Lý phu nhân đều từng nhìn Bình An lớn lên, đã lâu rồi chưa gặp lại cô gái nhỏ này nên mỗi người đều lấy trong túi ra hai bao lì xì thật to đưa cho Bình An. Bình An, đây là tiền mừng tuổi gì với bác Lục tặng cháu chúc Bình An của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp nha. Cảm ơn dì Lục chúc dì một năm mới càng ngày càng trẻ, càng ngày càng đẹp đến mê người nha. Bình An cười híp mắt nhận lấy bao lì xì mừng tuổi, đột nhiên nói thêm. ấy ấy, nếu dì Lục càng ngày càng đẹp ra, bác Lục chắc sẽ trách cháu quá bởi vì lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người thích dì Lục nha. Lục phu nhân mặc dù biết Bình An chỉ là đang nói đùa nhưng vẫn nhịn không được mà nở nụ cười rực rỡ, phụ nữ nào mà không thích được khen mê người chứ. Cái con nhóc này, miệng ngọt như đường vậy. Lý Phu Nhân đưa cho Bình An hai bao lì xì cười nói với Lục Phu Nhân. Chẳng phải chị cũng thích cái miệng ngọt của con bé sao? Bình An cười híp mắt gật đầu. Dì Lý đã đẹp rồi, giờ mà xinh đẹp hơn nữa thì con sẽ rất ghen tị, nên giờ con chúc gì ngày nào cũng thắng tiền đầy túi, đại sát tứ phương nha. Lý Phu Nhân và Lục Phu Nhân không nhịn được che miệng cười hai bà đều là những phụ nữ sáng sủa thông minh, chứ nếu không thì làm sao có thể giữ cho trưởng phu vẫn trung thành với gia đình giữa nơi phồn hoa nhiều cám dỗ này? Bình An rất thích hai vị trưởng bối này, đôi mắt hẹp dài đào hoa của nghiêm túc nãy giờ vẫn chuyên chú nhìn Bình An, trong mắt sâu thâm thảm đầy thâm trầm. Từ Mạn ngồi cạnh thấy sự chú ý của anh đã bị phân tán, dịu dàng dựa sát vào bàn tay dưới bàn cũng càng lúc càng lớn mật xoa giữa chân anh. Túc, hà. Nghiêm túc thu hồi tầm mắt lạnh lùng nhìn từ mạn một cái. Cô là người phát ngôn về sản phẩm của tập đoàn nghiêm thị, lúc nghiêm thị họp đại hội cổ đông cô cũng được mời tham dự, sau đó thì gần như mỗi ngày cô đều kiếm cơ đến tìm anh, mục đích là gì đương nhiên anh rất rõ ràng. Nếu là trước kia anh đã thu phục cô dưới thân từ đời nào rồi, nhưng mà không biết từ khi nào anh đối với mấy loại thức ăn nhanh này chẳng còn chút gì hứng thú. Hôm nay mời cô ra ăn cơm chỉ vì xã giao mà thôi. Người ta một khi có đối tượng để mà so sánh thì nếu là đồ không chính phẩm thì không chấp nhận được nữa, ngay cả chính anh cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy cô nhóc bình an này anh liền thay đổi đến không giải thích được. Từ mạn ý thức được nghiêm túc đang mất hứng, không dám tiếp tục dựa vào người anh nữa mà đoan chính ngồi thẳng lên. Đường xâm đang rót rượu mời Phương hữu lợi và lục vân đình nhưng vẫn âm thầm để mắt đến nghiêm túc khóe miệng nhếch lên. Đây là rượu nho pháp nồng độ cồn rất thấp Chủ tịch Phương, ngài thử xem đường sâm cười nói với phương hữu lợi kéo chú ý của nghiêm túc về phía đó nghiêm túc sơ ly cao cổ lên tư tốn trầm giọng nói chủ tịch phương lục tiên sinh lý tiên sinh hôm nay vãn bối chiều đãi nếu có gì không chu đáo xin quý vị thông cảm chúc chúng ta năm mới làm ăn một vốn bốn lời hợp tác vui vẻ lúc này bình an mới đưa mắt nhìn về phía anh còn chưa kịp thu hồi tầm mắt thì anh đã quay đầu một đôi mắt đẹp bắt ánh sáng trở nên lung linh lấp lánh nhìn cô Nghiêm túc nâng cái ly thủy tinh óng ánh trong suốt lên gần bên môi, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy vào trong cái miệng khêu gợi của anh, dáng vẻ nhìn vô cùng câu hồn người khác. Cô mỉm cười đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, không chú ý tới một nụ cười danh mảnh chợt lóe lên trong đáy mắt của nghiêm túc. Phục vụ viên lục tục dọn món ăn lên, nghiêm túc và mọi người bên phương Hữu Lợi nói một chút về các vấn đề thương trường, thỉnh thoảng anh cũng quay qua nói vài lời với bình an, cũng dùng vài lời thích hợp để khích lệ hai vị phu nhân. Không thể không nói các thủ đoạn trong phương diện đại khách của nghiêm túc cũng không tệ lắm ít nhất trong bữa cơm này ai cũng đều vui vẻ vô cùng. Hai vị lục lý phu nhân còn thầm thì khen ngợi nghiêm túc là một người đàn ông tốt với bình an. Trước kia bình an cũng không thích người đàn ông này lắm sau lại biết anh là cháu trai của nghiêm lão phu nhân nên cô không phòng bị với anh như trước dần dần cô cũng phát hiện thật ra thì anh cũng không tệ. Nhưng mà cho dù nghiêm túc có tốt đến thế nào thì với tốc độ thay phụ nữ như thay áo của anh cũng đủ làm cô cảm thấy không hào cảm rồi. chương 75, làm bạn gái của anh đi. Sau khi cơm nước xong, mọi người đến phòng ngoài uống trà tiêu cơm. Lục Phu Nhân và Lý Phu Nhân nói với nhau về những thành tựu của con cháu mình, Phương hữu Lợi và các thành viên hội đồng quản trị tán gẫu với nghiêm túc về một số vấn đề hợp tác, hồng dịch vũ và đường xâm ra ban công nói chuyện, còn từ mạn bị nghiêm túc lạnh nhạt suốt một buổi tối thì ngồi cô đơn một chỗ, những lúc ánh mắt cô ta quét về phía Bình An luôn chứa vài phần cam tức Khi khổng khi không lại bị cam ghét, Bình An cảm thấy có chút buồn bực. Ba con muốn xuống dưới đi dạo một chút. Bình An nhỏ giọng nói thầm vào tai Phương Hữu Lợi, cô muốn ra bờ biển đi dạo. Phương Hữu Lợi ôn hòa nhìn cô, ông biết nhóc con này ít khi nào chịu ngồi yên một chỗ, nên nhỏ giọng dặn dò: "Đừng đi quá xa nhé, quay về sớm sớm." Nghĩ đến phản ứng của con gái khi ở sân bay thành phố Di trước đây, Phương Hữu Lợi vẫn còn thắc mắc trong lòng, nhưng vì chưa có cơ hội hỏi cô rõ ràng nên chỉ đành phải chờ đến khi về nhà rồi thì mới hỏi cho kỹ xem thế nào. Ra khỏi đại tự điếm Golden Bay, đi dọc theo thảm cỏ xanh của vườn hoa ra ngoài là có thể thấy mặt biển bao la rộng lớn bát ngát ngay trước mặt, gió biển mang theo vị thanh thổi ảo ảo làm tóc của cô trở nên rối loạn. Bình An kéo chặt áo khoác vào người từ từ đi dọc theo con đê dài. Hôm nay đã là ngày 2 tháng riêng, mấy ngày nữa cửa hàng nhỏ của cô sẽ tiếp tục lắp đặt thiết bị cô còn phải đến công ty AOMI để ký hợp đồng đại diện với trình vận. Ừm, còn phải tìm cửa hàng trưởng nữa chứ, cô đâu thể lúc nào cũng có mặt trong cửa hàng được. Kế tiếp cô sẽ thật sự rất bận rộn nhưng cứ nghĩ đến việc Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu mị sẽ đi thành phố S trong lòng cô liền nổi lên sung sướng ít nhất trong vòng 2 năm nữa không cần lo lắng chuyện Đỗ Hiểu mị sẽ tìm mọi cách để câu dẫn ba. Cô biết người phụ nữ kia cho đến bây giờ cũng vẫn chưa hết hy vọng với ba, 2 năm sau quay lại sẽ tiếp tục tìm cơ hội tiếp cận ba nhưng mà cũng sẽ chẳng quan trọng lắm. Cô có thời gian 2 năm để tự mình lột xác cô nhất định phải mạnh hơn Đỗ Hiểu mị nhiều. Bình An nhìn bầu trời rực rỡ đầy sao, khe khẽ thở dài một tiếng. Tức giận thở dài chuyện gì vậy? Bộ không nghe rằng Tết nhất không được nói bất kỳ lời suối quẩy nào sao? Thở dài như vậy sẽ đổi may mắn đi đó. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân trầm ổn còn có thanh âm trầm ấm vui vẻ đầy thư tính. Nghiêm đại tổng tài mà cũng nhàn dỗi để tàn bộ à. Bình An không quay đầu lại mà chỉ lạnh nhạt trả lời. Nghiêm túc đi tới bên cạnh cô, đem áo vest đang vắt trên cánh tay ra khoác lên người cô. Buổi tối gió biển mạnh lắm coi chừng bị cảm. Áo vest còn lưu lại nhiệt độ và mùi hương của anh, Bình An muốn lấy xuống để trả lại cho anh, nhưng nghiêm túc đã dùng một tay chặn tay cô lại. Tay cũng cóng hết rồi đây này, em muốn bị cảm thật à? Bình An ngạc nhiên khi phát hiện bàn tay của vị thiếu gia nhà dầu này lại có vết chai thật dày, nhưng cô cũng không biểu hiện ra trên mặt mà chỉ đẩy bàn tay ấm áp của anh ra. Không cần tiếp chuyện cùng ảnh hậu của anh sao, nghiêm túc cúi đầu nhìn cô cặp mắt kia chợt sáng như những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời thanh âm trầm chậm, chậm mà đùa cợt. Nói chuyện với em quan trọng hơn, chuyện hoang đường, bình an liếc anh một cái trắng mắt nhưng trái tim vẫn rộn ràng hẳn lên. Hai ngày qua vui vẻ chứ, nghiêm túc cười cười cô bé con này vẫn không hoàn toàn yên tâm đối với anh, anh thật sự không hiểu tại sao một cô bé mà lại có lòng phòng bị mạnh đến thế. Hoàn hảo. Nhắc tới chuyến đi đến thành phố Di, tâm tình của Bình An trở nên kém hẳn đi. Ngày mai có bận việc gì không? Nghiêm túc sóng bước cùng cô, muốn làm gì? Bình An nghi hoặc nhìn anh, có muốn đi với anh đến đón viên lão phu nhân không? Ngày mai họ sẽ trở về đó. Nghiêm túc cười nói, sau đó như dữ liệu của anh, anh nhìn thấy con mắt đang đầy màu sắc ảm đảm của cô trong nháy mắt trở nên sáng ngời, những hào quang đầy sắc màu phát ra từ phía. Được tôi đã định gọi điện hỏi anh xem địa chỉ đón đưa thế nào đấy. Buổi sáng cô gọi điện thoại cho bà ngoại, khi bà ngoại nói cho cô biết ngày mai sẽ trở về, cô liền tính rằng khi trở về thành phố G sẽ gọi điện thoại hỏi nghiêm túc bây giờ có thể tự mình đi đón viên lão phu nhân. Cô càng vui vẻ hơn bởi có thể cho viên lão phu nhân một ngạc nhiên bất ngờ mà. Nghiêm túc khóe mắt khẽ cong lên. Sáng mai 9 giờ anh đến đón em đi. Bình An gật gật đầu, nhìn nghiêm túc cười sáng lạn. Nụ cười này như mặt trời tháng 6 rực rỡ làm tim anh nóng rực lên, nghiêm túc sừng sốt nhìn sững một hồi, ánh mắt trở nên thâm thúy đen thẳng, nhìn cô chằm chằm không chớp trong ngực xúc động mênh mông. Nhìn cái gì chứ? Bình An giận dỗi lếp anh một cái, cười cười tiếp tục đi về phía trước. Ánh mắt nũng nịu vừa nghịch ngợm vừa quyến rũ này làm nghiêm túc nhìn thấy mà nội tâm giao động, đưa tay cầm lấy cánh tay của cô, nhẹ nhàng kéo lại rồi ôm cô vào trong ngực. Bình An, hay là làm bạn gái của anh đi? Nhiêm đại tổng tài chuyện đùa này chẳng buồn cười chút nào. Bình An nhìn chằm chằm vào anh tức giận kêu lên, dùng sức đấm vào phía sau tấm lưng chắc nịch của anh để anh buông cô ra. Nhìn anh giống như đang nói đùa à, nghiêm túc hỏi với dáng vẻ thất bại, em ghét bỏ anh bởi vì anh lớn tuổi hơn em quá nhiều chứ gì. Không phải, Bình An đột nhiên cảm thấy buồn cười, không biết vì sao, vẻ mặt buồn bã ai oán này của nghiêm túc làm cô cảm thấy rất đáng yêu. Vậy thì vì cái gì? Nghiêm túc không chịu buông cô ra, hai tay ôm thật chặt hông của cô. Nghiêm đại thúc hậu cung của anh có ba ngàn người đẹp, sao còn cần một mớ rau xanh như tôi để trang điểm chứ? Bình an ha ha cười gượng mấy tiếng, hai bàn tay trống vào ngực anh đẩy ra. Nghiêm túc than một tiếng, anh bây giờ chuyển sang ăn chay rồi nên thích mớ rau xanh là em, làm sao bây giờ? Nếu vậy thì làm khó cho anh rồi, tôi không có hứng thú gì với anh cả. Bình an nhún vai một cái cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phát triển thêm một bước trong mối quan hệ với nghiêm túc quan hệ giữa bọn họ chỉ có thể giữ ở tình bạn bình thường mà thôi. Lúc nào cũng lý do lý chấu, nghiêm túc buông cô ra, anh cũng không muốn dùng thái độ ngang ngược áp đặt đối với cô, mà phải dùng những lời lẽ cẩn trọng mới có thể không làm cho cô càng lúc càng ghét anh. Anh giống như cái cầu tiêu công cộng á, tôi thèm vào. Bình An nghĩ một chút rồi đột nhiên nhớ tới lời phát biểu của kỳ túy ý khi so sánh một gã đàn ông chăng hoa thì cũng giống như một cái cầu tiêu công cộng, vì vậy liền bật thốt ra lời. Mặt nghiêm túc cứng đờ cười khổ một tiếng. Bình An, trước khi anh biết em, bất kể quá khứ của anh như thế nào cũng không thể được xem là cái cớ để em cự tuyệt anh được. Còn khi anh đang theo đuổi em, hay là đang ở chung một chỗ với em mà có làm điều gì đó khiến cho em không vui, thì anh mới tình nguyện thừa nhận đó là sai lầm của anh. Bây giờ chưa gì em đã thẳng thừng bác bỏ anh, như vậy có quá võ đoán hay không? Quá khứ của anh đó là hết phụ nữ này nhảy ngay sang một phụ nữ khác nhanh như điện, chẳng lẽ đó không được xem như là phẩm hạnh của anh để nhìn vào mà cự thuyện anh sao? Bình an cao mày hỏi, trước đây cô cảm thấy nghiêm túc đối xử với cô rất tốt cũng mơ hồ đoán được là tại sao? Nhưng nếu như lúc này anh không cố tình phá vỡ lớp băng mỏng trên bề mặt thì cô cảm thấy vẫn có thể làm bạn với anh hiện tại lại cảm thấy hơi mất tự nhiên rồi. Bình an, mỗi người đều phải trải qua cuộc sống. Với tuổi của anh và thân phận của anh thì anh không thể nào vẫn là một tờ giấy trắng không lem vết mực được. Em nên tự hỏi trái tim mình xem có muốn ở cùng một chỗ với anh hay không chứ không nên dựa cớ vào những gì căng đan kia mà quyết định trái tim của em. Anh chưa bao giờ kiên nhẫn theo đuổi một cô gái như vậy, chứ đừng nói tới chuyện phải từ từ phân tích từng chút với cô chỉ hy vọng cô có thể tiếp nhận theo đuổi của mình. Thật xin lỗi, hiện tại tôi không muốn nói chuyện yêu đương, cũng không muốn ở chung một chỗ với ai hết. Nếu như vài năm sau, khi cô đã chín chắn, đã nhốt được cái quá khứ kinh hoàng kia vào chỗ sâu nhất trong ký ức, thì có lẽ cô cũng sẽ thử khai phá một đoạn tình yêu mới với một người nào đó, nhưng bây giờ thì không, bởi vì vết thương kia cô chưa vượt qua được. Được rồi, ít nhất đáp án của cô không phải là trong lòng đã có đối tượng nụ cười của nghiêm túc lại tung bay, đưa tay vuốt vuốt đầu cô. Vậy từ đây về sau em cũng không nên cố ý tránh xa anh nhé. Cô đang muốn làm như vậy thật. Bình an nhìn anh một cách thật ra thì coi như cô có muốn tránh ra thật xa. Người đàn ông này hẳn là vẫn có biện pháp để làm cô muốn tránh cũng không được. Chẳng phải trước đây cô cũng đã thử qua rồi đó sao. Đằng nào thì kết quả cũng như vậy. Chi bằng cứ thuận theo tự nhiên thôi. Anh có làm cái gì mà tôi cần phải tránh xa à? Nghiêm túc nhếch môi cười, đáy mắt có thần sắc khó lường vô cùng. Anh cũng đã sớm dự liệu rằng nếu muốn theo đuổi cô nhóc này sẽ không dễ dàng chút nào, nếu Quang Minh chính đại theo đuổi mà không được anh chỉ có thể sử dụng biện pháp khác để cho cô động lòng với mình thôi. Đây là lần đầu tiên nghiêm túc muốn thật sự theo đuổi một người phụ nữ. Không phải gọi là cô gái nhỏ mới đúng, nhưng hóa ra việc này còn khó giải quyết hơn so với một quyết định kinh doanh lớn nữa. Bọn họ chậm rãi đi trở về khách sạn. Ở cửa khách sạn, Bình An liền lấy áo vest xuống trả lại cho nghiêm túc. Quay lại phòng đặt riêng lúc này Phương Hữu Lợi đang định gọi điện thoại cho Bình An nhìn thấy bọn họ trở lại liền nói đi đâu xa vậy làm mất công nghiêm túc đi tìm con Bình An cười đi tới bên cạnh ông giả đang đi dạo dọc trên đê dài một chút thôi mà kinh ngạc phát hiện vị ảnh hậu kia đã không còn ở đây cô nghi ngờ nhìn về phía nghiêm túc nghiêm túc chỉ mỉm cười nhìn lại cô. Thật ra, anh thấy một mình bình an đi ra ngoài nên trong lòng cảm thấy lo lắng trong lúc đang nói chuyện với Phương hữu Lợi mà cứ thấp tha thấp thỏm. Từ mạn ngồi cạnh anh cảm thấy rõ ràng sự khác thường của anh cũng hiểu ra được rằng người đàn ông bên cạnh này đã đặt mọi sự chú ý trên người con nhóc kia trong lòng sinh ra giận dỗi nên xin phép nói phải rời đi trước. Nghiêm túc lập tức nói sẽ tiễn cô xuống lầu, Phương hữu Lợi liền nhờ anh tiện thể đi tìm bình an về. Cũng bởi vì từ mạn không có ở đây, anh mới dám nói muốn theo đuổi bình an, chính vì muốn cho cô một sự tôn trọng tối thiểu. Bình an cũng đại khái đoán được tâm tư của nghiêm túc, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt bởi cô còn tưởng rằng tối nay nghiêm túc sẽ cùng từ mạn rời đi trước mặt mọi người. Lục Vân Đình và Lý Thiệu Hỷ bắt tay với nghiêm túc trời cũng đã trễ rồi, cũng nên đi về thôi. Hồng Dịch Vũ đưa hai cha con Phương hữu lợi và bình an về. Khi đang trên xe, Bình An nhận được tin nhắn của nghiêm túc nhắc cô chuyện ngày mai sẽ đi đón viên lão phu nhân. Bình An gửi trả lại anh một chữ được. Đối với lời đề nghị trở thành bạn gái của nghiêm túc tối nay cô cũng không thật sự để tâm. Dạng đàn ông như anh sao mà thiếu bạn gái được cơ chứ, cho nên hôm nay cô cự tuyệt anh, nói không chừng ngày mai anh sẽ có bạn gái mới rồi. Bởi vậy, hoàn toàn không cần thiết phải cố ý giữ khoảng cách với anh làm gì. Đây là thời điểm mà cô rất cần các mối quan hệ giao thiệp cô không muốn cắt đứt liên hệ với bất kỳ ai cả Nhận được tin nhắn lại, nghiêm túc thở vào nhẹ nhõm, gương mặt đẹp trai mạnh mẽ vui vẻ nở nụ cười Đường xâm bên cạnh nhìn thấy, không nhịn được mà lắc đầu Lão đại, bộ dáng này của cậu y như là sói xám to lớn rốt cuộc cũng ăn được cô bé quàng khăn đỏ vào bụng rồi vậy cười gian đến thế, chẳng lẽ cậu đã ăn được rồi sao Nghiêm túc lườm anh, cậu nghĩ rằng tôi bị ổi giống cậu đấy à Ha, vậy nghĩa là chưa ăn được thật hiếm có khó tìm à nha, ngay cả một con nhóc mà cậu cũng bắt không được. Bởi lúc này không phải là đang trong thời gian làm việc đường xâm chưa bao giờ bỏ qua cho bất kỳ cơ hội nào có thể nhạo báng nghiêm túc. Cô ấy không giống với những phụ nữ khác, về phần không giống ở điểm nào bây giờ chính anh cũng còn chưa rõ, nhưng dù sao cô bé này rất đặc biệt. Đừng nói với tớ rằng cậu tính chỉ cần tâm sự tình cảm nhẹ nhàng rồi nắm tay xuông thôi nhé. Bây giờ đâu phải thời những năm 1970. Đường sâm kêu lên, có thể tâm sự tình cảm rồi nắm tay xuông cũng coi như là khá lắm rồi đó, hiện thời còn chưa mon men được tới mức độ vài câu tâm sự nữa là. Nhìn thấy nét mặt như táo bón của nghiêm túc, đường xâm cười rộ lên có lẽ chính lão đại còn không tự biết rằng chú ý của cậu ta đặt vào cô nhóc bình an này đã vượt qua mức tưởng tượng của bản thân cậu ấy rồi. chương 76, Vô Lực Sau khi trở về nhà, Bình An rót cho Phương Hữu Lợi và mình hai chén trà xanh, ngồi vào ghế salon mở tivi, đã hơn 10 giờ, tiết mục trên tivi phần nhiều là các chương trình mừng xuân. Đột nhiên cảm thấy hình như nhà họ hơi trống vắng, chẳng có không khí vui mừng đón xuân gì hết. Nếu như trong nhà có một nữ chủ nhân thì có lẽ mọi việc sẽ khác. Bình An đang cầm ly trà, thương cảm nhìn Phương Hữu Lợi mà nghĩ thầm, có lẽ thật sự đã đến lúc ba nên tìm một người bạn nâng khăn sửa túi rồi. Phương Hữu lợi uống xong nửa ly trà thoải mái dựa vào ghế salon nheo mắt nhìn Bình An kinh ngạc khi thấy nỗi buồn bã trong mắt Bình An. Chuyện gì vậy, Bình An? Bình An tựa đầu lên bà vai ông. Ba, hay là ba tìm thêm một người mẹ cho con đi? Sao tự nhiên lại nghĩ như thế? Phương Hữu lợi cười khẽ hỏi. Con đã trưởng thành rồi, ba không cần phải lo lắng rằng con sẽ bị người ta bắt nạt. Nếu như trong nhà có nữ chủ nhân thì có thể sẽ vô cùng náo nhiệt ba cũng sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bình An nhỏ giọng nói, chờ sau khi con kết hôn rồi, bà sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Bà cũng thích trong nhà yên lặng, náo nhiệt quá ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, có con sống cùng với ba cô đơn chỗ nào? Đã nhiều năm như vậy nhưng ông vẫn không tái giá, bây giờ càng không có tâm tư về chuyện đó nữa. Nhớ đến việc ba nói muốn đem tất cả tài sản để lại cho cô ngay trước mặt bác trai Trong lòng bình an nổi lên một trận dây dứt và cảm động Nhưng giọng nói vẫn cố giữ vẻ thoải mái Con thấy ba không muốn kết hôn là bởi vì muốn kết giao càng nhiều bạn nữ càng tốt Thì có cứ mỗi lần tham gia giả vũ cùng ba Mấy mỹ nữ kia lúc nào cũng chăm chăm nhìn thẳng vào con Chắc trên người con bị người ta chừng tới lùng mấy chục cái lỗ rồi Phương hữu lợi cười ha ha Ai dám chừng con thì mấy mỹ nữ ngưỡng mộ ba chứ ai Bình An nhăn mũi nói, người ta ghen tị dáng dấp của con đẹp hơn mấy cô đấy. Phương hữu lợi cưng chiều cười nói, những năm gần đây, ông ngẫu nhiên cũng có kết giao với vài bạn nữ, nhưng chưa bao giờ dẫn tới nhà cũng sẽ không xuất hiện cùng nhau tại nơi công chúng. Mối kết giao vô cùng khiêm tốn như vậy là vì ông không muốn để cho Bình An bị người ta lời ra tiếng vào cũng vì ông chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn lần nữa. Những năm gần đây nhất ông càng bận quan tâm đến việc phát triển công ty nên không muốn tốn thời gian mà đi dỗ dành phụ nữ nếu có cần cũng chỉ dùng tiền để giải quyết không có bất kỳ gánh nặng hay dây dưa gì. Sau khi vợ ông qua đời ông không phải là không từng gặp qua một vài thiên kim nhà giàu muốn kết hôn với ông. Chẳng qua lần nào ông cũng nghe được ý đối phương ghét bỏ và xem Bình An là gánh nặng, muốn ông đưa Bình An về thành phố gì ở với cha mẹ ông, từ đó ông liền dứt khoát cắt đứt ý định kết hôn, thậm chí còn làm một quyết định mà người khác không thể tưởng tượng được. Bình An không biết Phương Hữu lợi đang suy nghĩ cái gì, đắc ý ngành cao đầu lên. Cứ để cho họ ghen tị chết đi ai biểu không nhìn ra con là con gái của ai có thể tùy tiện ghen tị được á. Phương Hữu Lợi nở nụ cười, nhìn nụ cười rực rỡ tinh khiết của con gái ông có chút cảm khái, vô tư vô lự như vậy, liệu ông còn có thể bảo vệ được bao lâu đây? Nhớ tới chuyến đi về thành phố Di, sắc mặt Phương Hữu Lợi trầm xuống mấy phần, ông thật sự hy vọng là con gái mình có thể vui vẻ hạnh phúc cả đời, nhưng nếu như ngay cả bản thân mà cũng không có cách để tự bảo vệ thì vui vẻ hạnh phúc gì rồi cũng sẽ mất đi. Bình An còn nói là về sao muốn vào công ty giúp ba quản lý đúng không? Những ngày kế tiếp ông sẽ cực kỳ bận rộn, có thể sẽ không có thời gian tán gẫu với Bình An giống như bây giờ cho nên nếu muốn nói gì thì ông phải nói ngay vào lúc này. Dạ, Bình An thận trọng gật đầu, đây là mục tiêu duy nhất của cô hiện nay. Còn được nung chiều từ bé, trước khi bà vốn cũng không có ý định để cho con đến công ty làm việc trong tương lai cho nên gần như không hề đặt ra yêu cầu gì đối với con. Nhưng bây giờ thì không giống như trước nữa. Vì ba muốn để lại cho con tập đoàn Phương Thị cho nên con nhất định phải có năng lực tiếp quản trọng trách này. Từ nay về sau, ba sẽ nghiêm khắc hơn rất nhiều con có thể chịu cực chịu khổ được không? Phương hữu lợi trầm giọng hỏi, muốn trở thành một người lãnh đạo được mọi người chấp nhận không phải chỉ cần có một thân phận con ông cháu cha là đủ. Chỉ cần ba tin tưởng con thì không có gì mà con không làm được bình an cắn răng quyết tâm. Ba rốt cuộc đã quyết định phải thay đổi phương thức bồi dưỡng cô rồi đó sao? Phương Hữu Lợi vui mừng cười. Tốt, như vậy qua năm mới con phải tự kiếm tiền trường và tiền sinh hoạt phí. Những ngày nghỉ con cũng có thể đến công ty làm việc thay ba, ba sẽ tính tiền lương cho con, nhưng sẽ không cho con thẻ tín dụng vàng không hạn mức giống như trước kia nữa. Được ạ, Bình An nhếch miệng cười. Đây đúng là theo hy vọng của cô đấy. Đến lúc đó con đừng có đến than nghèo kể khổ với ba đó nha. Con đã nghĩ sẽ kiếm tiền bằng cách nào chưa? Phương Hữu Lợi treo gẹo hỏi. Chớ xem thường con nha. Bắt đầu từ ngày mai, ba cứ khóa hết mấy tài khoản thẻ tín dụng mà ba cho con, con tuyệt đối sẽ không dùng đến chúng. Còn con sẽ kiếm tiền thế nào, ba cứ chờ xem đi nha. Bình An cười nói, nếu ông đã quyết định để cho con gái tự mình thể nghiệm để biết việc kiếm tiền ngoài xã hội trong thời đại này khó khăn thế nào, thì không thể suốt ngày lo lắng xem cô sẽ phải gặp những gian khổ gì có thể chịu đựng nổi hay không. Người muốn giỏi hơn người khác là một việc không dễ, nếu không để cô biết rằng muốn kiếm được một đồng tiền khó khăn thế nào thì trong tương lai cô sẽ không biết quý trọng những thứ mình có được. Cho nên ông phải cứng rắn quyết tâm đẩy cô ra xã hội để cô tự rèn luyện mình. Ba tin tưởng con, ông vuốt đầu bình an cười nói. Dừng một chút lại nhớ tới tình hình xảy ra ở sân bay thành phố gì, phương Hữu lợi lại cao mày nhìn bình an. Bình an có phải con sợ thiên thần không? Sao ba tự nhiên lại hỏi vậy? Bình An sừng sốt một chút vẻ mặt hơi mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác Phương Hữu lợi chú ý đến phản ứng của cô Con là con gái của ba chẳng lẽ ba lại không nhìn ra sao Có phải thiên thần làm gì con hay không Không có ạ Bình An cúi đầu cô không thể gạt được ba Nhưng nếu như nói ra sự thật kể ra chuyện cô được trọng sinh lần nữa thì liệu ba có tin hay không Hai bàn tay cô xoắn lại với nhau giả bộ đang rất do dự Con mơ một giấc mơ Ác mộng lúc trước đó hả con? Phương Hữu lợi cười hỏi, khi biết không phải Lê Thiên Thần đã làm chuyện gì tổn thương đến bình an, ông mới yên tâm. Lúc con ngã bệnh con mơ thấy con kết hôn với anh Thiên Thần. Nhưng bất hạnh là anh ấy hoàn toàn không yêu con, không những nuôi người tình bên ngoài, mà còn bắt tay với người tình làm những chuyện không tốt với ba. Cô nhớ lại cái cảm giác đau đớn khi cô nhìn thấy vết son môi trên cổ áo Lê Thiên Thần, người được trên người hắn mùi nước hoa không phải của cô thanh âm dần dần thấp xuống. Con nghĩ phải rời khỏi anh ấy, nên đã chạy đến quán ba uống rượu một mình. Lại gặp tình nhân của anh ta ở đó, cô ta hãm hại con để con ở cùng một chỗ với một người đàn ông khác. Con cố gắng chạy thoát thì gặp tai nạn xe gộ. Lúc ở bệnh viện, con mới biết cô ta là tình nhân của anh thiên thần. Con tức giận đến muốn giết chết cô ta, nhưng ngược lại con lại bị cô ta vu oan là bị bệnh thần kinh nhốt con vào bệnh viện tâm thần. Nhớ tới cuộc sống giống như trong địa ngục suốt một năm kia các ngón tay của bình an run nhè nhẹ Thật ra cô muốn nói bọn họ chính là Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mỹ, mưu hại chết ba âm mưu đoạt lấy tập đoàn Phương Thị còn ép cô tự sát. Cô muốn để ba đối phó với hai kẻ kia để cho bọn chúng vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng trọng sinh là một kinh nghiệm ly kỳ như vậy, nói ra ai tin đây? Liệu ba có thể chỉ vì lần nói chuyện này của cô mà đuổi một người đã được ông tự tay bồi dưỡng nhiều năm như Lê Thiên Thần ra khỏi tập đoàn Phương Thị hay không? Cô không dám xác định cũng không muốn mạo hiểm. Cô còn do dự xem có nên chỉ đích danh cho ba biết kẻ thứ ba kia chính là đỗ hiểu mị hay không, nhưng lại lo lắng lỡ đâu ba sẽ vì vậy mà chú ý người phụ nữ kia nhiều hơn thì sao? Bất kể là vì nguyên nhân gì, một người đàn ông không nên chú ý quá mức đến một phụ nữ, đặc biệt là khi người phụ nữ này có ý đồ với ông, nếu làm không tốt có khi lại khiến cho đỗ hiểu mị thành công trong việc tiếp cận ba không chừng. Bình An nuốt nước bọt mắt run rẩy nhìn sắc mặt nặng nề của Phương Hiễu Lợi. Sau đó con lại nằm mơ thấy con bị bọn họ hại chết, sau đó trọng sinh. Sắc mặt phương Hữu lợi vốn đang nặng nề giờ lại hơi ngẩn ra, đột nhiên cười ha ha. Con nhóc ngốc ơi, con xem tiểu thuyến huyền huyễn giết bị nhiễm rồi, con người làm sao có thể trọng sinh cơ chứ? Ba nghĩ là tại vì con quá lo lắng về thiên thần cho nên mới có thể có cơn ác mộng như vậy thôi. Ba, bình an gấp gáp kêu một tiếng. Đó không phải là giấc mơ bởi vì cảm giác rất chân thật. Được rồi, vậy kẻ thứ ba đó là ai? Phương Hữu lợi nén cười, cố gắng làm cho mình trông nghiêm túc một chút. Ừm, rất giống đỗ hiểu mị. Bình an ngập ngừng trả lời tư tư tỉnh táo lại. Phương Hữu lợi nhịn không được mà lắc đầu cười. Chỉ là giấc mơ mà thôi, lúc con ngã bệnh chẳng phải còn chưa biết đỗ hiểu mị đó sao. Bởi con tự nghĩ ra một kẻ địch cho nên sau này mới cảm thấy ghét đỗ hiểu mị vì cô ấy đi theo bên cạnh thiên thần chứ gì. Có đôi khi giấc mơ là phản ánh thực tế đó ba ai biết về sau này Lê Thiên Thần có thể thật sự làm ra những chuyện như vậy hay không. Biết ngay là ba sẽ không tin mà cho dù ba là người thân nhất của cô nhưng cũng sẽ không tin con gái ông là một linh hồn được trọng sinh. Nhưng như vậy cũng không thể chỉ bởi vì một giấc mộng mà ghét bỏ Thiên Thần được. Ba thấy cậu ấy rất để ý đến con. Phương hữu lợi nói, vậy nếu điều đó là sự thật thì sao? Bình an chu môi kêu lên. Còn đó, về sau không nên xem ba cái tiểu thuyết bá lắc bá sàm đó nữa, nếu như người đã chết mà thật sự có thể trọng sinh, chẳng phải thế giới này đã rối loạn rồi sao?" Phương Hữu lợi cốc đầu Bình An một cái. Bình An mím môi, trong lòng cảm thấy bất lực quá chừng. Cô còn tưởng rằng khi cô nói ra ít nhất ba sẽ có chút cảnh giác với Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mỹ, bây giờ lại thành ra cô đang suy nghĩ lung tung. Con cũng đừng vì mơ thấy như vậy mà cảm thấy tương lai thiên thần sẽ có lỗi với con, như vậy là không công bằng với cậu ấy. Phương Hữu lợi vỗ vỗ đầu bình an, đứng lên. Được rồi, cũng trễ rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai con còn muốn đi đón bà ngoại mà phải không? Bình an thở dài trong lòng một tiếng. Thôi thì ít nhất cô cũng đã nói ra, dù sao thì cô vốn dĩ cũng không trông mong rằng ba có thể tin cô, vẫn cần phải tự mình cố gắng để trở thành một người mạnh mẽ theo đúng kế hoạch đặt ra vậy. Ba con không phải vì giấc mơ này mà xa lánh Lê Thiên Thần. Cô không muốn ba hiểu lầm rằng bởi vì cô có cơn ác mộng đó mới không thích Lê Thiên Thần nữa. Nếu như vậy lỡ đâu ba lại nhất định nghĩ biện pháp để tác hợp bọn họ lần nữa thì toi. Con còn trẻ chuyện tình cảm không vội. huống chi bây giờ tâm tư của con chắc hẳn là đang suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm tiền sinh lợi nhuận để chi trả các sinh hoạt phí rồi. Phương hữu lợi cười nói. Bây giờ ông đã không còn cái tư tưởng muốn thay Bình An mà tìm một người đàn ông có thể chăm sóc và thay cô thừa kế tập đoàn Phương Thị nữa rồi. Dạ con biết rồi. Chúc ba ngủ ngon, Bình An nở nụ cười. Dù sao đi chăng nữa ít nhiều gì thì ba cũng đã bị ảnh hưởng bởi giấc mơ đó của cô tất nhiên sẽ không giống như kiếp trước mà tin tưởng Lê Thiên Thần đến thế gần như đối xử với anh ta như là con trai mình. Chỉ cần như vậy thôi đã đủ rồi, chỉ cần gieo vào lòng ba mầm mống nghi ngờ là có thể thay đổi được rất nhiều thứ rồi. Trường 77, đón người. Đại Thúc lại xuất hiện sau mình thấy mỗi lần anh xuất hiện đều mờ ám thấy nhở. Hôm sau 8 giờ hơn một chút, Hồng Dịch Vũ đến đón Phương hữu Lợi xuất hành đi chúc Tết các cấp lãnh đạo của thành phố, người làm kinh doanh không thể sơ sót trong quan hệ với các quan chức được. Bình An vừa ăn bữa ăn sáng mà Hồng Dịch Vũ tiện đường mua mang tới cho hai cha con, vừa chờ nghiêm túc tới đón đi. 9 giờ, điện thoại di động của Bình An vang lên, là nghiêm túc gọi anh đã đến ngoài cửa chờ cô. Cô đơn giản sửa soạn một chút rồi sách túi ra cửa. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh nắng tươi sáng, mây trắng tạo thành những sợi tơ trên bầu trời. Nghiêm túc đang nghiêng người dựa vào xe, hôm nay anh mặc một bộ đồ tây thoải mái sậm màu, quần màu xám cho bó sát ôm lấy thân hình cao giáo như người mẫu của anh, dưới chân mang một đôi giày đen tiệp màu với quần áo, vẻ đẹp trai tao nhã giống như một bức tranh phong cảnh sáng ngời thu hút tầm mắt của người khác. Người đàn ông này bất kể đi đâu cũng đều làm cho người khác chú ý Khóe miệng anh mang theo nụ cười nghiền ngẫm quen thuộc ánh mắt sáng khoáng đạt nhìn Bình An đang từ từ đi về phía anh. Hôm nay Bình An mặc một cái áo cashmere màu trắng gạo bên ngoài khoác một cái áo khoác liền nón màu tím hồng sen trắng là mốt mới đang thịnh hành trong giới trẻ khiến cho cô thoạt nhìn rất thanh thoát hoạt bát. Xin mời, anh mở cửa xe cười nói với Bình An. May mắn đây không phải là chiếc Spiker kia cô còn lo lắng anh sẽ lái chiếc xe chiếc đó đến, may mà hôm nay anh lái chiếc xe Porsche phong cách mạnh mẽ, ừm, còn tương đối có thể chấp nhận được. Viên lão phu nhân và nghiêm lão phu nhân cùng với một số đồng nghiệp già tụ tập lại với nhau tại một biệt thự sân vườn ở ngoại ô sát thành phố, đi từ thành phố G thì mất khoảng nửa giờ. Gọi điện cho viên lão phu nhân chưa, nghiêm túc đặt hai tay trên tay lái tư thái nhàn nhã nghiêng đầu liếc mắt nhìn bình an một cái. Mới vừa gọi điện thoại cho bà, vẫn còn đang đánh mặt trước đấy. Bình An nghĩ rằng Tết này viên lão phu nhân đón Xuân còn thong dong vui vẻ hơn cô nhiều trong lòng cũng cảm thấy vui dùm bà. Lúc trước anh có đánh mặt trượt với hai vị lão phu nhân rồi nha, thắng thì tính cho các cụ thua thì tính cho anh. Thắng hay thua anh đều thua thiệt tiền, ai kêu anh là đại boss làm chi, phải chấp nhận thôi. Bình An không chút thông cảm mà rất khoát đứng về phía hai vị lão phu nhân. Biết sớm thì đã góp tiền với hai lão phu nhân để thắng anh một khoản thật to. Muốn thắng tiền của anh đến vậy à? nghiêm túc khóe mắt khẽ cong lên, mỉm cười liếc nhìn cô. Ai mà không muốn tiền hả? Bình an kêu lên, ừm, của anh có thể sẽ là của em, cần gì rắc rối vậy? nghiêm túc nói không nhanh không chậm. Hai má bình an phiếm hồng, hãy anh một cái. Nói cứ như thật vậy. Hay là ngày mai anh lập tức đưa cho tôi chức tổng tài của nghiêm thị đi, dù sao của anh cũng chính là của tôi mà. Đèn đỏ sáng lên ở ngã tư trước mặt nghiêm túc từ từ dừng xe ánh mắt hàm chứa ý cười. Em chắc chắn là muốn thế chứ. Giống như chỉ cần bình an gật đầu anh sẽ làm y theo lời cô nói vậy. Ngược lại bình an tiếp không nổi chiêu này quay đầu hừ một tiếng. Ai mà thèm, nghiêm túc nhìn gương mặt nghiêng có các đường cong tinh tế của cô khóe miệng nhếch lên thật cao. Tiếp theo đó hai người không nói thêm một lời nào nữa, bên trong xe lan tỏa những khúc nhạc piano mềm nhẹ du dương, Bình An im lặng lắng nghe đến suýt nữa thì lăn ra ngủ mất. Nửa giờ sau, xe của họ chậm rãi tiến vào trong một tiểu khu sân vườn, liếc mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một loạt các biệt thự cao 3 tầng gần nhau, cách đó không xa vẫn còn những thửa ruộng mênh mông bát ngát. Đây là dạng tiểu khu được xây theo kiến trúc nông thôn, đất không quá đắt lại thích hợp cho người lớn tuổi ở cho nên có rất nhiều những người về hưu của thành phố gờ về ở tại đây. Nghiêm túc có mua một biệt thự ở chỗ này để cho nghiêm lão phu nhân thỉnh thoảng có thể cùng các đồng nghiệp già đến đây nghỉ dưỡng. Bình An vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng sắp ngủ nên nghiêm túc đánh thức cô treo gẹo nói. Bộ tối qua hương phấn quá không ngủ được à. Tối hôm qua sau khi cô nói chuyện với ba tâm tình vẫn không thể bình phục nỗi kích động nên đúng là gần sáng mới miễn cưỡng ngủ được đến sáng thì chưa 7 giờ đã rời giường, quả thật đang mệt muốn chết. Xuống xe cô đi theo sau nghiêm túc qua một cánh cửa bằng đồng uốn hoa. Lúc bước qua ngưỡng cửa dưới chân vô tình không chú ý nên bị vấp một chút may mà nghiêm túc lanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô khẽ cau mày lo lắng nhìn cô. Không sao chứ, bình an lắc lắc đầu. Tôi không sao, nghiêm túc nắm bàn tay của cô trong tay mình. Anh thấy em còn chưa tỉnh ngủ, đáng ra lúc nãy trên xe cũng không nên cố gắng cưỡng lại, bộ lo là anh sẽ ăn em mất à. buông ra, tự tôi có thể đi được. Bị nhìn thấu tâm tư, mặt bình an hiện rõ vẻ, đúng là cô lo lắng anh sẽ làm cái gì quấy rối nên mới cố gắng cưỡng lại không dám ngủ thiếp đi. Ok, cứ xem cách làm người và khí chất kiêu ngạo của nghiêm túc, có thể khẳng định là anh khinh thường làm những hành vi chỉ những kẻ tiểu nhân mới làm này, chỉ tại cô suy nghĩ linh tinh. Nghiêm túc làm sao mà chịu buông tay cô ra, nên càng cắt gao túm chặt bàn tay đang ở trong tay anh, dắt vào bên trong cửa gỗ đào không khóa. Đừng nhúc nhích đụng, tại sao lại đụng chị Loan, chị không làm vậy được nha, cố ý nhường đó hả? Ngại quá ù rồi, còn năm này không có cách nào đẩy đi được, mới vừa đi tới trước cửa đã nghe thấy tiếng la lớn của viên lão phu nhân, còn hai giọng nói lạ khác thì lại đang oán trách nghiêm lão phu nhân. Bình An liếc mắt nhìn sang nghiêm túc, không nhịn được mà nở nụ cười, thậm chí cũng quên luôn chuyện phải rút tay cô ra khỏi tay anh. Bà nội viên lão phu nhân, lâm lão phu nhân, quan lão phu nhân. Nghiêm túc dắt Bình An đi vào phòng khách miệng nở một nụ cười phải nói là rực rỡ hết cỡ, nhìn về phía các lão phu nhân đang quay quanh bàn mặt trực mà thân thiết chào hỏi luôn mồm. Ơ, nghiêm túc mang theo bạn gái tới đấy à? Không đợi Bình An chào hỏi mọi người. Lâm lão phu nhân ngồi bên tay phải của viên lão phu nhân đã sảng khoái hướng về phía nghiêm túc nói câu này. Bên kia quan lão phu nhân thấy vậy có chút không vui mà nói. Tôi nói rồi đó thôi, trước đây muốn giới thiệu bạn gái cho nghiêm túc mà cậu ấy cũng không muốn, thì ra là đã có bạn gái rồi tuổi nhìn còn rất nhỏ nữa. Ánh mắt hơi khinh thường quan sát đánh giá bình an mấy lượt. Lâm lão phu nhân cười nhạo bà một tiếng, chẳng qua là bà muốn giới thiệu cháu ngoại của mình cho nghiêm túc chứ gì. Cũng phải nhìn xem nghiêm túc có thích hay không đã chứ tôi thấy cô bé này cũng không tệ Hoàn hảo thật, quan lão phu nhân bĩu môi nói. Cháu gái, cháu tên là gì vậy? Lâm lão phu nhân không hơi đâu mà để ý tới quan lão phu nhân bởi từ lâu đã quá quen với cái tính hay bắt bè của bà ấy. Cô ấy tên Bình An, họ Phương. Viên lão phu nhân sờ bài thản nhiên nói. Lâm lão phu nhân ồ lên một tiếng. Làm sao bà biết? Khóe miệng Bình An giật giật móng tay bấm một cái lên lòng bàn tay của nghiêm túc rồi rút tay ra khỏi tay anh, sau đó nhìn về phía viên lão phu nhân cười khổ kêu một tiếng bà ngoại Viên lão phu nhân xẹt ánh mắt qua người quan lão phu nhân, nhìn Bình An cười nói. Ngồi trước chờ một lát vòng này đánh sắp xong rồi. Sau đó chỉ vào hai người lâm quan lão phu nhân, bà nội lâm và bà nội quan đều là đồng nghiệp trước đây của bà ngoại Bà nội quan, bà nội lâm. Bình An nhẹ nhàng chào hỏi, lúc nhìn về phía nghiêm lão phu nhân thì ánh mắt híp lại, nụ cười ngọt ngào. Bà nội xinh đẹp, lâm lão phu nhân kêu lên, ái trà thì ra cháu chính là Bình An hả? Bà ngoại cháu và chị Loan nhắc tới cháu hoài, tôi còn nói hai người các bà sao lại ăn ý như vậy chứ, thì ra là cũng sắp trở thành thân thích với nhau rồi. thành âm vang rội đầy vẻ oán trách nghiêm lão phu nhân và viên lão phu nhân luôn hợp tác để thắng tiền đánh bài. Vẻ mặt quan lão phu nhân có chút xấu hổ, chỉ cười gượng mấy tiếng mà không hề nói chuyện. Bà ngoại con vàng nghiêm túc không có gì đâu. Bình an vội vàng giải thích, chỉ tại vừa rồi con thiếu chút nữa thì té, nên anh ấy đỡ con một chút ấy mà. Ừ, đỡ vào tới trong nhà còn không buông tay ra. Nghiêm lão phu nhân mập mờ nhìn nghiêm túc, săn sóc ghê cơ đấy. Nghiêm túc sờ sờ cái chán, một câu giải thích cũng không có. À, tự rồi. Viên lão phu nhân đặt toàn bộ tâm tư vào chuyện sờ bài, hôm nay vận may của bà rất tốt nên đã thắng liền ba trận. Không chơi nữa, con tôi sẽ tới đón tôi về. Quan lão phu nhân đứng lên, chẳng còn tâm tình đâu mà chơi bài tiếp. Lâm lão phu nhân và quan lão phu nhân ở cùng một tiểu khu cách nơi này cũng không xa nên hai người muốn cùng nhau rời đi. Vốn lần này cũng còn nhiều đồng nghiệp già cùng tụ tập nhưng tối hôm qua hầu hết đã được người nhà đón về rồi. Bọn họ đã nhiều năm qua không họp mặt chung một chỗ, mấy ngày nay ngoài việc ôn lại những tháng năm cùng cộng sự trước kia thì phần lớn thời gian còn lại là nói về thành tựu của con cháu từng người. Chỉ có con gái của viên lão phu nhân là bất hạnh bị bệnh qua đời, nhưng cũng may con rể trung tình, đến giờ vẫn không tái giá cứ nhắc đến phương hữu lợi thì các bà đều có nỗi thổn thức riêng nha. Sau một lần nhìn thấy nghiêm túc quan lão phu nhân đặc biệt có hào cảm với anh, mấy ngày nay một mực lấy lòng nghiêm lão phu nhân, kể tốt nói đẹp không ít về cháu gái của mình, nhưng nghiêm lão phu nhân lại lộ một ít thái độ rất kỳ quái, không mặn không lạt kiểu như dầu không trộn chung với muối được ấy. Bây giờ thì cuối cùng bà đã hiểu, hóa ra là đã có người nhanh chân đến trước. Bà nhìn bình an một cái, hừ cháu gái của bà xinh đẹp hơn cô bé này, chả hiểu nghiêm túc coi trọng cô bé này ở điểm nào. Viên lão phu nhân ngồi xuống ghế salon bên cạnh cười hỏi tình hình chuyến đi của Bình An về thành phố gì. Bởi vì có người ngoài ở đây nên Bình An cũng không tiện nói xấu bác trai mình chỉ lấy dáng vẻ trẻ con nhõng nhẽo với viên lão phu nhân. Thành phố gì cũng vậy thôi mà còn không bằng ở cùng với bà ngoại đấy. Viên lão phu nhân làm sui ra với phương gia cũng đã 20 năm, làm sao có thể không biết ít nhiều về đức hạnh của đám người phương hữu kiệt cơ chứ, nên lập tức hiểu rõ thời gian bình an ở thành phố Di nhất định không được vui vẻ gì cho cam yêu thương sờ sờ đầu cô. Quê hương của mình phải trở về thăm nhiều một chút. Hăng hái của Nghiêm lão phu nhân lại đặt ở việc tại sao nghiêm túc đi cùng Bình An tới đây. Lần trước ăn cơm, hai người các con chối đây đẩy là không thân với nhau đó sao? Mới bao lâu mà đã giống như cũng sắp Ừm, đem ánh mắt dày đặc mập mờ ném về phía Bình An. Lần trước ở đây ý là bữa cơm ở nhà viên lão phu nhân lần đó, Bình An biểu hiện thái độ rất kháng cự và bất đắc dĩ đối với việc nghiêm túc xuất hiện tại nhà bà ngoại của cô. Bà nội nghiêm chúng con không có gì thật mà. Bình An giải thích một cách bất lực nghiêm túc nhất định là đang cố ý. Nhưng mà giờ đây giải thích kiểu gì cũng đều vô dụng, bốn lão phu nhân đã cắm đầu cắm cổ Hàn Huyên, Lâm lão phu nhân còn nhắc về sau nhất định phải được mời đến uống rượu mừng của nghiêm túc với Bình An. Bình An bị đến không được tự nhiên, ánh mắt sắc như dao quét về phía nghiêm túc đang cười giống hệt một hồ ly tinh ngàn năm. Không tới nửa tiếng sau, con trai của quan lão phu nhân đã tới đón các bà. Điễn xong hai vị phu nhân quan, Lâm, Bình An và mọi người cũng chuẩn bị trở về thành phố G. Sau khi lên xe, viên lão phu nhân nhìn đồng hồ. Còn sớm quá, hay là sau khi trở về nhà, tôi tự mình làm sủi cảo tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nghiêm lão phu nhân liền lập tức tán thành. Được đó kêu bình an và nghiêm túc đi mua bột mì, hai lão phu nhân chúng tôi sẽ phụ trách làm hoành thánh. Bà nội, bà sẽ làm hoành thánh sao? Nghiêm túc cười hỏi, nếu anh nhớ không lầm, hình như bà nội chưa bao giờ vào bếp. nhóc con chết tiệt mày cứ phải phá bà như vậy mới vui à? Trường 78, làm hoành thánh, tối nay Phương hữu Lợi sẽ cùng ăn cơm với thị trường của thành phố gờ trễ một chút mới đến nhà viên lão phu nhân được. Cầm danh sách viên lão phu nhân viết Bình An và nghiêm túc đi tới siêu thị gần nhà, cô đi đằng trước nghiêm túc đẩy xe đẩy đi phía sau, trong mắt người khác, họ trông như một đôi vợ chồng trẻ được trời đất tác thành một cặp. Dĩ nhiên, Bình An lo chuyên chú vào danh sách cầm trên tay nên cũng không ý thức được rằng mình đang trở thành bức tranh cho người khác ngắm. Ánh đèn sáng ngời trong siêu thị chiếu ánh sáng nghiêng vào mắt nghiêm túc, phản xạ ra tiết sáng dịu dàng như suối nước đồng thời lóe ra vẻ đưa tình cộng thêm vào đó là một gương mặt đẹp trai mạnh mẽ và một dáng người có thể sánh ngang với các người mẫu, nên chỉ trong nháy mắt đã làm cho không ít phái nữ trong siêu thị quăng vào anh những ánh mắt đầy luyến ái hâm mộ. Tiếc rằng, anh chỉ chăm chú nhìn cô gái đang đi ở trước mặt anh, không hề để người khác vào trong mắt. Bột mì cải trắng, thịt nạc. Còn có nấm hương nữa, nơi này có vài loại nấm hương, mua loại nào mới tốt đây? Bình An cúi đầu nhìn danh sách nhỏ giọng nói thầm, quay đầu hỏi nghiêm túc. Loại này đầy đặn nhiều thịt hình dáng tương đối no đủ, chọn cái này đi. Nghiêm túc đứng ở bên cạnh cô cầm một nấm hương đặt trong tay, nhỏ giọng nói với Bình An. Bình An sững sốt một chút, anh cũng hiểu cái này nữa à? Đừng nói là anh còn có thể xuống bếp đấy chứ. Nghiêm túc cười nói, thế nào, muốn thử tay nghề nấu nướng của anh sao? Đang loè nhau thì có, một người đàn ông như vậy làm sao có thể đứng ở trong bếp xào rau nấu canh, làm sao có thể bị mùi dầu mỡ ám vào người được. Thấy bình an trưng ra vẻ mặt kinh hãi như đang nhìn thấy quỷ hiện hình, nghiêm túc không nhịn được đưa tay nhéo nhéo chóp mũi của cô. Cầm muốn rớt tới nơi rồi kìa, trước kia lúc đi du học nước ngoài, anh có làm phụ bếp nhà hàng để kiếm tiền, đương nhiên là học được vài chiêu nấu nướng chứ. Người đàn ông này quả thật là không thể tưởng tượng nổi có cái gì mà anh không làm được không. Nếu như em không tin anh có thể tự mình xuống bếp chứng minh cho em xem. Nghiêm túc hạ mí mắt trong đen của mắt phát sáng lấp lánh như đá thủy tinh núi lửa nhìn thẳng vào cô. Tôi có nói là không tin đâu. Bình An cong môi nói tiếp tục chọn lựa đồ theo như danh sách. Sau khi chọn thêm cải trắng và rau hẻ thì hầu như đã lấy đủ đồ cần thiết Bình An đi về khu trái cây. Mấy hôm nay bà ngoại không có ở nhà chắc trong nhà cũng không có trái cây gì nên cô muốn mua vài thứ để trong tủ lạnh cho bà ăn dần. Bởi vì trong siêu thị người đi qua đi lại đông nườm nược nghiêm túc vừa giúp đẩy xe, một tay che ở sau lưng Bình An để phòng ngừa cô bị người khác đụng vào. Mặc dù tay của anh không có dán sát vào lưng của cô, nhưng cô lại có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh. Bình An cúi đầu chọn quýt bỏ qua việc sao trái tim mình đột nhiên kích động đến thế. Phương Bình An, bên cạnh có người kêu cô một tiếng. Bình An ngẩn đầu lên, cái chán hiện ra ba đường vạch đen, là 36 ơ chị Yến Đình. Đúng là cậu à, còn tưởng tớ nhận lầm người, cậu mà cũng đi siêu thị à, ly kỳ thật nha. Trịnh Yến Đình cao ngạo nâng cao đầu, một đôi mắt tô vẽ thật hấp dẫn phát ra tiên nhìn quyến rũ thẳng vào nghiêm túc. Chưa gì nước miếng đã chảy dòng dòng rồi, Bình An liếc mắt khinh thường. Đúng vậy nha, ly kỳ thật đúng là ở đây mà còn có thể gặp được cậu. Trịnh Yến Đình đến sát bên cạnh Bình An, sơ tay lên nhiệt tình chào hỏi cùng nghiêm túc. Hi, nghiêm túc nhàn nhạt gật đầu một cái. Phương Bình An Đây là người đàn ông của cậu đó hả? Cậu coi vậy mà tinh mắt thật, giọng nói tràn đầy ý ghen tị và ghen tuông. Liên quan gì đến cậu? Bình An chỉ cười hì hì, không trả lời. Coi kìa, đừng keo kiệt vậy chứ. Tôi cũng chả thèm tranh đàn ông với cậu còn giấu giếm làm gì. Ý của câu này là nếu như cô ta muốn cướp thì chắc chắn nghiêm túc sẽ là của cô ta, đúng không? Bình An nhíu mày sự phản cảm đối với chị Yến Đình nâng lên thêm ba bậc. Đúng vậy nha cậu muốn người đàn ông nào mà chẳng được lớp trưởng cũng đã thành bề tôi dưới váy của cậu rồi đó thôi. Bình An hơi châm chọc nhìn cô ta một cái chuyện giữa Trịnh Yến Đình và lớp trưởng vẫn chưa công khai, nghe nói cô ta còn có một bạn trai nữa tại hệ khác ở đại học. Sắc mặt Trịnh Yến Đình khẽ biến đổi, đùa à tớ và lớp trưởng là bạn bè thuần khiết. Lại ngẩng đầu nhìn nghiêm túc một cái, sao tớ cảm giác người đàn ông của cậu nhìn quen mắt quá vậy? Nghiêm túc lên báo và TV hỏi không quen mắt mới là lạ. Không biết tại sao, Bình An tự nhiên lại không muốn để chị Yến Đình tiếp cận nhiều với nghiêm túc. Chúng tôi mua đồ xong rồi, đi trước nhé. Hẹn gặp lại, nói xong kéo nghiêm túc đi lại quầy tính tiền. Nghiêm túc nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ bé đang lôi kéo cánh tay anh khóe miệng vẽ ra chút ý cười. Đó là bạn học của em à. Đúng vậy, cô ấy vừa nhìn thấy cặp mắt ti hí của anh là nhiệt tình đã muốn phun hòa tận trời rồi. Bình An xếp hàng tính tiền, không nhìn thấy nụ cười nghiền ngẫm trên mặt Nghiêm Túc. "Ừ, thoạt nhìn thật nhiệt tình, lại còn nóng bỏng nữa chứ." Mặc dù đã sang xuân, nhưng nhiệt độ bên ngoài tuyệt đối không thể coi thường, thế mà cô gái kia còn mặc áo lông mỏng manh như thế, nửa ngực lộ hết ra ngoài. "Thế nào, chẳng lẽ anh thích?" Bình An nhìn anh chằm chằm, "Tôi cho anh biết nha, anh đừng có mà trêu chọc cô ấy, hậu quả anh chịu không nổi đâu." Nghiêm Túc cúi đầu trầm giọng hỏi bên tai cô, "Em đau lòng dùm anh à?" Xì si, si, si, Bình An quay đầu, anh tự mình tìm chết ai thèm quan tâm, nghiêm túc lại cười y như một hồ ly, vui vẻ không thôi. Trên đường trở về, Bình An một câu cũng không thèm mở miệng với nghiêm túc, mặt mày xị xuống không biết đang giận cái gì. Nghiêm túc cũng chẳng vội chậm chậm đi bên cạnh cô, cô đi mau thì anh đi theo mau, cô đi chậm lại thì liền chậm lại, không nhanh không chậm giữ vững khoảng cách không tới một mét với cô đến chỗ ở của Viên lão phu nhân, hai vị lão phu nhân đã ngồi chờ bọn họ, thấy bọn họ một chiếc một sau đi vào, nụ cười của Bình An thì như răng đầy mây đen, còn Nghiêm Túc thì lại tươi cười rạng rỡ, hai bà liếc mắt nhìn nhau, đồng lòng chọn cách bỏ qua coi như không thấy. Lá mì cán xong rồi, Viên lão phu nhân nhận đồ từ trong tay Nghiêm Túc cười nói cùng Nghiêm lão phu nhân. Đuổi Nghiêm Túc và Bình An vào trong phòng bếp rửa rau sắt thức ăn. Nghiêm túc cởi áo khoác ngoài thoải mái ra, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, săn ống tay áo tới cùi trỏ, dáng vẻ vô cùng thanh thản, cho dù là đang trong phòng bếp, người đàn ông này vẫn toát ra khí thế của bậc đế vương, giống như không có gì có thể làm khó được anh. Nhìn anh thuần thuộc dùng nước nóng ngâm nấm hương, rửa rau, cắt thịt. Động tác lưu loát liền mạch giống như đang tiến hành một cuộc biểu diễn trực tiếp vậy. Bình An đột nhiên thấy tranh vênh làm sao cô chảy ra chóc vẩy đi học nấu ăn, nhưng vẫn không đạt được trình độ thuần thục giống anh bây giờ thật là không công bằng chút nào. Viên lão phu nhân cầm trong tay đồ vật gì đó đi vào trong bếp thấy Bình An cứ đứng đực ra như khúc gỗ ở một bên, liền cào nhau. Sao không qua giúp một tay, còn đó chỉ biết có ăn thôi. Không phải là cô không muốn giúp một tay, mà là có cô thò tay vào thì giống như quần chân người ta vậy, Bình An rơi lệ nghĩ thế. Thấy ánh mắt cảnh cáo của viên lão phu nhân, bình an đi đến bên cạnh nghiêm túc mè nheo. Tôi giúp rửa rau nhé. Nghiêm túc cười nhìn cô một cái, nhường chỗ qua bên kia cắt thịt. Viên lão phu nhân hài lòng nhìn bóng dáng của bọn họ rồi cười cười đi ra ngoài. Bình an ai oán dùng sức bùm bùm rửa cải trắng, nghiêm túc đi tới đè tay của cô lại. Em mạnh tay như vậy, cải trắng chắc sắp thành lá vụn rồi. Anh ngon thì rửa đi. Bình An ném mớ cải trắng cho anh, xoay người đi lấy trái cây trong giỏ lớn ra. Tốt thôi, lát nữa em rửa chén. Nghiêm túc cũng không biết cô nhóc này khi không lại quậy cái gì, lựa lời chọc cô. Anh là người toàn năng mà, sao không rửa chén luôn đi. Bình An thức giận trợn mắt nhìn anh. Nếu em tình nguyện giúp anh, anh còn cảm ơn. Nghiêm túc cười nói, Bình An tức đến bật cười. Xi, si, Nghiêm túc thấy cuối cùng thì cô cũng bật cười, ai oán nói. Anh chả có hứng thú chút nào với cô bạn học kia của em, em về sau cũng đừng có ghen bóng ghen gió. Ai nói tôi ghen, anh ghen thì có. Gương mặt Bình An bùng một phát đỏ ửng lên, hung tợn chừng mắt nhìn anh. Được rồi, anh ghen. Nghiêm Túc cầm một lọ giấm chua, cười nói. Bình An nhịn không được lại bật cười. Một giờ sau, Sủi Cảo đã nấu xong, Nghiêm Túc bưng một tô bánh lớn từ bếp ra. Oa, wow, Sủi Cảo mập tròn ghê. Bình An bình thường thích ăn sùi cảo nhất, nhìn tô sùi cảo này thèm không nhịn được nên tay bắt đầu động đẩy, nuốt nước miếng ứng ực. Nhìn cái dáng tham ăn của con kìa, không sợ bà nội nghiêm và nghiêm túc cười sao. Viên lão phu nhân đánh mờ u bàn tay đang lục đục không yên của Bình An, buồn cười mắng. Bình An nghịch ngợm làm nũng, bà nội nghiêm làm gì có cười nhỏ con, anh cũng không dám cười em luôn, nghiêm túc lập tức nói hùa. Bình An không thèm quan tâm đến lý lẽ của anh, nhưng thật ra thì hai vị lão phu nhân đều nở nụ cười. Cẩn thận kẻo nóng, nghiêm túc mốc sùi cảo đưa cho hai vị lão phu nhân, lại đưa cho Bình An một chén, không quên dịu dàng dặn dò cô từ từ ăn. Biết rồi, Bình An cười cười với anh, vui vẻ mốc sùi cảo lên miệng ăn. Viên lão phu nhân và nghiêm lão phu nhân vẫn chưa động đũa, mà trước tiên đem bao lì xì mừng tuổi đưa cho Bình An. Đây, lì xì cho con, chúc con cả năm Bình An. Cám ơn bà ngoại, cám ơn bà nội nghiêm. Bình An cười ngọt ngào cảm tả, nghiêm túc nhìn cô cười nói. Anh cũng nên đưa cho em một bao lì xì mới đúng chứ nhỉ? Không sao cho anh nở. Bình An làm mặt quỷ với anh cười thùm tìm nói. Đến khi mọi người ăn no thì cũng đã gần 8 giờ tối. Bình An xoa xoa cái bụng tròn vo ngã lên ghế salon, thỏa mãn kêu lên. No quá, bữa nay là bữa ngon nhất trong mấy ngày gần đây của con. con đó, con chính là đồ tham ăn. Viên lão phu nhân nhìn bóng dáng nghiêm túc đang rửa chén ở trong bếp, chỉ tiếc là đã không còn uốn nắn được con bé này, thầm hận mệnh số của cháu ngoại thật sự quá tốt, nếu quả thật mai này mà ở chung với nghiêm túc thì nhất định sẽ được chiều đến hư luôn. Úi trà, bà ngoại à, tham ăn là cái phúc mà. Bình an ghét nhất là rửa chén, cho nên vô cùng vô liêm sỉ mà quên mất tiêu chuyện cô và nghiêm túc mới vừa phân công công việc lúc nãy. Đâu có sao, nghiêm túc nhà bà cái gì cũng có thể làm tuyệt đối mai này có thể nuôi bình an béo mập. Nghiêm lão phu nhân hát đệ một bên, Bình An suýt nữa thì bị sặc, sao tự nhiên cô có cảm giác mình giống như thú cưng vậy trời. Lúc này, chuông cửa vang lên, nhất định là ba tới, Bình An vui sướng nhảy lên, vội vàng đi ra mở cửa. Quả nhiên là Phương hữu Lợi đến, thấy Bình An ra mở cửa cười vuốt vuốt đầu cô. Ăn cơm chưa, ăn sùi cào đến no căng bụng rồi ba, ba ngoại còn để phần, mai con nấu cho ba ăn. Bình An ôm cánh tay Phương hữu Lợi đi vào. Thấy Nghiêm Túc và Nghiêm lão phu nhân cũng ở đây, Phương Hữu Lợi cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc nào. Nghiêm Túc từ phòng bếp đi ra, khách sáo gật đầu chào Phương Hữu Lợi. "Chủ tịch Phương, Nghiêm tổng tài." Phương Hữu Lợi gật đầu một cái. Trò chuyện vài câu với Phương Hữu Lợi xong, Nghiêm Túc và Nghiêm lão phu nhân liền cáo từ đi về. Phương Hữu Lợi muốn mời Viên lão phu nhân về nhà mình ở mấy ngày, Bình An nghe vậy vui vẻ như chim sẻ ôm lấy Viên lão phu nhân. Bà ngoại ở một mình chỗ này buồn lắm qua nhà ở với con đi cho vui. Viên lão phu nhân bị bình an ngon ngọt dụ dỗ đến không có biện pháp chối tự đành phải đáp ứng. chương 79, bạn mới, ở biệt thự Phương Gia cũng có phòng dành riêng cho viên lão phu nhân. Vốn dĩ trước đây Phương hữu lợi tính mời viên lão phu nhân ở chung với họ, nhưng mà viên lão phu nhân lưu luyến không muốn xa căn biệt thự tại Bạch Vân Sơn, và lại bà cũng thích ở một mình cho thanh tĩnh, nên không có tới ở chung với hai cha con bình an. Bình An ôm đống gối của mình chui vào trong phòng của viên lão phu nhân, nặng nặc đòi phải ngủ cùng bà. Bác trai và cô con lúc nào cũng tính kế với công ty, còn muốn cho Phương Húc tới thành phố gở để đi theo ba, nói là tương lai ảnh có thể làm người thừa kế. Hừ, ba còn chưa mở miệng nói lời nào mà bọn họ đã tính khua chiên gióng trống rồi. Bình An nằm bên cạnh viên lão phu nhân, kể hết đầu đôi gốc ngọn chuyến đi đến thành phố Di. Viên lão phu nhân từ ái vỗ lưng Bình An. Khi còn bé, mỗi lúc Bình An không ngủ được bà cũng làm thế này để dỗ cô ngủ. Bà còn lăn lộn nhiều năm trên thương trường như vậy, sao dễ dàng để bị tính kế như vậy được. Bà cho con tự kiếm tiền sinh hoạt phí từ học kỳ sau đấy. Bình An nhỏ giọng nói, đúng ý con quá còn gì, cửa hàng nhỏ của con chuẩn bị đến đâu rồi. Viên lão phu nhân cười hỏi, hắc hắc hai ngày nữa sẽ bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị, giờ còn đang gặp rắc rối ở chỗ chưa tìm được người giúp. Bình An quyết định hai ngày nữa trước tiên là đi tìm trình vận để hoàn tất việc đầu tiên là ký kết đại lý độc quyền cái đã, sau đó sẽ lắp đặt thiết bị cho cửa hàng, còn phải tuyển một cửa hàng trưởng nữa. Dù sao thì bà đã góp tiền cùng đánh trận với con rồi, cứ xem như đó là bà mua cổ phần đi, về sau phải chia lợi nhuận cho bà đó. Viên lão phu nhân nói, bà ngoại, bà cứ yên tâm, con sẽ không để cho bà thất vọng. Bình An nũng nịu rụi đầu vào gối, giọng đầy cam đoan. Viên lão phu nhân giúp cô tém góc chăn. Tốt lắm, bà tin cháu. Thôi mau ngủ đi, mắt xếp cả lại rồi kìa. Ngày hôm sau, Phương Hữu lợi có được một ngày thanh nhàn hiếm có cuối cùng cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi một chút. Cơn nghiện đánh mặt trượt của viên lão phu nhân chưa hết nên gọi điện thoại cho nghiêm lão phu nhân, hẹn bà đến cùng chơi mặt trượt. Nghiêm lão phu nhân nhận được cú điện thoại này lập tức trở nên vô cùng cao hứng, cơn nghiện mặt trượt của bà cũng còn ấm ách trong lòng mà. Nhưng mà hôm nay không phải nghiêm túc đưa nghiêm lão phu nhân tới đây, bởi hôm nay nghiêm túc có cuộc hẹn xã giao. Viên lão phu nhân bảo Phương hữu Lợi cùng chơi mặt trước với hai bà, vẫn thiếu một tay, nhưng với cái tốc độ đánh bài của bình an thì hai lão phu nhân viên và nghiêm chướng mắt lắm. Phương hữu Lợi đành phải gọi điện thoại cho Hồng Dịch Vũ, biết anh hôm nay cũng không có chuyện gì làm nên kêu anh mang theo em gái tới đây một thể. Hồng Dịch Vũ là người địa phương của thành phố gờ cha mẹ anh mất khi anh còn bé, trong nhà chỉ có một em gái, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, vì vậy ngày lễ ngày Tết cũng hết sức đơn điệu. Em gái Hồng Dịch Vũ tên là Hồng Mẫn Nhi, lớn hơn Bình An 2 tuổi, là sinh viên năm thứ tư chuyên khoa thanh nhạc học viện âm nhạc tinh hải, vóc dáng ngọt ngào đáng yêu, rất hoạt bát nhiệt tình. Bình An đang khó chịu vì bị mọi người gạt sang một bên, cứ cuốn lấy viên lão phu nhân và phương Hữu lợi mà ẩm ý đòi quyền lợi. Con cũng muốn đánh mặt trực, con cũng muốn đánh mặt trực, các ngài không được phân biệt đối xử người ta như vậy. Sờ cái bài cũng phải nghĩ hơn nửa ngày, thua còn quyệt nợ, con chỉ đáng làm kẻ bưng trả rót nước thôi. Viên lão phu nhân nói không khách sáo. Bình an gừ một tiếng, lôi lôi kéo kéo cánh tay Phương hữu Lợi. Bà còn bị ngoại xem thường kia, ngoan đi, nghe lời bà ngoại. Phương hữu Lợi nén cười chấn an bình an. Bà nội nghiêm, bình an đáng thương thống thiết nhìn sang nghiêm lão phu nhân xin sỏ. Nghiêm lão phu nhân đang muốn khuyên cô mấy câu thì nghe tiếng chuông cửa. Bình An bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn ra cả tắc đi mở cửa. Hồng Dịch Vũ và Hồng Mẫn Nhi tới. Đây là lần đầu tiên Bình An nhìn thấy Hồng Mẫn Nhi. Bởi vì đang cố ý muốn giảng buộc Hồng Dịch Vũ cho nên cô đối xử với Hồng Mẫn Nhi rất thân thiết quang luôn chuyện mình muốn được chơi mà trượt ra sau đầu. Hồng Mẫn Nhi mặc dù lớn hơn 2 tuổi so với Bình An, nhưng tính tình đơn thuần, lúc đầu cũng có vẻ khách sáo bởi cô chưa từng đến một biệt thự lớn như của Phương Gia bao giờ chỉ sợ không cẩn thận làm hành động gì khiến người ta chê cười. Bình An lôi kéo tay cô ngồi xuống trên ghế sofa. Tôi gọi cô là Mẫn Nhi luôn nhé, không gọi bằng chị đâu vì như thế giả lắm. Được gọi tôi là chị cũng thấy kỳ quá. Bởi vì thấy Bình An thân thiết nhiệt tình, Hồng Mẫn Nhi mới dần dần thả lỏng. Mẫn Nhi chắc sắp tốt nghiệp rồi, có định sau này làm ca sĩ không? Bình An đến tủ lạnh lấy một đống đồ ăn vặt vừa ăn vừa tán gẫu với Hồng Mẫn Nhi. Hồng Mẫn Nhi quay đầu liếc mắt nhìn Hồng dịch vũ một cái ánh mắt tối đi. Chắc là sẽ làm cô giáo dạy nhạc thôi, anh tôi sẽ không đồng ý cho tôi bước chân vào làng giải trí. Bình An nhìn thái độ của Hồng Mẫn Nhi là biết ngay cô gái này hiển nhiên rất thích ca hát và muốn làm ca sĩ cô cười nói. Tôi thấy có hình như có cuộc thi giọng ca nữ gì đó phải không? Cô sắp tới cũng đi dự thi thì tốt quá, nếu đoạt được chức vô địch thì dễ dàng tiến quân vào làng giải trí quá rồi. Chẳng qua, làng giải trí rất phức tạp, loại người gì cũng có. Tôi biết, ở trường tôi cũng có người đi tham gia tuyển chọn giọng ca nữ rồi cũng được giải thưởng đấy. Ánh mắt của Hồng Mẫn Nhi tràn đầy mong ước, tôi cũng biết rõ làng giải trí phức tạp nhưng chỉ cần tôi giữ mình trong sạch thì sẽ không bị ảnh hưởng nha. Nhưng mà nói mấy cái này cũng vô dụng thôi, anh tôi lúc nào cũng khăng khăng không cho tôi vào làng giải trí. Mặc dù giọng nói có chút thất vọng, nhưng không hề có ý oán giận Hồng dịch vũ. Bình An cảm thấy Hồng Mẫn Nhi là một cô gái không tệ, rất dễ thân thiết. Thật ra thì làm cô giáo cũng tốt vô cùng. Hồng Mẫn Nhi nhỏ giọng thì thầm bên tai Bình An. Thật ra thì trường học của chúng tôi sẽ chọn ra 2-3 sinh viên tiềm lực tương đối khá để đi đào tạo chuyên sâu tại Hong Kong, khả năng là tôi cũng có cơ hội đó. Cô không sợ anh cô biết à, Bình An nhìn thấy dáng vẻ dương dương đắc ý mà không dám để lộ ra của cô ấy trông thật đáng yêu. Thật ra, với dung mạo xuất sắc và giọng nói ngọt ngào của Hồng Mẫn Nhi thì tương lai tươi sáng đến cũng không khó chút nào. Chờ tôi thành công sẽ chứng minh cho anh tôi thấy anh ấy chắc sẽ không phản đối nữa. Hồng Mẫn Nhi ngây thơ nói, Bình An khó mà phát biểu thêm cái gì nên chuyển sang đề tài khác lý thú hơn. Hồng Dịch Vũ nãy giờ vẫn lo lắng sợ em gái mình nói sai gì đó hoặc không thể hòa hợp cùng Bình An, nên khi thấy hai cô gái trẻ tuổi trò chuyện vui vẻ thì trong lòng anh yên tâm hẳn lên. Ngày trôi qua rất nhanh, Bình An và Hồng Mẫn Nhi phụ trách làm cơm trưa, mãi cho đến hơn 7 giờ tối mọi người mới dần tản đi. Chỉ sau một ngày trung đụng, Bình An và Hồng Mẫn Nhi đã trở thành bạn bè trao đổi số điện thoại và kêu kêu với nhau để thỉnh thoảng lên mạng chat chuyện phiếm. Đào mắt thì đã qua 2 ngày, ngày 6 tháng riêng rất nhiều công ty cũng đã bắt đầu chính thức quay lại làm việc. Cửa hàng nhỏ của Bình An ở khuôn viên trường đại học cũng bắt đầu trang hoàng theo tư liệu được trình vận cung cấp hình thức bài trí giống những quầy trưng bày sản phẩm phong cách Hàn Quốc toàn bộ mặt tiền cửa hàng thể hiện một hình tượng tươi mát. Ngày mùng 8, Bình An sẽ đi gặp trình vận. Mặc dù cửa hàng của Bình An không lớn, nghiêm khắc mà nói thì hoàn toàn không có tư cách làm đại diện độc quyền cho các sản phẩm cao cấp của công ty AOMI, nhưng cũng may là có trình vận ở đây cộng thêm việc Lenka là một sản phẩm mới, đồng thời cũng là sản phẩm của phân khúc thị trường trung cấp mà công ty AOMI lần đầu tiến quân vào cho nên yêu cầu của AOMI cũng không có cao như bình thường. Mặt tiền cửa hàng trang hoàng xong rồi chứ. Trình vận mấy ngày nay đặc biệt vội vàng, phải họp hành không ít lại phải tung toàn lực vào chiến dịch tuyên truyền Lenka tại thị trường trong nước còn phải xem xét tuyển chọn người đại diện phát ngôn cho sản phẩm Lenka nên phải tranh thù thời gian vội vàng giữa những việc này mới có thể có chút thời gian ăn cơm với Bình An tại nhà ăn dưới lầu. Thật ra thì cũng gần xong rồi, chỉ còn vách học tù còn chưa xong thôi. Bình An phát hiện mới vài ngày không gặp trình vận mà nét mặt chị ấy dường như tỏa sáng hơn rất nhiều. Phụ nữ đang tắm mình trong cuộc sống đầy tình yêu ngọt ngào mỗi ngày nên tâm tình tốt tự nhiên sẽ làm cho người ta đẹp ra không ít chứ đúng không? Chị Vận, mấy ngày hôm trước chị cũng đi chơi nơi nào hả? Định gọi điện trúc tết chị mà điện thoại không thông. Bình an liếc ánh mắt mập mờ nhìn Trình Vận cười hì hì nhỏ giọng hỏi. Mặt Trình Vận ửng đỏ có vẻ mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng. Ừm, mấy ngày sau giao thừa chị không có ở thành phố gờ. Hà, đi đâu vậy? Hong Kong à? Bình An nhíu mày, giọng nói cũng mập mờ. Được rồi, con nít biết nhiều như vậy, để làm gì? Trình Vận bị ánh mắt chăm chú của Bình An làm trong lòng sợ hãi, ánh mắt kia rất không thuần khiết đó nha. Eo ơi, chị Vận, đừng có thẹn mà chị với lương đại tài tử là người yêu, ở chung một chỗ đón năm mới thì có gì kỳ đâu. Bình An uống một hớp nước chanh, cười híp mắt nói. Trình Vận than một tiếng, em nhỏ giọng chút coi tình cảm của chị và anh ấy vẫn không thể công khai đâu. Bình an nhăn lại mi tâm buồn bực hỏi. Tại sao vậy? Sợ người trình ra phản đối sao? Anh ấy là người của làng giải trí, không thể để cho người khác biết anh ấy có bạn gái được. Trình vận hạ giọng cô hoàn toàn không thèm quan tâm tới cách nhìn của trình ra tình yêu là của cô, không tới phiên người khác lên mặt khoa tay múa chân, nhưng bởi chính lương phàm cũng không muốn công khai quan hệ của bọn họ nên cô cũng không có cách nào. Có ý gì chứ? Anh ấy cũng đâu phải là người đứng trên sân khấu biểu diễn, chẳng qua chỉ là người sáng tác sau hậu trường thôi, sợ cái gì mà không cho người khác biết chuyện có bạn gái. Hơn nữa anh ấy có người bạn gái như chị chẳng phải là chuyện rất đáng để kiêu ngạo hay sao? Bình an hừ lạnh một tiếng tăng thêm vài phần phản cảm đối với lương Phàm cô cảm thấy chỉ cần cái người tên lương phàm kia đầu óc không có vấn đề thì nhất định sẽ chụp lấy một cô gái tốt như trình vận mà giữ cho thật chặt nếu không cẩn thận để cho đàn ông khác theo đuổi lúc đó anh ta có muốn khóc cũng không kịp trình vận cười thản nhiên không sao cả anh ấy tình nguyện ở chung một chỗ với chị là tốt rồi cô đã nhiều năm thầm mến lương phàm như vậy mà anh lại chưa bao giờ chịu tiếp nhận cô thật vất vả đến bây giờ mới cởi bỏ được những khúc mắc với cô cô làm sao còn có thể yêu cầu anh quá nhiều chị vận chị cũng quá Trong lòng bình an buồn bực vì đã nổi lên một cỗ thức giận, Trình Vận yêu như vậy rất hèn mọn, gần như đánh mất chính bản thân mình. Cô thật sự không thể mở miệng chúc phúc cho một tình yêu như vậy của Trình Vận, bởi chính cô cũng đã từng yêu hèn mọn như thế, đã biết một tình yêu như vậy sẽ không bền lâu, nhưng cô làm sao có thể nói thẳng ra miệng để khuyên Trình Vận dứt bỏ đây. Đừng lo lắng cho chị, chị thử biết chừng mực. Trình Vận cười nói, cô tin tưởng chỉ cần dụng tâm phát triển phần cảm tình này thì chắc chắn sẽ có một ngày thu hoạch về tay. Bình an nhớ tới bộ dạng lúc nào cũng lãnh đạm an tĩnh của Lương Phàm kia. tuy cô cũng biết là đại tài tử nào cũng đều có một chút cô quái không giải thích được đặc biệt là không thích tiếp xúc với người khác. Nhưng dù gì thì cô vẫn cảm nhận được Lương Phàm xem ra là một kẻ không tim không phổi trên căn bản là sẽ không đặt ai trọn vẹn trong lòng. Một người đàn ông tài hoa quá mức thì chỉ yêu nhất chính mình. Nếu đem so sánh với một người như vậy, nghiêm túc có vẻ đáng yêu hơn nhiều. Tuy cũng là một người đàn ông kiêu ngạo, nhưng nghiêm túc làm cho người ta có cảm giác an toàn hơn nhiều so với lương phàm Sao tự nhiên lại nghĩ đến nghiêm túc vậy trời? Bình An vội vàng lắc lắc đầu, muốn lắc văng nét cười nhẹ câu hồn của anh ra khỏi đầu. Trình vẫn thấy phản ứng kỳ quái này của Bình An, buồn cười hỏi. Sao vậy? Không có sao, không có sao. Bình An xua tay cười nói. Ăn cơm thôi, lát nữa chị còn phải đi họp mà. chương 80, ngày lễ nguyên tiêu. Cuối cùng cửa hàng của Bình An đã được sửa sang xong trước lễ nguyên tiêu, nhưng là còn thiếu một tiệm trưởng thay cô quản lý cửa hàng. Bình An vừa muốn chọn một người có phẩm hạnh đoan tránh lại vừa muốn chọn một người hiểu biết được một chút kiến thức về việc dưỡng da, nhưng mà hiện giờ chỉ trong thời gian ngắn muốn tìm một người như thế thật không phải dễ, Trình vận biết cô khó khăn trong chuyện chọn người, nên là theo những nhân viên tư vấn bảo dưỡng da giỏi giang trong công ty chọn ra một cô gái đàng hoàng trưởng trạc giúp cô. Nếu là trình vận chọn lựa Bình An dĩ nhiên tin tưởng, chỉ gặp mặt một lần sau đó liền cứ như vậy quyết định xuống. Cô gái giúp Bình An trong coi cửa hàng này gọi là chim mộng ni, là người Hà Nam, bộ dáng cũng thanh tú nhưng mà chọn chúng cô chủ yếu cũng là bởi vì cô mồm miệng lanh lợi, tài ăn nói cũng tốt nhưng là bởi vì bàn tay khi còn bé đã làm việc nặng nên có chút thô giáp, không thích hợp làm tư vấn bảo dưỡng da. Vốn là phải về nhà, nhưng lại được Trình Vận giới thiệu cho Bình An, thiếu chút nữa liền đối với Trình Vận cùng Bình An cảm động đến rơi nước mắt rồi. Ngày 15 tháng riêng, là một trong năm ngày trăng tròn nhất, cũng là ngày lễ đầu năm, xuân về trên đất nước ban đêm, là ngày lễ rất quan trọng, mà vào ngày này thì nên là cả nhà đoàn tụ cùng nhau đón ngày lễ. Những người công tác ở bên ngoài thì cũng chỉ có thể thông qua điện thoại mà cùng người nhà tán gẫu một chút, thật không có cách nào khác để đoàn tụ cùng một chỗ. Nhưng mà vào ngày này, Bình An cũng không có giống năm trước đến nhà viên lão phu nhân qua ngày lễ, mà là cùng chiêm mộng ni ở cửa hàng đem các sản phẩm ca đến bầy trí trên ngăn tủ tối ngày hôm qua công ty AOMI đã đem sản phẩm đưa tới, nhưng là các cô còn chưa kiểm lại. Bình An đầu đầy mồ hôi, cao hứng vỗ vỗ bả vai chiêm mộng ni hôm nay cảm ơn em, đi chúng ta đi ăn thôi. Chiêm mộng ni vội vàng nói, Phương Tiểu Thư, đây vốn chính là công việc bổn phận của tôi, chị nói như vậy, ngược lại tôi sẽ ngại đấy. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Bình An đi vào lấy túi sách của mình cùng Chiêm Mộng Ni đem cửa kéo lại chờ đến khai giảng là có thể khai trương. Mười chín Chiêm Mộng Ni nói, ừ, vậy sau này gọi chị Bình An đi, không cần gọi là Phương Tiểu Thư đâu, chị chỉ lớn hơn em một tuổi thôi. Bình An cười nói, à, đúng rồi, em không phải thuê phòng trọ ở gần đây sao? Mọi thứ đều rời qua hết chưa em? Trước kia Chiêm Mộng Ni làm trong công ty tư vấn bảo dưỡng ra lại ở luôn trong ký thúc xá của công ty, hiện tại đến nơi này giúp Bình An trong cửa hàng dĩ nhiên là muốn rời đến tiểu khu lân cận đại học thành ở cũng thật may là phòng ốc nơi này không mắc, đặc biệt là phòng trọ nhỏ cho học sinh thuê, một tháng chỉ tốn mấy trăm đồng, Bình An liền mướn một gian cho cô. Cũng đã rời hết qua rồi, tối nay là có thể vào ở ạ? Chiêm Mộng Ni cảm kích trả lời cô vẫn chưa thích nghi được với nơi này. Cũng may có bà chủ bao cô ở tiền lương cũng được 1.8 mà lại không phải là lương trích khấu phần trăm, so với trước kia lúc cô ở thẩm mỹ viện tốt hơn nhiều, lúc trước là bởi vì ngón tay quá thô giáp nên là hoàn toàn không có khách hàng muốn tìm cô cô vì vậy mà không có phần trăm lương nào. Đã là sắp khai rằng, nhiều cửa hàng lớn nhỏ cũng lục tục khai trương, bình an lái xe ăn cơm ở gần đó, sau khi ăn xong liền chờ chim mộng mi về. Buổi tối, Bình An đến nhà viên lão phu nhân để ăn bánh trôi nước phương Hữu lợi cần phải xã giao vốn không có đến. Hơn 8 giờ, khâu thiếu chết gọi điện thoại cho Bình An, hẹn cô cùng đi xem lễ hộ bắn pháo hoa. Thành phố gờ cấm người dân tự bắn pháo hoa, nhưng Tết Nguyên Tiêu hàng năm chính phủ cũng sẽ cử hành việc bắn pháo hoa long trọng ở bờ sông. Bình An vốn chính là không thích nơi náo nhiệt huống chi lúc này bờ sông nhất định là người ta tấp nập cô một chút hứng thú cũng không có chỉ là khâu thiếu chết lại ăn vạ. nói đã hẹn cô đi xem từ năm trước bây giờ lại nói là phải về nhà, lại nói phải bận rộn, phải hay không đã không xem anh ta là bạn BLA BLA. Bị nói đến không còn cách từ chối, Bình An không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, hẹn ở Tân Giang lộ quảng trường Trung Sơn gặp mặt. Xe chạy tới tân giang lộ, xa xa liền gặp được cảnh pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa không chung, bờ sông gần đó đã có không ít người vây quanh. Quảng trường Trung Sơn còn cách bờ sông một đoạn cho nên dòng người vẫn không xem là quá nhiều, bình an tìm nơi dừng xe, gọi điện thoại cho khâu thiếu Chiết, trong chốc lát liền gặp được khâu thiếu Chiết đang đi đến. Nếu như lúc này, số tuổi trong lòng Bình An cũng chỉ có 20 tuổi, có lẽ cô sẽ mang theo ánh mắt thường thức nhìn khâu thiếu chết người này thật ra thì cũng rất đẹp trai, nhưng là bây giờ nhìn ở trong mắt Bình An liền có vẻ có chút non nớt. Anh nói Bình An em chỉ mới 20 tuổi, sao lại giống như bà bà 40, 50 đã mãn kinh vậy, cả ngày nằm lì ở nhà, bây giờ là lúc nào? Ngày hội tốt đẹp như thế này mà không ra khỏi nhà thả lòng một chút. Đó là dáng vẻ mà người trẻ tuổi nên có đó sao? Khâu thiếu chết vừa thấy được bình an, liền răng rắc dậy dỗ Bình an bị nói đến đầu đầy vạch đen, người đi đường chung quanh đều đem ánh mắt quét tới. Cầm miệng, cô hét lên để chặn lại miệng thiếu chết anh tưởng người nào cũng giống như anh sao. Cả ngày đều ở bên ngoài chơi bời, anh cho rằng thời gian của tôi cũng dư như anh chắc. Mấy ngày nay cô đều mệt mỏi chẳng khác nào con chó nhỏ. Khâu thiếu chết bị chỉnh đến sừng sốt một chút tức giận nói thầm em còn có thể có chuyện gì. Không phải muốn đi xem pháo hoa sao? Nhiều người như vậy làm sao xem đây? Bình An mới lời nói với anh ta về chuyện của mình, chỉ là thấy bờ sông này thật quá nhiều người cô đến dũng khí đi qua cũng không có. Ở đài chủ trì hội nghị còn có chỗ, anh đã bảo cha anh giữ lại hai chỗ. Khâu thiếu chết đắc ý nói, đài chủ trì hội nghị là cho lãnh đạo thành phố của người thân thưởng thức pháo hoa, ba khâu thiếu chết lại là bộ trưởng bộ giáo dục muốn giữ lại hai vị trí là chuyện dễ dàng. Thiếu chút nữa quên anh là con của một cán bộ cao cấp rồi, hình như hôm nay ba cũng có nhận lời mời ở chỗ này đây. Bọn họ cùng nhau đi về phía bờ sông, người ở đây rất nhiều, Bình An bị người đi đường đụng bả vai nhiều lần, khâu thiếu chết đưa tay ra ở sau lưng cô che chở, người tương đối nhiều, kẻ trộm cũng nhiều. Bình An cười cười, đặt tay ở trên túi sách, lối đi đến đài chủ trì có cảnh sát ở coi chừng, khâu thiếu chết cho bọn họ xem giấy mời, liền kéo tay Bình An đi vào. Khâu thiếu chết bình an nhìn chằm chằm bàn tay anh ta đang nắm tay cô, nhíu mày kêu một câu. Nơi này có bậc thang, để anh dắt em, em mới sẽ không té. Khâu thiếu chết không hề đem không vui của bình an nhìn ở trong mắt vẫn như cũ cười hì hì nắm tay của cô. Bình an dẫy dụ cách mấy vẫn không thể lấy tay ra cũng đành cho phép anh ta dắt đi, mắt thấy nơi này có nhiều người cho nên không có cùng anh kệ cọ, ở trên bậc thang sau đài chủ tịch cô liền kéo kéo ống tay áo của anh, nơi này đèn sáng trưng, tôi có thể nhìn thấy anh có thể buông tay tôi ra rồi. Khâu thiếu chết thở dài một tiếng, lôi kéo cô đến vị trí phía trước chủ tịch đài. Cái người này... Bình An thiếu chút nữa trợn trắng mắt quay đầu nhìn một chút vị trí trung tâm đài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vài lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo thành phố thường thấy ở trên TV, còn có ba ba. Bên cạnh nghiêm túc, cô vội vàng quay đầu lại, giả vờ như không nhìn thấy cái người mang đôi mắt hoa đào sắc bén nhìn về phía cô. Mà ngồi cạnh vị trí lãnh đạo thành phố Phương Hữu Lợi cũng tinh mắt nhìn thấy Bình An, chỉ sợ mình nhìn lầm rồi, nhỏ giọng hỏi nghiêm túc bên cạnh đó có phải Bình An hay không. Ánh mắt nghiêm túc như hai dòng suối trầm tĩnh, u ám thâm túy, nhìn bóng lưng bình an cười khẽ thoạt nhìn thật có chút giống. Phương Hữu lợi nhíu mày, vậy bên cạnh nó là ai thế? Không nhìn thấy rõ, ngón tay nghiêm túc nhẹ nhàng gõ tay vịt trình ra bộ dáng lười biếng. Pháo hoa rực rỡ nở rộ ở giữa không chung, Phương Hữu lợi không hỏi nhiều nữa, mà là nói chuyện cùng thị trường bên cạnh. Nghiêm túc từ trong túi lấy ra điện thoại di động, ngón tay thon dài thật nhanh đánh một tin nhắn gửi đi. Vô tâm nhìn pháo hoa cảm giác sau lưng có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào cô. Bình An cảm thấy túi truyền đến điện thoại di động chấn động, cô lấy điện thoại ra nhìn, là nghiêm túc gửi tin nhắn cho cô. Đang làm gì, Bình An do dự một chút trong lòng rất xác định anh đã thấy cô cùng khâu thiếu chết ở chỗ này, mấu chốt là trong lòng cô rốt cuộc đang sợ cái gì. Coi như bị anh thấy khâu thiếu chết sắt cổ tay của cô cũng không liên quan đến anh ta chứ. Vì vậy, quả quyết trả lời tin nhắn, xem pháo hoa à. Nhịp tim lại không nhịn được đập nhanh mấy nhịp không bao lâu sau cô cảm thấy tầm mắt sau ót càng thêm nóng rực rồi. Tin nhắn nghiêm túc đã được gửi đến rất nhanh, đông người cẩn thận đừng để bị đụng vào. Bình an nhìn không khỏi sửng sốt hồi lâu mới trả lời lại một chữ A. Ai nhắn tin đến vậy? Khâu thiếu chết thò đầu tới thấy Bình an vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động tò mò hỏi nói. Mắc mớ gì tới anh? Bình An chừng mắt liếc anh một cái, nhìn giữa không trung nở rổ các loại pháo hoa hình dáng rực rỡ, đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán. Trung quanh rất ồn ào, khâu thiếu chết tựa vào bên cạnh Bình An, khi nào thì em trở về trường học. Ngày mai, ngày kia là khai giảng, ngày mai cũng nên trở về chuẩn bị một chút. Khâu thiếu chết thần bí nở nụ cười. Bình An đứng lên, tôi muốn đi về. Nhanh như vậy, khâu thiếu chết đi theo đứng lên, kinh ngạc nhìn cô. Ở chỗ này không có ý nghĩa. Bình An đã bắt đầu đi trở về, đầu cũng không hề ngẩng lên một chút chính là không muốn nhìn thấy mặt của nghiêm túc. Nếu không chúng ta đi chỗ khác kêu bạn của anh đến cùng đi hát karaoke được không? Khâu thiếu chết vội vàng đi theo anh ta thật vất vả mới hẹn được cô ra ngoài. Tại sao có thể dễ dàng để cho cô chờ như vậy về anh ta còn muốn tối nay sẽ làm cho cô biết anh ta tốt thế nào? Anh đi đi tôi không có hứng thú. Bình An cũng không quay đầu lại trong đám người đi ra, đi về hướng quảng trường. Bình An! Khâu thiếu chết đưa tay lại muốn kéo cô, bình an tránh tay của anh ta ra cau mày nói, anh đi về đi, không cần đưa tôi, tự tôi có thể về. Khâu thiếu chết ảo não thở dài nói, bình an em thật là đặc biệt. Không giống con một cán bộ cao cấp cũng không giống con người có tiền. Khâu thiếu chết chúng ta chỉ có thể là bạn, về sau không cần làm quá nhiều chuyện vô vị nữa. Bình an nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt nói cầu thiếu chết ngây ngần cả người, rất nhanh liền hiểu rõ ý Bình An, vừa cảm thấy cuộn bách lại cảm thấy ảo não, cho tới bây giờ anh chưa từng bị cô gái nào cự tuyệt qua, cho tới bây giờ toàn bị chủ động dính sát, theo đuổi con gái anh cũng chưa từng làm qua. Bình An đi thẳng đến nơi để xe, đang muốn mở cửa xe thì tay của cô đột nhiên bị đè lại, cả người bị kéo vào một lồng ngực ấm áp. a cô làm sợ tới mức kinh hô một tiếng, là anh.